người giống như khổng minh lấy ra đồ vật trên đời này sợ là cũng không có mấy người có thể giải mở a trương phi có chút táo bạo cầm thiên cơ tỏa ném ở trên bàn bất mãn nói ta tới tiểu lưu minh có chút hưng phấn mà tiến lên cầm này thiên cơ tỏa cầm trong tay đi đi lại lại đầy trương phi gặp nàng không có giải khai tâm hơi hơi thở phào khinh thường liếc lưu nghị liếc một chút mở tiểu lưu minh thành công cầm thiên cơ tỏa giải khai có chút vui vẻ nói trương phi có chút kiên nhẫn lưu nghị lắc đầu nếu thật sự là như thế cần gì phải làm thành đồ chơi chỉ cần dùng chút tâm ai cũng giải khai hắc trương phi cảm giác chịu đến n ụ c nhã nhất chỉ bưng tịu bàn tiến đến ngộ không nói vậy ngươi để cho cái này đầu khỉ mà giải khai cho ta xem một chút ngộ không lưu nghị im lặng đối ngộ không kêu một tiếng cầm một cái khác thiên cơ tỏa ném cho nó giải khai nó nhưng không thể sử dụng cậy mạnh chi chi ngộ không nhìn xem lưu nghị lại nhìn xem trong tay thiên cơ tỏa đưa tay ấn ấn một cây cây gỗ bị thôi động nhưng rất nhanh lại không đẩy được nộ không phảng phất tới hào hứng từng cái bắt đầu đẩy sau đó lại đẩy trở về ha ha cái con khỉ này ngược lại là có chút kỳ linh trương phi hơi kinh ngạc nhìn xem nộ không loại này năng lượng nghe hiểu nhân ngôn x u ấ t sinh chưa từng thấy qua gặp này con khỉ ở nơi đó gấp v ò đầu bước hai trương phi hắc cười nhìn xem lưu nghị đừng nóng nổi lưu nghị đưa tay tướng tinh m à ôm đùa nàng chơi đùa thuận miệng giống như trương phi trò chuyện một số chuyện chi n chi a t i qua t không p biết bao lâu nộ không bất thình lình vui sướng kêu lên mọi người quay đầu nhìn lại đã thấy này thiền cơ tỏa đã bị giải khai nộ không huyền diệu đưa cho lưu nghị xem không sai lưu nghị mỉm cười tiếp nhận thiên cơ tỏa ánh mắt nhưng là nhìn về phía trương phi trương phi chương bốn trăm lẻ ba nói điều kiện thiên cơ tỏa là ích chí loại đồ chơi không giả nhưng thật lấy nó tới đo q u y khó tránh khỏi có sai lầm bất công lưu nghị cũng chỉ là lấy ra nói với trương phi cười một phen mà thôi nhìn ra được trương gia hai cái tiểu nha đầu đối với cái này thiên cơ tỏa là cũng ưa thích tiểu hai t ử ở giữa hữu nghị là rất có thể đạt được chỉ là một hồi công phu lưu minh đã xác định mình tại cái này trong đoàn thể nhỏ lãnh đạo địa vị mang theo hai cái tiểu nha đầu cùng mình sinh không thể yêu đệ đệ chạy ra ngoài chơi đồ ù dỡn hưng quốc sự tình ngươi thật quyết định nhìn xem bọn rời đi lưu nghị vừa rồi nhìn xem trương phi hỏi trước đó trương phi liền có đề cập qua để cho con trai mình đi theo lưu nghị đi nam trung lịch luyện một phen hưng quốc chính là trương bao b i ể u tử quan hưng chữ an quốc cũng nhìn ra được cái này h u y n h đệ hai người đối với nhi tử chờ mong ha ha ngươi khoan hay nói này hôn tiểu tử đã lớn như vậy ngay cả ta cái này lao tử đều làm chống đối nhưng ở ngươi này trong thư viện lại có chút đ u thuận nâng lên con trai mình trương phi có chút s u ố i khỏe ngươi nói năm này cũng có mười lăm ta giống hắn lớn như vậy thời điểm này chắc quận bên trong đã sớm sách đao giết kẻ trộm kẻ này nếu ở bên cạnh ta cũng khó có hành động chẳng tùy ngươi đi nam trung giết địch lập công ngày khác mới có thể có một phen hành động nếu không ta sợ hắn ngày nào bị ta đánh chết trước kia mười tuổi t r ư ơ n g bao tại trương phi trước mặt vẫn là rất ngoan lúc trước lưu nghị lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa này thì nguyện vọng cũng là có thể cùng hắn cha một dạng làm cái cái thế anh hùng trương phi đóng không cái thế tạm thời không thảo luận nhưng có thể nhìn ra được trương bao đối với mình cha có bao nhiêu sùng bái mấy năm này trở nên có chút mệt trách nhiệm này lưu nghị bao nhiêu đến phụ chút trách nhiệm hắn nhớ kỹ chính mình nói với trương bao qua chỉ là sùng bái cùng học tập vĩnh viễn không có khả năng vượt qua phụ thân ngươi nếu muốn trở thành cái kia dạng anh hùng ngươi phải học sẽ không còn sùng bái hắn cho nên mấy năm qua này chỉ cần tại trương phi bên người trương bao liền nghĩ pháp luật giống như cha mình đối nghịch từ một cái quai bảo bảo dần dần trưởng thành là một cái hùng hải tử cái này bên trong phát sinh chuyện gì đoán chừng cũng chỉ có trương phi biết lần này đi nam trung tình huống có chút phức tạp lưu nghị cười ha h a không có nói tiếp chỉ là suy tư nói nhân thủ ta xác thực thiếu tuy nhiên đoán chừng sẽ có nguy hiểm không bằng trước tiên chờ đợi tại thành đều hoặc là giống như an quốc cùng một chỗ tại thản chi trong quân chờ đợi c ụ c thế ổn định về sau lại đến bên cạnh ta như thế nào nếu như chỉ là đối phó nam man lời nói lưu nghị ngược lại là có đầy đủ tự tin dù sao tối đa cũng bất quá chỉ là thủ thành giã chiến hoặc là xâm nhập nam trung lời nói lưu nghị có lẽ không nhưng nhiều năm như vậy hạ xuống chỉ cần bên người có mấy người có thể sử dụng tướng lĩnh lưu nghị liền không sợ hãi bất luận kẻ nào nhưng nội bộ phân tranh đối mặt vấn đề liền không giống nhau người khác sẽ không cùng ngươi tỏ r õ ý đồ cứng rắn đôi thậm chí ngươi chưa hẳn biết địch nhân ở đâu loại tình huống này đối với lưu nghị tới nói ngược lại càng thêm nguy hiểm tự nhiên không hy vọng những vãn bối này mạo hiểm gặp nguy hiểm mới đúng à? trương phi vòng trưng mắt nói thân nam nhi bên trên nếu không có hai nơi vết thương vậy còn gọi cái gì nam nhân lưu nghị khỏe miệng co quắp giật giật một chút chính mình có vẻ như trên thân cũng không có cái gì vết thương trương phi đây là đang thả địa đồ pháo à, có thể sẽ có lo lắng tính mạng có ngươi tại sợ cái gì cho hắn chế tạo một bộ khải giáp lại thêm nội giáp muốn chết cũng không dễ dàng trương phi đương nhiên nói đối với lưu nghị bản sự hắn nhưng là rất rõ ràng điện lưu nghị bất thình lình nghiêm trọng hoài nghi trương phi tới đây con mắt cũng là muốn hô chính mình mấy bộ k h ô i giáp nếu trương bao thật đi theo hắn đi coi như trương phi không nói lưu nghị cũng sẽ giúp trương bao chuẩn bị dù sao con trai của trương phi giống như chính mình đi đánh trợn nói là đối xử như nhau nhưng trên đời ai có thể thật làm đến chỉ là hiện tại trương phi nói ra để cho lưu nghị có chút khó chịu cái này tam nhi vung h ố chính mình đồ vật cũng không phải lần một lần hai này gió không thể dài cũng được tuy nhiên có điều kiện lưu nghị nhìn xem trương phi cười nói quan hưng t r ư ơ n g bao hai tiểu tử võ nghệ là không tệ dù sao ra học u yên thâm từ nhỏ lại có hậu đ ạ i giáo viên điều kiện bản thân gen cũng đều không tệ mười bốn mười lăm tuổi niên kỷ chính là tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm mang theo chính mình an toàn cũng có bảo chứng chính yếu nhất vẫn là không nổi danh thời điểm then chốt có thể đóng vai c h ư ăn lá hổ ồ trương phi nhìn xem lưu nghị cười nói bá huyên cứ việc nói đòi tiền vẫn là muốn người t i ề n liên miễn xem như ta cái này thuốc phụ tặng cho hắn lễ vật lưu nghị suy nghĩ một chút nói thứ nhất người đến kiên rượu cái gì trương phi nghe vậy nhất thời nổ cọ liền đứng dậy vòng mắt trừng mắt lưu nghị muốn ăn thịt người lưu nghị nhàn nhạt nhìn xem hắn vẫn cảm thấy quan vũ hiếp mắt phong nhã thẳng đến hôm qua lão bà vụng trộm đã nói với hắn một cái bắt trước bữa cố sự đồng thời tiễn hắn một mặt gương đồng về sau lưu nghị liền không học đổi một cái trương phi gặp chiêu này không dọa được lưu nghị khó chịu nói vật này sẽ để cho ngươi bài xích uống rượu lưu nghị lấy ra cái ngọc chế vỏ rượu mặt dây chuyền hắn cũng không hiểu vì sao loại vật này ngược lại năng lượng xuất hiện kiên rượu ghét t i ể u thuốc tính đưa cho trương phi nói mang lên nó ngủ cũng không thể lấy xuống trương phi cũng là sáu mươi người tuy nhiên thể cốt cường tráng nhưng giống trước đó như thế uống ngừng ngự cửu nói không chừng sẽ đoàn mệnh lưu nghị còn chỉ năng lượng tại quan vũ trương phi hữu sinh chi niên dựa vào bọn họ đánh ra t h u c địa trương phi nhíu mày nhìn xem không hiểu ý tuy nhiên so với kiên g rượu chỉ là mang lên thứ này hắn tự nhiên lại càng dễ tiếp nhận về phần đ e o cái này vào liền có thể kiên g rượu trương phi vậy mới không tin lưu nghị bản sự cũng là lại lớn cũng làm không được loại chuyện này a tiếp nhận rượu kia đàn mặt dây chuyền trương phi trực tiếp mang tại trên của mình nhìn xem lưu nghị nói còn có đệ nhị có lưu nghị trâm trức nói ngươi này bộ tướng phạm cường trương đạt cần cho ta mượn mặc kệ có thể hay không phát sinh nhưng hai người này lưu nghị thực sự không muốn ở lại t r ư ơ n g phi bên người hai người này tuy có chút tài cán nhưng cũng không có đại bản sự bá huyên như thế nào muốn bọn họ trương phi không hiểu nhìn về phía lưu nghị nói ta lần này đi nam trung cũng không phải là chỉ là bình định nam an cần cũng là loại này vốn định giống như vương thượng mớn đã ngươi đến vậy thì cùng ngươi tới mớn lưu nghị thuận miệng nói t ố t không có vấn đề trương phi không có quá nhiều trần trở hai người này tuy nhiên cùng hắn một số thời khắc nhưng bản sự thật không tính là tốt bao nhiêu tự nhiên cũng không có cái gì không bỏ được tâm tình coi như không có chuyện này lưu nghị chỉ cần mở miệng hắn cũng chắc chắn sẽ không chối tử chỉ những thứ này ta trước khi lên đường đem người đưa tới đi lưu nghị cười nói thông khoái trương phi vô vỗ lưu nghị bả vai nói ngươi khi nào xuất trinh chờ mã lương tới lưu nghị cười nói mã lương bây giờ còn đang kinh châu ra cắt lượng đã phái người đi gọi lưu nghị hy vọng mã lương có thể giúp mình tìm đến mấy cái man tộc dũng sĩ hắn giống như kinh châu một vùng đồi núi quan hệ không tệ trước mắt lưu nghị không thể giống như lưu bị phải l ừ a tướng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp hắn nhớ kỹ ngũ khê man bên trong có cái không sai man tộc tướng lĩnh ở trong game xuất hiện tần suất tương đối cao với lại võ lực giá trị cũng không thấp những năm này kinh châu phương diện dân tộc dung hợp tương đối thuận lợi không ít đ ổ i núi dân đều bị rời đi ra như hâu người canh tác không nguyện ý rời núi cũng cơ bản đều thừa nhận lưu bị quyền chủ đạo bắt đầu học hán nhân một chút kỹ thuật đồng thời tiếp nhận quản lý ma sát khẳng định có nhưng ở phạm vi chịu đựng bên trong mã lương cũng có phương diện này kinh nghiệm cho nên lưu nghị hy vọng mã lương có thể tới giúp mình này nói ít cũng cần một tháng trương phi tính toán nói vừa vặn những ngày qua vừa vặn mang theo bản u y ê n lãnh hội một phen cái này thuộc t r u n g phong tình nói không chừng còn có thể giúp ngươi mộ tập một nhánh man binh ồ lưu nghị kinh ngạc nhìn xem trương phi hắn xác thực có tâm tư huấn luyện một nhánh man binh nếu đ ổ i núi nhân sinh lưu giữ điều kiện gian khổ tỷ lệ sống sót kém nhưng có thể sống sót này đều gọi được là dũng sĩ chiến đấu lực không tầm thường chỉ là đến một lần ít người thứ hai trang bị kém thứ ba không cầm binh pháp luật quân trượn mới trong chiến đấu nhiều lần bị hán quân thất bại chớ nói đi qua chính quy huấn luyện tinh n g u ệ chính là quận quốc binh chỉ cần tướng lĩnh mức độ không phải quá kém đối phó man binh cũng sẽ không quá cố hết sức đương nhiên nếu như man binh tụ họp lại cũng là một chuyện khác nhìn xem trương phi lưu nghị trong lòng hơi động ta nhớ được vương thượng nhập thục trước đó thục trung từng có một nhánh rất có chiến lược man quân thế nhưng là bọn họ bá huyên cũng biết trương phi hơi kinh ngạc nói từng có nghe thấy bất quá khi đó ta chủ yếu là tại hán t r u n g tác chiến đối với chi kêu man quân cũng không phải là quá rõ ràng lưu nghị lắc đầu người biết tẩu tộc chiến lược có chút không tầm thường trương phi gật gật đầu tẩu tộc lưu nghị nhớ kỹ hắn trước đây h ắ n thư thường có đề cập qua cái này tẩu tộc bắt nguồn xa dòng chảy dài xem như tây khương một cái chi nhánh tuy nhiên cùng h ắ n tộc dung hợp nhưng là rất sâu tiên tần thời kỳ tư mã thác diệt thuộc thúc quốc cũng là tẩu người thành lập với lại rất lớn một bộ phận thục nhân nếu nếu là đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói cũng là tẩu người tính toán ra đã năng lượng xem như một nửa hán nhân nam trung châu cũng không ít tàu người tỷ như thanh khương cũng là thuộc về di tàu hỗn tạp tóm lại tàu người bây giờ tại thuộc trung quên y cái gọi c h u n g trương phi nói tàu người thuộc về thân cận hán nhân một nhánh cũng có thể xem như nửa cái hán nhân loại kia ở nơi nào kiền vi quận một vùng trương phi cười nói quá xa một chút ngươi hữu tướng quen lưu nghị d o hỏi tự nhiên là có dưới trướng của ta bây giờ có ba trăm tàu binh chính là bọn họ giúp đỡ trương phi cười nói lưu nghị gật đầu nói có thể cho ta một phong thư tín lúc cần phải đợi ta đi tương thỉnh trước mắt lời nói lưu nghị cảm thấy mình trong tay nhân thủ đủ không nói q u a n hưng trương bao còn có triệu vân đưa qua tới triệu n g h i ệ m những này nhỏ riêng là quan bình ngụy việt trần nhị cầu lưu tam đao lại thêm mã lương mã tác cùng ba ngàn binh mã lưu nghị hiện tại nhân thủ cũng sung túc lại nhiều sợ rằng sẽ gây nên nam trung những hảo tộc đó bất mãn cùng cảnh giác hắn lần này qua đời giải quyết vấn đề không phải đi c h ấ p đ ố i quá nhiều người ngược lại không tốt tuy nhiên nếu có thể thành công quét sạch nam trung chỗ nội hoạn bắt đầu khai phát nam trung thời điểm không thiếu được cùng nam man tác chiến cái này bên trong tự nhiên cần các phương trợ giúp đến lúc đó không thể nói ra sẽ dùng tới cái này có thể ta cho ngươi một kiện tín vật đến lúc đó ngươi cầm vật này đi hướng về nghiêm đạo một vùng liền có thể tìm tới bọn họ trương phi cũng không bắt buộc gật đầu đáp ứng chương bốn trăm linh bốn da lại tóc theo lưu bị giải trừ đối với cấm t i ự u lệnh hà khắc yêu cầu thành cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên bây giờ đi trên đường cũng có thể cảm nhận được một chút đại thành bầu không khí đương nhiên đối với lưu nghị tới nói cái gọi là đại thành bầu không khí cũng chính là có chuyện như vậy kiếp trước rừng sắt thép đừng nói trước mắt thành đều chính là lưu nghị thân thủ chế tạo nhạc dương cùng tưng dương theo lưu nghị cũng liền chuyện như vậy phồn hoa thường thường nguồn gốc từ so sánh lấy thời đại này tới nói dạng này thành trì đã coi như là phôn hoa ngoài thành tỉ mỉ chế tạo trang viên bị trương phi cho chiếm lấy vì là đền bù trong lòng thua thiệt trương phi đem lưu bị cho hắn trong thành trạch viện đưa cho lưu nghị đối với lai quen nhà mình mang theo thoải mái dễ chịu tâm thần thanh thản các loại thuộc tính phòng xa tới nói vẫn có chút khó chịu giường cứng rán ở phía trên làm trò chơi cân đến hoảng thể nghiệm cảm giác cực kém những ngày qua lưu bị sẽ thường thường triệu kiến lưu nghị với lại lần này tới thành đều cũng không phải sống lưu nghị cũng không tâm tư một lần nữa cải biến chỉ là tu mấy gian trúc xá hắn không tại thời điểm lữ linh khởi bọn người có thể thoải mái dễ chịu một chút bắc phạt sự tình cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ tào tháo dù chết nhưng tào n g h ị tại q u a n trung lạc dương hứa s ư ơ n g một vùng bố trí binh lực quá nhiều không có chỗ xuống tay chỉ có thể chậm đợi lúc thay đổi bởi vậy lưu nghị nam chấn nam bên trong sự tình cơ bản cũng coi như định ra đến những ngày qua chủ yếu thương nghị là đối nam trung man tộc thái độ vấn đề cùng những cái tộc tộc trước cùng tộc phục chung tộc có thác chung, những mượn nhờ man tộc sinh sự hào tộc nên như thế nào giải quyết? Liên quan tới nam man tình, khổng minh thương nghị qua, man tộc hàng mà phục phản, nam、Trung、những hào tộc đó có rất lớn nguyên nhân, với lại vương thượng muốn khai thác nam Trung, cũng cần những này man tộc tương giải hào thế hào khai kia tới với lại qua, mà trợ, quyết. rất tộc t sự sự đây lấy là đó bề ô i thời gian việc Bởi phải tại đối với trong một tư thức trường tộc tình tránh. khoảng cho hào này đang này. cũng không chính nên nam chung nghị cũng không né hợp, là suy mực sự lưu vì Ồ, lưu bị nghe vậy nhìn về phía lưu nghị Mỉm cười nói, huyên có sách? cũng coi nói, Huyên Nếu không bà thể gì kế lưu à bày này cái sách, có sách thi lợi gì kế ba lấy uy, thi lấy ơn, lấy ra l ân, dụ, có này ba sách đã đủ.、Lưu、nghị những ngày này giống như ra cắt lượng thảo luận không ít đối với lần này nam trung hành trình cũng có đại khái phương hướng về phần chi tiết chỉ có thể đến nam trung gặp lại t r i ề u pha t r i ề u b à huyên huynh có thể tường thuật pháp chính nhìn xem lưu nghị cười nói ừng lưu nghị gật đầu nói bày ra lấy uy không khó lý giải ít nhất phải gọi này nam trung các tộc biết ta hán quân cường thịnh không phải bọn họ có thể kháng nhất định về phần thi lấy ân nam trung chỗ mặc dù khó chịu trồng c h ọ n nhưng lại sản vật đây đà về tôi chuẩn bị tại nam trung thiết lập mấy chỗ phương thị lấy mậu dịch hình thức xúc tiến song phương giao lưu từng bước một cầm đồng hóa làm việc cho ta cái này bên trong tự nhiên không thể như làm đệ nhất l ừ a bị bọn họ đây cũng là ân để bọn hắn có thể tại mậu dịch chúng được sắc chính là sắc có lần ba điểm có thể làm dịu mâu thuẫn t ừ n g bước một cầm nam trung đồng hóa đồng thời như kinh nam khai phát đi ra bã huyên nếu là hoàn toàn khai phát đi ra theo ngươi tính toán làm cần bao lâu lưu bị đầy hứng thú nói h i ệ n nhiên đối với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú chúa công kinh nam c h i địa tự mình quân ta đoạt được về sau liền một mực đang khai phát nếu muốn hoàn toàn khai phát như là kinh bắc chí ít còn cần ba mươi năm mươi năm cái này nam t r u n g chỗ lưu nghị cười khổ nói so với kinh nam càng phải lạc hậu nếu muốn như bây giờ kinh nam như vậy mười năm tám năm còn kém không nhiều nhưng nếu bảo hoàn toàn khai phát sợ rằng sẽ càng lâu bề tôi hữu sinh chi niên chưa hẳn năng lượng nhìn thấy ngày nào đó lưu bị nghe vậy không hỏi nữa lưu nghị nói tuy nhiên h uyển chuyển nhưng cái đề tài này vẫn là để hắn có chút thương cảm lưu nghị bây giờ đang đứng ở đỉnh phong niên kỷ vô thai vô bệnh lời nói sống thêm cái ba mươi năm mươi năm không thành vấn đề hắn có thể hay không nhìn thấy ngày nào đó lưu bị không biết nhưng lưu bị biết mình khẳng định là không nhìn thấy ngày nào đó gặp lưu bị không nói lời nào lưu nghị cũng kịp phản ứng đây coi như là lưu bị chuyện thương tâm lập tức nói tuy nhiên phát triển cho tới bây giờ kinh nam thủy chuẩn nhưng là không khó với lại quân ta lấy nam trung một người vì là bình man tộc đ o ạ n còn nữa cũng là vì lấy đồng hai điểm này muốn làm đến nhưng là không khó lưu bị nghe vậy miễn cưỡng cười nói bá huyên nói chính là ta đại hán trăm năm mà tính nếu thật có ngày đó ta đại hán cũng cầm càng thêm h ư n g thịnh g i a c á t lượng gặp lưu bị tâm tình x a sút mở miệng kết thúc cái đề tài này mỉm cười nói liên quan tới b a huyên tiền nhiệm sự tình lượng mấy ngày nay cùng vương thượng cùng chư vị thương nghị đã là vì là hái nam trung đồng để tránh không tiện liền tân thiết lập nam trung thừa trước quan sát nam trung tứ quận sự t ì n h b a huyên nghĩ như thế nào nam trung tứ quận là t ă n g ca quận chu đ ê quận kiến ninh quận ích châu quận cùng việt tây quận tứ quận kiển vi quận cũng không tại nam trung phạm vi bên trong nếu như từ trên bản đồ xem nhưng ử a cái c í châu tất cả thuộc tất về vào đến l u h ị giới trướng, nhưng trên ư nhưng ớ n g t r thực tế,、nam、Trung tứ thậm một thuộc toàn thuộc tập trung thuộc trên nhân khẩu chí nhân khẩu, toàn bộ thuộc địa, nhân khẩu hơn phân Nhưng cộng cái Nam quận nửa đều tập trung ở thuộc quận vùng này. ra địa địa, kém đều bộ lại, so ở danh nghĩa tới nói lưu nghị lần này đi đi về phía nam bên trong nhưng nói là nắm hết quyền hành quản hạt tứ quận chỉ nói địa bàn lời nói coi là một đường tiểu chư hầu lần này đi qua vẫn là lấy thiếu phủ danh nghĩa cho thỏa đáng lưu nghị lắc lắc đầu nói nếu là địa vị quá cao Coi cũng cảnh giác, lực, lực cần trong sinh nhiên lại bởi điều như bình, bọn hắn lòng quận nhân lực, vật lực lại cần bởi ta điều động, tay tuy tứ vật ta vô sẽ để dù sao l ầ những này đi Nam Trung, trên n đi a d nghĩa, đồng khẩn n giải thu thập h sao là quyết trước mắt khẩn cấp. mỏ để Dù sao những nhân tâm đó bên trong là thật không đem lưu bị cái này chính quyền coi là gì nếu thật không hàng đi qua một cái lao đại đoan chừng sẽ bị bài xích khả năng cực cao có thể làm chút cải biến không cần để ý chính vụ nhưng phủ khố thuế phụ cùng tùy thời có thể lấy vòng qua tứ quận thái thú quan viên tuy r trong ự c chiêu tiếp hướng nam bên nhiên tuy nhiên làm một chút điều chỉnh trên thực tế liền quan chức lên giảng tương đương với để cho lưu nghị nắm giữ tài quyền cùng các huyện nhân sự bổ nhiệm và bãi miễn quyền lực vẫn như cũng là quan sát tứ quận sự tỉnh chỉ là trở nên huyện chuyển một chút mà thôi tại một cái thế lực bên trong chính là quận thái thú cũng là không có quyền bổ nhiệm và bãi miễn nhất huyện huyện lệnh cho lưu nghị cái này quyền lợi nếu vẫn là chờ tại cầm tứ quận sự tỉnh phó thác cho h ắ n lưu nghị xem ra cắt lượng liết một chút suy tư một lát sau gật đầu nói cũng có thể nguyên bản hắn là chuẩn là bị mọi a gia nhau đi đi về phía Nam ra, gia mang Nam An, sau n quyến cùng bên trong, nhưng trước mắt xem ra, ổn định trước đó là không tiện đem quyến mang theo trên người, nam An xem như đoàn cùng cùng một chỗ hậu hoạn,、chỉ、cần cầm cái này chính toàn g theo trước mắt trước theo tập một một quyết, tiếp bắt huy hiếp chỗ hậu chỉ khối phạt làm chuẩn xem đem xem đi đi cái giải Lưu cầm lực đó đó, về vì làm m bị bị. là là là người thương định một chút chi tiết về sau lưu bị hạ lệnh quan bình đi đầu tiến binh tiến về kiển vi đóng g i ữ tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến lưu nghị về phần lưu nghị thì trễ một chút đến một lần hắn muốn chờ chờ đợi mã lương chạy đến cả hai chuyến này nguy hiểm không nhỏ lưu nghị tất nhiên quyết định đi này tự thân an toàn dĩ nhiên chính là thủ vị hắn chẳng những muốn cho tự mình làm một thân phòng trang đồng hành ba trăm tinh nhuệ đồng dạng muốn vũ trang đầy đủ nội giáp thêm ngoại giáp mặt khác còn nhân thủ phối một cái liên phát tay h áo nhỏ tầm bắn không xa với lại cũng chỉ có ba tóc nhưng ở cận trình trong chiến đấu ngược lại càng năng lượng ra bất ngờ phu quân lần này đi nam trung không phải đã nói mang theo thiết thân trạng vã tối lữ linh khởi tựa ở lưu nghị trong ngực hưởng thụ lấy này phân nhiệt lượng bất thình lình mở miệng hỏi ừ m tình huống có chút biến hóa lưu nghị lắc đầu chờ ở bên kia định ra đến ta liền phái người đem bọn người mẹ con đều nhận lấy gặp nguy hiểm lữ linh khởi yên lặng một lát sau ôn nhu hỏi làm thế tử nàng có thể cảm nhận được lưu nghị cùng ngày xưa khác biệt chưa nói tới nhưng cục thế tương đối phức tạp không giống ngay từ đầu muốn như vậy chỉ là c h ấ n áp nam an lưu nghị gật gật đầu không có làm nhiều giải thích hắn không muốn để cho thê tử lo lắng lữ linh khởi không có trả lời chỉ là xoay người ôm thật chặt lưu nghị nhàn nhã thời gian cũng kém không nhiều đến cuối cùng mã lương cũng tại quan bình xuất binh sau một tháng tới mà lưu nghị ba trăm tinh binh tăng thêm quan hưng chương bao cái này hai tiểu tử trang bị cũng tận số chuẩn bị đầy đủ bề ngoài nhìn qua cũng chỉ là so phổ thông tướng sĩ y、Đi、hải giáp càng rõ ràng một chút nhưng nếu nói chuyện lực phòng ngự nhưng là viễn siêu tầm thường quân đội binh khí cũng càng thêm sắc bén dạng này một nhánh vũ trang đầy đủ quân đội lưu nghị có lòng tin chính là đối đầu ba binh mã cũng không sợ hãi lưu bị lần này không thể ra mặt tuy nhiên làm hảo hữu lưu nghị xuất t r i n h này bàng thống ra cắt lượng trương phi thậm chí pháp chính nhưng là đều đến phu quân trên đường cẩn thận bọc hành lý đã để vào trong xe có phu quân thay thế quần áo hỏng gỗ bên trong có phu quân thường đọc sách tịch ngoài ra còn có một chút kinh châu mang đến hoa quả khô đơn độc tại cái bọc nhỏ bên trong lữ linh khởi có chút nói rông dài nhưng trong thần sắc nhưng cũng không có quá nhiều nỗi buồn chi ý giống như ngày xưa cảm giác khác biệt ngày xưa chính mình mỗi lần xuất trinh lữ linh khởi đều sẽ đem lưu nghị đưa đến không thể lại tiễn địa phương loại kia lưu luyến chia tay tình là năng lượng khắc sâu cảm nhận được nhưng lần này tuy nhiên cũng là như ngày xưa nói rông dài nhưng cho lưu nghị cảm giác nhưng lại có chút khác biệt phu nhân vậy ta đi lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi do hỏi phu quân đi thong thả thật đi phu quân bảo trọng lưu nghị lên xe ngựa cảm giác có chút thất lạc có phải là thật hay không bảy năm ngừa đến kích tình rút đi trở về bình thản g nhưng cảm giác bên trên mấy ngày nay nhà mình lao bà tác thủ so ngày xưa còn điên cuồng kích tình bành trướng không giống như là không có kích tình cảm giác ca cả. nữ nhân loại sinh vật này có đôi khi là thật khó hiểu lắc đầu lưu nghị ra hiệu xe ngựa tăng tốc tiến lên đừng để cho mọi người đợi lâu tiểu hoàn vì ta mặc giáp đưa mắt nhìn lưu nghị xe ngựa biến mất tại cuối con đường lữ linh khởi hít sâu một cái khí đối tiểu hoàn nói phu nhân lần này đi nam trung liệu sẽ quá mức nguy hiểm tiểu hoàn có chút lo lắng nói ta tự xây an năm năm lên tại tàu quân truy sát dưới chẳng chọc đông nam lớn nhỏ không dưới trăm chiến chưa bại một lần lữ linh khởi cũng không có giải thích cái gì chỉ là lạnh nhạt nói đang khi nói chuyện trước đây bộ kia ung dung hoa quý cảm giác nhưng là biến mất thay vào đó nhưng là một cô rất ít xuất hiện khí khái hào hùng giờ khác này lữ linh khởi tựa như một vị sa trường lao tướng tiểu hoàn xem không khỏi ngốc còn không mau vì ta mặc giáp s ò vào chính mình thân thủ may mặc giáp nhìn xem ngẩn người tiểu hoàn lữ linh khởi c a o mày nói ây tiểu hoàn kịp phản ứng liền vội vàng k h ô n g người đáp ứng một tiếng chương bốn trăm linh năm học thêm chút mà đồ vật xe lộc cộc ngựa hí vang tuy nhiên chỉ có ba trăm hộ vệ nhưng trên thực tế lưu nghị đi theo còn có mã lương mã tác triệu nghiễm quan hưng trương bao cùng một trăm công tượng tất cả gia phái tới đi theo hộ vệ một hàng hạ xuống chừng bảy tám trăm người nhiều xe ngựa mấy chục chiếc hành quân tốc độ tự nhiên cũng coi như không hơn nhanh quý thương a ngươi nói mang đến một vị dũng sĩ người hiện tại nơi nào gia thành đều đã có ít ngày mã lương nói vị kia dũng sĩ lại không thấy cái này khiến lưu nghị có chút hiếu kỳ đinh h ầ u chớ có sốt ruột mã lương mỉm cười nói người này bây giờ đã trước một bước đi hướng về chu đề quận hán chuyến này còn mang năm mươi tên ngũ khê dũng sĩ nếu là đi vào trong quân khó tránh khỏi làm người khác chú ý là bằng vào ta để cho hắn đi trước chu đề quận lưu nghị gật gật đầu ánh mắt nhìn địa đồ cười khổ nói cái này nam trùng châu nghe nói trương khí khắp nơi trên đất địa hình phức tạp lần này chúng ta đi đi về phía nam bên trong cần thiết đối mặt sự tình cũng không ít thục trung đường hắn cũng liền tu hai đầu một đầu là từ gia mạnh quan đến nam trịnh mặt khác một đầu thì là kinh châu đến ba quận đầu này về phần đi về phía nam bên trong trước đó tuy nhiên nghĩ tới muốn xây dựng đường nhưng về thời gian căn bản không kịp gia thuộc trung bình nguyên về sau con đường này liền trở nên gập ghềnh khó đi rất nhiều nơi cũng là loại kia không biết bao nhiêu năm sạn đạo tấm ván gô ghép thành xe ngựa căn bản không qua được chỉ có thể dựa vào người đem đi theo vật tư cho cong đi qua đoạn đường này đại khái là lưu nghị những năm gần đây đi k é m cõi nhất một con đường năm đó từ kinh châu nhập thục lúc đường t r e o chọc cái này tốt đinh h ầ u có hóa hủ hủ vi thần kỳ c h i năng lần này đi nam trung nhất định có thể có chỗ cải thiện mã lương mỉm cười nói ha ha ngươi nhưng chớ có như vậy thổi phỏng chuyến này vấn đề không ít lưu nghị lắc đầu giận dữ nói hắn cũng không phải thần tiên tuy nhiên còn chưa có đi nam trung nhưng căn cứ trước mắt tư liệu xem ra hắn không nói chỉ là muốn làm cho nam trung các quận đường thông suốt cái này sửa đường đều phải đã nhiều năm chớ nói chi là lần này đi nam trung đối mặt vấn đề cũng không chỉ là sửa đường cùng kiến thiết đơn giản như vậy Cái chu thuộc Tắc chọn thuộc chu chuẩn chỗ kiển vi quen sở hưu. Tắc đã sai người đi kiển vi biết đi này quận chọn quen quận quen đường dẫn đường, không đình lần này đi đề quận, chuẩn bị từ chỗ nào lấy tay. hưu, hầu đề đã đề về từ sở lửa bị mã tắc do hỏi trước tiên đem thiếu p h ủ tại nam trung phủ đệ tạo dựng lên mặt khác từ thuộc trung vận chuyển vật tư so sánh khó so với hơn ba quận cái này chu đ ề quận đối lập muốn an ổn một chút ta mô phỏng ở đây thành lập gạch ngói xi măng giã luyện các loại nơi trốn vì là ngày sau cải biến nam trung cung cấp một chút vật tư chuẩn bị phái người khác đi tìm kiếm mỏ đồng khoáng mạch chỗ đây là chúng ta trên danh nghĩa tới đây con mắt tuy không phải chân thực con mắt nhưng chỉ có như thế mới có thể để cho người khác giải trừ cảnh giác đón lấy sự tình mới tốt xử lý tán thưởng xem mã tắc liếc một chút lưu nghị phát hiện mã tắc nếu là cái rất khô luyện cũng rất hiểu chuyện người bất kỳ cái gì sự tình giao cho trong tay hắn đều có thể rất nhanh hoàn thành với lại cá y kia suy nghĩ vấn đề cũng đều năng lượng suy nghĩ đến tắc coi là mã tắc nhìn xem địa đồ mỉm cười nói tất nhiên đình hầu muốn lấy mậu dịch tới kéo gần cùng thỏa mãn quan hệ có thể mượn việc này cùng nam trung các tộc thành lập giao dịch cũng không giới hạn tại mỏ đồng các loại dược tài bó củi các loại cũng có thể coi là giao dịch mục tiêu nam an tộc nhân sở dĩ chịu địa phương hảo tộc lừa gạt phần lớn là đối với rất nhiều thứ cũng không hiểu biết bị che đậy bố trí nếu có thể vượt qua những n à y hảo tộc cùng nam trung các tộc thành lập mậu dịch chẳng lẽ không phải càng dễ nếu thật sự là như thế ta dám cam đoan này nam trung hảo tộc rất nhanh liền sẽ liên hợp lại lưu nghị lắc đầu ý nghĩ rất không tệ nhưng có chút không thực tế t a o mày nói chúng ta tại nam trung đồng thời không có căn cơ nếu vừa mới đến nam trung là xong n à y sách chỉ sẽ làm nam trung cường hào căm thủ cơn muốn ăn từng miếng đường muốn một bước không đi chúng ta bây giờ muốn làm là trước tiên ở nam trung lập tốt căn cơ chí ít có một bộ phận người có thể duy trì chúng ta tiếp nhận chúng ta sau đó bước kế tiếp mới tốt động thủ lưu nghị cho mã tắc một cái hoa quả khô mỉm cười nói tuy nhiên già dặn rất nhiều nhưng vẫn là có chút vội vàng sao động vẫn phải mài mài một cái a ta hiện tại tương đối quan tâm là cái này nam trung một vùng hào tộc đều có người nào lưu nghị nhìn về phía mã lương hắn là phụ trách cái này cùng một chỗ tình báo thu thập có không ít nhưng hơn phân nửa là phụ thuộc vào u n g thị mã lương mỉm cười nói u n g thị lưu nghị nhìn xem mã lương hỏi hắn cũng không biết có cái họ này mã lương gật đầu nói đình hầu có thể từng nghe qua thập phương hầu lưu nghị ngẫm lại gật đầu nói ung xỉ không sai mã lương cười nói ung thị chính là ung xỉ về sau tại ích châu ung thị vì là đại tính tại cái này nam trung châu rất có tín nghĩa mã lương nói tới ích châu cũng không phải là toàn bộ ích châu mà chính là chỉ kiến l i n h quận trước đó gọi ích châu quận lưu bị nhập thuộc về sau cảm thấy cái này ích châu quận giống như toàn bộ ích châu trùng tên có chút không tốt liền cải thành kiến l i n h quận cũng là nam trung đại quận nhân khẩu nhiều nhất địa phương vậy lần này đối thủ của chúng ta phải chăng bao quát cái này ung thị lưu nghị cười hỏi cái này hạ quan không biết mã lương lắc đầu cười nói trên lý luận tới nói tất nhiên ung thị là nam trung đại tộc thế lực khá lớn cái này nam trung chỗ vấn đề hơn phân nửa giống như ung thị kiếp trước quan hệ nhưng loại chuyện này không có chứng cứ trước đó tốt nhất chớ nói lung tung nói đúng không có gì tốt nơi nói sai liền t r e o chọc người lưu nghị tự nhiên cũng biết đạo lý này không tiếp tục truy vấn suy tư một lát sau nói lệnh chúng ta tại nam trung mật t h á m cỡ nào chú ý một chút cái này u n g thị ây kiến an hai mươi lăm năm công viên hai trăm hai mươi năm tháng ba thục t r u n g tiền tệ thiếu thốn hán trung vương lưu bị mệnh thiếu phủ lưu nghị dẫn nam trung thừa chức vụ dẫn công tượng tiến về nam trung tìm kiếm mỏ đồng chú tệ để hóa giải thục t r u n g trước mắt tiền tệ nguy cơ nam trung kiến ninh ung khải nhìn xem từ thục t r u n g truyền đến thư tín mày níu lại nhăn nhìn về phía bên cạnh phụ tá nói lưu nghị người này nghe nói là cái nhân vật lợi hại lần này đích thân đến nam trung thật chỉ là vì là hái đồng lúc trước lưu bị chiếm c ư thục trung về sau ung khải gặp lưu bị thế lớn chủ động đầu lưu bị nhưng trên thực tế từ lưu bị chiếm c ư thục trung đến bây giờ nam trung thuế má một mực là nhập không đủ suất trạng thái lưu bị bên này chẳng những không thu được nam trung giao lên thu thuế ngược lại hàng năm đến r á n không ít tiền đến bên này dù là đổi thái thú cũng giống vậy nam trung kinh tế m ệ n h mạch đều bị những này nam trung hảo tộc nắm giữ lấy các quận thái thu hoặc là nam trung người hoặc là cũng là bị mất quyền lực đừng nhìn những n à y nam trung sĩ tộc phóng tới bên ngoài căn bản cái gì cũng không tính trừ ống thị bên ngoài sĩ、si、nhân đều chưa hẳn thừa nhận địa vị nhưng ở cái này nam trung chỗ nhưng là thật thổ hoàng đế liền như là thuộc trung giống như bên ngoài cách ly nam trung cũng có chính mình một cái vòng quan hệ cũng không phải là quá mua lưu bị trướng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về nhưng trên thực tế lưu bị đối với nam trung lực khống chế cũng không cao phải chăng chỉ vì hái đồng tại hạ không biết nhưng coi như chỉ vì hái đồng mà đến cái này nam trung đồng chúa công coi là thật nguyện ý buông tay phụ tá mỉm cười hỏi ngược lại h ừ u n g khải có chút phiền lòng không muốn lại có thể thế nào nếu thật khai chiến này lưu bị phái tới đại quân chúng ta như thế nào chống cự nếu là này lưu nghị đến không nam trung lại như thế nào phụ tá cười nói lưu nghị không giống ngày xưa quan viên có phần bị lưu bị tin một bề u n g khải lắc lắc đầu nói nếu thật động thủ giết người chỉ sợ chưa hẳn liền muốn chúa công tự mình động thủ cái này nam trung chỗ có nhiều trướng khí nếu này lưu nghị chính mình đi n h ầ m trướng khí bên trong nói đến đây phụ tá dừng một cái mỉm cười nói lưu bị hướng về lấy nhân nghĩa tự cho mình là cũng không thể bởi vậy liền giận lây sang chúa công ồ u n g khải nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía phụ tá nói nào có chuyện tốt bực này này lưu nghị như nam trung nghe nói đã mời dẫn đường nói đến đây ung khải bất thình lình nhìn về phía phụ tá nói dẫn đường là ngươi người không phải phụ tá lắc đầu nhưng muốn để người bán mạng chưa hẳn muốn đối phương trung thành với ta thôi được ung khải gật gật đầu cũng đại khái hiểu phụ tá ý nghĩ không ở ngoài uy bức lợi d ụ n h ữ n g thủ đoạn này bị đ i chút nhưng xác thực dùng tốt đã như vậy việc này liền giao cho ngươi tới xử lý nhớ lấy chớ có để cho hán trung vương hoài nghi đến chúng ta trên đầu tới chúa công yên tâm lưu nghị đến giang dương thì đã là đầu tháng b ố cũng không vội vã tiến vào nam trung mà chính là tạm thời tại giang dương nghỉ chân đồng thời sai người tìm đến kiển vi thái thú hạ quan tham kiến đình hầu kiển vi thái thú hướng về lưu nghị thi lễ không người nói không biết đình hầu gọi hạ quan tới đây chuyện gì muốn hiểu biết một chút cái này nam trung tình huống lưu nghị mỉm cười đưa tay cầm đối phương nâng đỡ nói thái thú lâu ở chỗ này cùng nam trung lắng d i ề n đối với nam trung biết làm s o kiên quyết rõ ràng hơn một chút đình hầu xin hỏi kiến vi thái thú là cái cũng nghiêm túc người nói chuyện làm việc cũng là đâu ra đấy hắn có thể bởi dẫn đường chỉ huy nhưng ta cần biết cái này nam trung một vùng trướng khí phân bố lưu nghị suy tư nói lần này đi vào nam trung trọng yếu nhất vấn đề không phải hắn mà chính là cái này trướng khí vấn đề mặc kệ nam trung hảo tộc cũng tốt vẫn là nam man cũng được loại kia cũng là người là người liền có thể giao lưu có thể đánh cầm dù sao chắc chắn sẽ có giải quyết vấn đề biện pháp nhưng nếu là không cẩn thận chạy đến trướng khí bên trong đối mặt loại này tự nhiên chi lực vậy nhưng thật sự là bất lực cho nên lần này nhập t h ủ trọng yếu nhất một điểm cũng là bảo đảm sẽ không đánh bậy đánh bạ xông vào trướng khí bên trong có trướng khí có mùi có thể phát giắc còn dễ nói nhưng trướng khí chỉ là cái gọi chung có căn bản chính là vô sắc vô vị gặp gỡ loại này chết khả năng cũng không biết phát sinh sự tình gì cũng bởi vậy lưu nghị muốn chước ít xê định một chút những này trướng khí phân bố vị trí nếu như có thể tốt nhất có thể học một ít như thế nào tại nam trung tránh đi trướng khí dù sao nam trung man tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại tại đây khẳng định có một chút tránh đi trướng khí biện pháp cùng kinh nghiệm cái này không khó kiến vi thái thu suy nghĩ một chút nói hạ quan giới trướng có mấy vị nam trung man tộc nhưng để bọn họ vẽ địa đồ đồng thời truyền thụ một chút kinh nghiệm như thế rất tốt lưu nghị hài lòng gật đầu nói vậy liền đa tạ thái thú giúp đại ân đinh hầu chúng ta không phải có dẫn đường a mã tắc nhìn xem lưu nghị nghi ngờ nói n ơ i này quân tác chiến trọng yếu nhất cũng là giảm bất tự thân khả năng gặp được nguy hiểm người là sẽ gạt người nhưng học được bụng của ngươi bên trong đồ vật sẽ không lừa gạt ngươi lưu nghị lắc đầu cười nói chương bốn trăm linh sáu con ngựa cản đường nam trung địa thế ác liệt rất nhiều nơi nhìn xem người vật vô hại nhưng trên thực tế người nào tiến vào người nào chết bình thường càng là dày đặc nhân tế thưa thất sơn lâm xuất hiện trướng khí sát xuất càng lớn t r ư n g khí loại vật này vốn là thi thể động vật cảnh khô lá vụn không biết bao nhiêu năm không ai thu thập dần dần hình thành trước mắt so sánh lớn với lại nổi danh trương khí căn cứ cứ như vậy mấy cái trên cơ bản đều dựa vào nhân loại thời nay căn cứ bị phát hiện về phần cái này quần sơn bao la bên trong đến t ộ n cùng có bao nhiêu trương khí chỉ sợ tại cái này nam trùng chỗ sinh hoạt lâu nhất man tộc đều khó có khả năng toàn bộ biết căn cứ việt tây thái thu phái tới man tộc nói n a man tránh đi trương khí phương pháp nếu cũng không nhiều một không dậy sớm bởi vì nam t r ú n g sáng sớm hơn phân nửa có sương mù trong sương mù hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút trứng khí hai không ăn no qua no bụng thì dạ dày trệ có thể trúng độc ba không túng rủ, lấy duy trì sung túc tinh khí mà đối kháng ngoại t à tại dạng này một thời đại man tộc lại tại không có luật pháp cùng đạo đức trói buộc tình hôn dưới cũng rất ít có man tộc có một cái trở lên nữ nhân vì là cũng là không quá phận giải tỏa trong cơ thể tinh khí tuy nhiên lưu nghị suy đoán man tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại bọn này vùng núi bên trong gen có lẽ đã xuất hiện biến hóa trong thân thể hẳn là có chút kháng độc gen hành quân hạ trại lời nói lựa chọn tốt nhất tương đối chống trải gió lụa chỗ như thế địa phương không dễ dàng tụ tập trương khí chính là có một ít cũng không đả thương được người trái lại nếu là nhìn thấy bốn phía phong bế chỗ mặc kệ có hay không trương khí đều không cần thiết tới gần một tên man tộc dũng sĩ dùng này bí mật mang theo dạy đặc phương nôn quan thoại giống như lưu nghị giới thiệu nói lưu nghị nghiêm túc nghe thỉnh thoảng sẽ hỏi hơn mấy câu còn chuyên môn cầm sách chép. môn trống không nhỏ ghi、chép. đương nhiên nếu như bên trong độc trướng giải độc phương pháp cũng là thiên kỳ bách quái tỏi t i ể u những này còn tính là tương đối ôn hòa để cho người ta khó mà tiếp nhận là các loại dĩ độc công độc biện pháp vồn nôn nhất là đem người phân và nước tiểu tồn hoang khô phong tồn tại bình bên trong có người bên trong t r ư ờ n g khí thời điểm đem những này phân khô liền nấu canh loại bỏ rơi bên trong cặn bã về sau ư ớ n g hết lưu nghị không biết phương pháp kia là ai nghiên cứu ra được nhưng chỉ là nghe liền cũng buồn nôn mã t ắ c đã nôn mã lương sắc mặt cũng không có tốt đi nơi nào ngụy việt triệu nghiễm trương b à o quan hưng trần nhị cẩu lưu tam đao những này bị lưu nghị kéo tới nghe giảng bài người từng cái cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ cái này còn không có tiến vào nam trung đã sinh lòng e ngại bên trong độc trướng bọn họ còn không sợ nhưng cái này giải cứu vẫn phải đấc ức cái này để người ta cảm giác còn không bằng từ toán để cho người ta cỡ nào chuẩn bị có chút lớn tỏi còn có tiểu lưu nghị thở dài cuối cùng không có đem phân và nước tiểu tính cả tuy nhiên khả năng hiệu quả hắn cũng xác thực sợ chết nhưng cái này tâm lý không chịu nhận lưu nghị chuẩn bị điêu khắc vài thứ tới t h trướng ây nghe được lưu nghị không để cho người chuẩn bị loại kia làm người buồn nôn đồ vật t r ú n g tướng trong lòng t h ở phào r i ê n g phần mình lĩnh mệnh đi chuẩn bị đồ vật lưu nghị để cho người ta cho này man tộc người chút tiền tiền trong lòng cũng t h ở phào đối với nam trùng chỗ t r ư ơ n g khí xem như có cái đại khái nhận biết đinh hậu mã tắc do dự một chút nhìn xem lưu nghị nói chuyện gì lưu nghị còn là lần đầu tiên từ mã tắc trong mắt cảm nhận được loại này mang theo vài phần cảm giác sợ hãi cảm giác rất có ý tứ điện thoại di động bưng tại hạ đã từng xem sơn hải kinh nhớ kỹ bên trong có một tiểu thú tên là nhĩ thử trạng thái như chuột thố thủ cháo thân thể tiếng như chó lấy đuôi bay ă n không hái tránh được bắt đầu mã tắc nhìn xem lưu nghị chân thành nói ta biết lưu nghị gật gật đầu sơn hải kinh hắn xem đâu chỉ một lần đối với bên trong dị thú tự nhiên biết quá tường tận nhìn xem mã tắc bộ dáng có chút buồn cười gật đầu nói ta thử một chút làm mặt dây chuyền làm không khó không chỉ là n h ị thử tại sơn hải kinh bên trong còn có không ít dị thú có chữa bệnh công hiệu căn bản là ăn dọc theo con đường này lưu nghị nếu đã điêu khắc không ít n h ị thử chính là bên trong một trong tuy nhiên số lượng không phải quá nhiều hắn chuẩn bị thuê mướn mấy cái đại sư cấp thợ trạng giống như chính mình cùng một chỗ làm nhiều một chút n h ị thử phối sức bao nhiêu đều có chút tị độc công hiệu thuộc tính đỡ một ít thậm chí xuất hiện qua bách độc bất xâm thuộc tính bây giờ liền mang tại lưu nghị trên thân mã tắc yên lặng đứng dậy hắn vừa rồi nôn không ít dù sao cũng hơi không lễ phép giống như lưu nghị xin lỗi về sau lui ra ngoài nhìn xem mặt đất này một bãi huế vật lưu nghị cũng không muốn ở lâu trực tiếp đứng dậy ra ngoài hắn muốn hô hấp một chút không khí mới mẻ thuận tiện đem trong đầu này bóng mở cho xong đi tại giang dương nấn ná trọn vẹn nửa tháng Lưu nghị vừa rồi lại lần nữa lên Nghị nữa vừa rồi đinh ư ư ờ ờ n lần này, bọn họ làm sung túc chuẩn、bị. chẳng những n g g làm bị, họ túc g ư ờ i trên t â n c hầu ít có một kiện phối sức. Với lại nghiêm ngặt tuân theo thời tạm thời, có sức, chỉ còn nghiêm mỗi kiện kể phối với lại gian, đi ngày nửa ngày, nửa ngày dựng đương nhiên sẽ không quá nhanh. sở lại quá xây đó, độ Đinh cơ từ sẽ phía trước phát hiện một tên người mặc áo giáp nữ tử cản đường vừa mới vượt qua vùng núi tiến vào nam trung phạm vi bên trong không lâu tại phía trước d ò đường thám báo liền trở về đưa tin người mặc áo giáp nữ tử lưu nghị hơi kinh ngạc cái này nam trung chỗ man tộc bên trong nữ tử đoán chừng cũng đều là nữ hán tử dù sao sinh tồn hoàn cảnh liền để các nàng không có khả năng giống như hán nhân nữ tử yếu đuối nhưng người m à c a o giáp với lại tuyển tại cái này yếu đạo phía trên cản đường cũng có chút ngoài ý muốn đình hầu mặt tướng đi chiếu cố nàng triệu n g h ĩ m cùng quan hưng trương bao nghe vậy cũng là nóng lòng muốn thử bọn họ mới ra đời đang nghĩ ngợi kiến công lập nghiệp nhất là không chịu cô đơn cấp thiết muốn muốn mở ra thân thủ quản hắn có phải hay không nữ n phải hay h có â n đánh lại nói. Định quốc đi, xem một chút đi. Lưu nghị ngắm lại quốc xem m ộ triệu chút nghị t đi. đối lại, Lưu ngắm nghiêm nói. Dù sao triệu nghiêm lớn tuổi một chút, võ nghệ hẳn là cũng càng cường hơn nghiêm triệu tuổi Triệu Dù sao cao một chút, một chút. Ê! là võ đáp ứng một tiếng vỗ ngông ngựa mà ra theo thám báo lai lịch tuyến nhanh chóng chạy đi lưu nghị sợ hắn có sơ suất vội vàng sai người đuổi theo đội ngũ tiếp tục tiến lên chỉ là không đầy một lát công phu phía trước thám báo chạy về đối lưu nghị không người nói đình hầu nữ tử kia có chút lợi hại chỉ hợp lại liền cầm triệu tướng quân chọn ở dưới ngựa bắt sống đinh hầu có chút không đúng mã tác d i ụ c ngựa đi vào lưu nghị bên người trầm giọng nói nhìn đối phương hành động tựa hồ đồng thời không có ác ý không bị thương triệu tướng quân quân ta thám báo cũng chưa khó xử tả hữu tuy nhiên một người có sợ gì quá thay t r ư ơ n g bao ngạo nghê nói đợi ta đi cầm nàng an quốc cùng đi lưu nghị mày nhăn lại đến thiên đ ị a này dưới lợi hại như vậy nữ nhân có vẻ như không nhiều a â quan hưng gật gật đầu giống như t r ư ơ n g bao cùng nhau xuất trận lần này thám báo tới càng nhanh đình hầu việc lớn không tốt quan trương hai vị tướng quân đầu hàng địch lưu nghị có chút im lặng hiện tại cơ bản năng lượng xác định người đến là ai một bên ngụy việt lưu tam đao cùng trần nhị cầu hiển nhiên cũng đ o á n được im miệng không nói mã lương có chút hiếu kỳ nhìn về phía mã tác đi thôi đi qua nhìn một chút lưu nghị thở dài chung với biết nhà mình lao bà vì sao trước khi chia tay như vậy k h á t t h ư ở n g bộ đội tiếp tục tiến lên rất nhanh liền đến một chỗ đường hẹp một thành viên nữ tướng hoành thương lập tức đứng ở đường hẹp bên trong sau lưng hán triệu nghiệm du cụp lấy đầu mặt ủ mày trao đứng ở một bên hiển nhiên bị đả kích quan hưng cùng trương bao thì r ụ c ngựa giống như sau lưng nữ tướng nhìn thật giống là làm phản lưu nghị đánh n g a đi vào trước trận nhìn xem nhà mình bà nương tư thế hiên ngang bộ dáng có chút thất thần lập tức nhưng là cười khổ nói phu nhân trở lại được chứ thiếp thân cũng không phải không nói đạo lý người lần này thiếp thân đến đây là vì t r ợ phu quân một chút sức lực trợ t ử dùng ở đầu câu quân giới trướng có người có thể cản thiếp thân t a m hợp không cần phu quân đuổi đi thiếp thân t ử quay về lữ linh khởi giục ngựa nân ná cất cao giọng nói giờ khác này lữ linh khởi không có ngày bình thường ở nhà lúc cỗ này ôn nhu cùng ung dung lại cỡ nào một c ô bệ nghệ thiên hạ khí khái lưu nghị nghe vậy quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía ngụy việt bọn người ngụy việt vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác cũng không phải nhớ trước đó tình nghĩa trên thực tế năm đó ngụy việt liền không phải lữ linh khởi đối thủ huống chi t ử gả cho lưu nghị về sau lưu nghị trong nhà thế nhưng là có xây lữ linh khởi chuyên dụng diễn võ trưởng lữ linh khởi không có việc gì thời điểm cơ bản đều tại diễn võ trưởng bên trong luyện võ mỗi lần sinh qua hải tử về sau một ngày chí ít tại diễn võ trưởng bên trong chờ đợi bốn canh giờ nhiều năm như vậy hạ xuống bên cạnh không nói chỉ là lực lượng cùng tốc độ ngụy việt trong lòng tính ra sợ là trương phi đều chưa hẳn có thể bằng huống chi lữ linh khởi võ nghệ vốn cũng không kém lữ da trong huyết mạch gần chứa bạo lực cơ nhân chỉ là bởi vì gả cho lưu nghị mà che giấu cũng không phải là biến mất lưu nghị nhìn chung quanh một chút nếu như quan bình ở chỗ này nói không chừng còn có thể giống như nhà mình lao bà vượt qua mấy tay nhưng bây giờ lưu nghị có chút bực bội vây tay lữ linh khởi mỉm cười mang theo ba tiểu tướng đi vào lưu nghị sau lưng quy quy củ củ cho lưu nghị đi cái quân lễ lữ gia di nương thật lợi hại như vậy về đơn vị trên đường triệu nghiễm nhịn không được đối quan hưng trương bao dò hỏi ngươi không phải mới vừa thử qua a quan hưng liếc triệu nghiễm một cái nói dù sao ta hai người là bị nàng từ nhỏ đánh tới lớn cho tới bây giờ ta hai người liên thủ đều đánh không lại nàng một tay huy động chúc đ ộ n g nói đến đây quan hưng trương bao cùng nhau thở dài điều này hiển nhiên cũng không phải là cái gì vui sướng hồi ức triệu nghiễm hiển nhiên vẫn là không có cách nào tiếp nhận chính mình hợp lại liền thua ở một nữ tử sự thật hắn nhưng là con trai của triệu vân từ nhỏ liền chịu phụ thân chỉ điểm coi như thua cũng không nên thua như thế dứt khoát nghĩ đến vừa rồi chính mình g i ụ t ngựa sông đi lên bị đối phương tiện tay nhất thương liền từ trên lưng ngựa cho vỗ xuống tới tràn g diện trong lòng cũng là khó mà tiếp nhận chớ có h ề ệ hoại n ă m đó di nương cũng là ngang dọc đông nam tại tàu quân trong đ ổ i giết chém tướng đ o ạ t cờ n ă m đó ở mặt thành càng là bắt sống qua t à o quân đại tướng nhạc tiến trương bao điễu m ô i nói chính là quân ta bên trong chỉ sợ chứ ngươi đ ợ i cha ta bên ngoài ít có người là địch thủ triệu n g h i ê m có chút thật không thể tin chừng to mắt tuy nhiên một nữ tử càng như thế lợi hại vậy ngươi coi là trương bao cẩn thận xem đang tại nói chuyện với lữ linh khởi lưu nghị liết một chút hạ thấp giọng nói bá huyên thuốc phụ những năm này cũng không từng nạp thiếp là vì sao ách triệu n g h i ê m nhìn xem phía trước bị lưu nghị giáo hấn túi đầu không nói lữ linh khởi tao mày nói không thể nào đây chỉ là biểu tượng ngươi nhìn ta cha vậy cũng được cho đương thời anh kiệt nhưng ở trong nhà còn không phải để cho mẫu thân t r ư ơ n g bao thở dài nói h ú n g chi giống như di nương lợi hại như vậy nữ nhân triệu n g h i ệ m nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong lòng có quyết định hắn chuẩn bị lần này sau khi trở về vô luận như thế nào cũng phải để cho phụ thân thoái thác mình cùng quan bình hắn mội hôn sự đó cũng là cái ưa thích vũ đao lộng thương nữ nhân chương bốn trăm linh bảy truyện phiền thoái đinh hầu bây giờ đã tiến vào nam trung chỗ phu nhân lại trở lại cũng không an toàn không bằng liền để cho phu nhân đi theo đi mã lương mỉm cười khuyên nhủ ừ m là thật không an toàn ta đều có chút lo lắng những cái kia cấp đường lưu nghị đối với câu nói này ngược lại là có chút tán đồng đương nhiên l ờ i này cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt nhổ nước bọt ngoại nhân trước mặt nhà mình phu nhân thể diện là nhất định phải bảo đảm minh nhi cùng thành mà người nào tới chiếu cố lưu nghị đuổi đi mọi người mang theo lữ linh khởi ngồi lên xe ngựa vừa rồi dò hỏi phu quân yên tâm ta đã để tiểu hoàn đem bọn hắn đưa đi khổng minh tiên sinh nơi đó ở tạm minh nhi đứa nhỏ này quá mức thông thuệ phu quân không phải cũng thường nói nên tìm người áp chế một á p chế nàng nhuệ n khí ta xem khổng minh tiên sinh liền không sai lữ linh khởi mỉm cười nói đợi ta viết phong thư tín đi lưu nghị thở dài trước đó không nói tốt cứ như vậy tùy tiện đem hải tử đưa qua không quá lễ phép cũng không phải làm việc phương pháp ta đã giống như ra cắt phu nhân nói qua việc này lữ linh khởi mỉm cười nói lưu nghị vẫn là muốn viết phong thư đi cuối cùng thở dài xem ra mình cái này bà nương đây là giống như chính mình chơi tiên t r ả m hậu tấu một bộ này từ trong ngực lấy ra mấy cái phối sức đưa cho lữ linh khởi phu quân đây là ý gì thiếp thân trên thân phối sức đã đủ lữ linh khởi nghi hoặc nhìn xem lưu nghị truyền đạt phối sức cái này nam trung chỗ chứng khí hoành hành mang lên những n à y có thể bách độc bất s â m lưu nghị cầm nhĩ thử truy sức cho lữ linh khởi mang lên trầm giọng nói sau đó ta giúp ngươi làm một kiện nội giáp mặc lên người ngày bình thường chớ có đeo khôi mặc giáp phu quân không tin được ta lữ linh khởi mày kiếm dương lên nhìn về phía lưu nghị tự nhiên không phải phu nhân c h i năng v ì phu làm sao không biết lưu nghị lắc đầu cười nói tuy nhiên cũng chính là bởi vậy phu nhân không cần thiết tùy tiện ra tay có phu nhân ở bên này một là vì phu cũng an toàn hơn thứ hai à Cũng lữ à làm một tấm bài. Bài. l một tấm linh khởi hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị binh pháp nói năng lượng mà bày ra không thể kỳ thực bày ra lấy hư h ư thì bày ra lấy nế ức lưu nghị gật gật đầu tuy nhiên không nghĩ tới muốn dẫn lao bà của mình cùng đi nhưng bây giờ tất nhiên đến đó cũng là có thể làm một tấm lợi hại bài lữ linh khởi cũng là chi binh người những năm này đi theo lưu nghị bên người lưu nghị viết sách nàng thì cầm binh pháp luật đối với dùng binh chi đạo tự nhiên cũng có tấm gác nghe vậy cùng lưu nghị liếp nhau gật đầu đáp ứng đương nhiên cũng có không hy vọng nhà mình lao bà trên chiến trường tâm tư ở bên trong dù sao binh hung chiến uy không xác định nhân tố quá nhiều với lại dù là nơi này là nam trung nếu để chính mình nữ nhân đi lanh binh khó tránh khỏi tướng sĩ k h ô n g phục vẫn là là lại chờ đợi tại bên cạnh mình liền tốt tiến vào nam trung chỗ về sau đường bắt đầu trở nên càng thêm khó đi hơn nghìn người bộ đội dần dần kéo thành một đầu tuyến dù sao chân chính đem ra được tướng sĩ chỉ có ba trăm người lưu nghị đồng thời không có để cho dùng thuận tay lưu tam đao cùng trần nhị cầu đi mở đường mà chính là để cho quan hưng cùng t r ư ơ n g bao mang trăm người tại phía trước xung ố p h ò n g triệu n g h i ệ m ở hậu phương ngụy việt bọn người thì ở giữa dù sao đáp ứng muốn điều giáo những n à y hùng hải tử tự nhiên không thể làm bảo bối một dạng cung cấp có thể thử để bọn hắn làm đơn giản một chút hành quân nhiệm vụ tới quen thuộc quân vụ cho dù có sai ngụy việt những kinh nghiệm này phong phú lao tướng ở chỗ này trông coi cũng có thể kịp thời sửa chữa hơn nghìn người sen lẫn sen ngựa đi qua ấn ký bị rõ ràng khắc ở con đường núi này bên trong gió núi hơi lạnh lại cũng không lạnh lẽo trên lưng ngựa quan hưng bất thình lình quay đầu hướng phía đường bên cạnh sơn lâm nhìn sang chuyện gì trương bao nghi hoặc hỏi hướng về quan hưng luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng ta quan hưng cau mày nói xem chúng ta nhiều người trương bao nghe vậy nhìn xem chung quanh cũng không phát giác gì thường trong sơn cốc trừ bọn họ cảm giác không thấy nửa điểm được người yêu mến hơi thở có lẽ vậy quan hương gật gật đầu tiếp tục tiến lên lại phái hai tên thám báo hướng về chỗ đỉnh núi đi định thời gian hồi báo thẳng đến đội ngũ chậm rãi đi qua hai bóng người từ trong núi rừng cây trong bóng tối bắn ra thân thể đến nhìn xem bộ đội rời đi phương hướng lập tức nhanh chóng biến mất lại đi hơn mười dặm cảm giác bên trên càng đi càng l ệ n h quan hương tiến hành địa đồ cẩn thận so sánh một phen bất thình lình chỉ nơi xa quần sơn nhìn về phía bên người dẫn đường nói núi này tên gì hồi tướng quân núi này tên là dương sơn bởi vì dương quan nước gọi tên dẫn đường thần sắc có chút mất tự nhiên nói dương quan nước quan hưng lặp lại một lần một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ sắc mặt tâm trầm xuống vì sao không đi lô thủy lô thủy lại tên lô sông chính là một đầu cơ hồ xuyên qua toàn bộ nam trung chỗ thủy đạo luôn luôn tụ hợp vào trường giang chỉ là thủy thượng sớm muộn gì có nhiều trường khí là lấy không thể đi thủy lộ bên này thêm gần một chút này dẫn đường không dám nhìn quan hưng ánh mắt lén lén lút lút bắt lại cho ta t r ư ơ n g bao hừ l ệ n h một tiếng trước đó lưu nghị đã từng có dặn dò cắt không thể thoát ly đại lộ dù sao bọn họ đối với nam trung địa hình không quen dù là có địa đồ cũng có thể đi l ệ n h nếu là không cẩn thận xông vào t r ư ớ n g khí dày đặc sơn lâm vậy coi như được trả bằng mất lập tức liền có tướng sĩ tiến lên n à y dẫn đường còn muốn phản kháng lại ở đâu là những này như lang như hổ tướng sĩ đối thủ khoảng cách liền bị ép đến trên mặt đất không thể động đậy hiện tại như thế nào xử lý nếu đi trở về hôm nay sợ là đổi u không trở về đại lộ trương bao nhìn về phía quan hưng mời đ ì n h hầu định đoạt đi quan hưng lắc đầu hắn năng lượng có cái gì tốt biện pháp cái này dẫn đường rõ ràng cho thấy có vấn đề nhưng xử lý như thế nào quan hưng trong lúc nhất thời cũng không biết không có dẫn đường bọn họ đón lấy đường coi như khó đi quan hưng để cho quân tiên phong dừng lại chờ đợi chính mình r i ụ c ngựa tìm tới lưu nghị cầm sự tình nói một lần lệnh bao nhiêu lưu nghị c a o mày nói cái này nam trung chỗ đại lộ tiểu lộ không phân rõ đường rẽ lại nhiều không có biết đường thật không dễ đi cái này quan hưng xuất ra địa đồ khoa tay múa chân một chút nói phía trước này vùng núi gọi dương sơn là dương quan nước một vùng khoảng cách đến xem đại khái hai mươi dặm lưu nghị tiếp nhận địa đồ so sánh một chút phương vị bây giờ hắn cũng không phải lúc trước cái kia đối địa đồ đều có thể đi chạy vô c h i thanh niên với lại nhiều năm như vậy chế tác xa bản kinh nghiệm để cho hắn đối với khoảng cách tương đối mẫn cảm nhìn ra một chút Cơ bản có cách, chỉ mức có chi cũng cần bản bản khoảng giản lường tính toán lượng, nếu có bản đồ chi tiết lời nói, cũng sẽ không cần phiền thể tiết thoái khái đo đại địa đồ đồ là lời như quá ra sẽ v ậ y Hiện như hôm không tại coi như đi đuổi nay cũng trở về, quan y về, tìm kiếm địa p h ư ơ g hương ạ trại, ngày mai lại mai đi, ngày này dẫn đêm đ ờ n Quan g gọi tới. h ư đáp ứng một tiếng đi sai người cầm dẫn đường gọi tới chính mình thì giống như trương bao đi tìm kiếm thích hợp hạ trại địa phương bởi vì lo lắng vì là t r ư ớ n g khí làm hại cho nên lưu nghị đối với doanh địa yêu cầu rất cao phải tự mình dẫn người kiến tạo mặt khác địa phương chẳng những muốn thông suốt với lại cần sạch sẽ mỗi ngày hành quân nửa ngày còn lại nửa ngày cơ bản cũng là lấy ra hạ trại với lại mỗi ngày hạ trại cũng sẽ không mang ra dù sao lưu nghị kiến tạo địa phương vậy nhưng xem như phong thủy bảo địa cho sau này qua lại người đi đường ở lại hoặc là về sau có thể trực tiếp phát triển vì là thôn làng loại hình đều được nhìn trước mắt man tộc trung niên lưu nghị từ trên xe ngựa nhảy xuống cũng không có quá nhiều khó chịu trên mặt mang ôn hòa mỉm cười nói luôn luôn chưa từng hỏi ngươi gọi tên gì a、ah, hắc có lẽ là chịu đến lưu nghị nụ cười cảm nhiễm a、ah, hắc thúi đầu nói chúng ta có thủ lưu nghị do hỏi không có ta cùng đình hầu lần thứ nhất gặp mặt a、ah, hắc lắc lắc đầu nói vậy vì sao phải hại ta lưu nghị ngồi xuống do hỏi không có ta chỉ là muốn tìm gần đường a、ah, hắc đương nhiên sẽ không thừa nhận ta cho ngươi tiền công là theo ngày kết toán nói cách khác đi càng dài ngươi đạt được tiền công càng nhiều lưu nghị lắc lắc đầu nói ngàn vạn lần đ ừ n g muốn nói cho ta biết ngươi không thích tiền mang bọn ta đến gần đường là ngươi ngu xuẩn vẫn cảm thấy ta ngu xuẩn a h ắ c túi đầu không nói thêm gì nữa có thể khiến người ta điên cuồng đồ vật có rất nhiều tiền tài thân tình ái tình cũng là rất tốt đẹp đồ vật lưu nghị vớt vớt trong tay khắc đau nói cho nên có thể để ngươi cải biến dự tính ban đầu không tiếc mạo hiểm tới hại ta cũng không ra cái này b a loại là bên nào a h ắ c ngẩng đầu nhìn lưu nghị liếc một chút lại nhanh chóng túi đầu xuống nhưng chỉ là cái nhìn kêu bên trong bao gồm kinh ngạc đã để lộ ra rất nhiều tin tức ngươi là ta đến khi chọn lựa nam trung người không có khả năng biết cho nên người sau lưng hẳn là kiền vi quận hoặc là nói cùng nam trung cấu kết kiền vi quận người thân phận không thấp hoặc là cũng là thái thú bản thân lưu nghị tiếp tục phỏng đoán a h ắ c túi đầu không dám nhìn nữa lưu nghị người hán này thật đáng sợ chính mình rõ ràng cái gì đều không nói nhưng hắn giống như tận mắt nhìn thấy ngươi biết sẽ không quá nhiều ta cũng vô ý truy cứu nếu là tiền tài vấn đề ngươi tiếp tục dẫn đường bọn họ hứa hẹn ngươi ta có thể gấp đôi cho ngươi lưu nghị danh tiếng ngươi hẳn là nghe qua ta sẽ không lừa ngươi lưu nghị nghiêm túc nhìn xem a hắc a、AH、hắc đối đầu không nói lời nào không phải lưu nghị lông mày hơi hơi nhũ lên thân tình hỏa ái tình lấy ngươi niên kỷ cũng chỉ còn lại thân tình a hắc ngầm đầu nhìn về phía lưu nghị đ ỉ n h hầu ta có chút khó làm lưu nghị xoa bóp mi tâm nếu bọn họ dùng cái này tới áp chế ta coi như muốn giúp ngươi giờ phút này chỉ sợ cũng không kịp nhưng muốn nghe xem ta phân tích ta a h ắ c không dám nói lời nào hắn cảm giác mình lại lưu nghị trước mặt liền giống như không mặc quần áo tuy nhiên hắn là cái nam nhân lưu nghị lẩm bẩm nói ta là hán trung vương dưới trướng trọng thần điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng nếu ta có ngoài ý muốn người sau lưng không có khả năng buông tha ngươi bao quát người nhà ngươi nếu ta không chết này vì ngăn ngừa ta ngày sau truy cứu bọn họ đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi bao quát thân nhân ngươi a hắc bỗng nhiên ngầm đầu t r o n g trắng mắt nơi bắt đầu nổi lên từng tia từng tia tơm á u đừng như vậy nhìn ta cái này phân tích cũng hợp lý ta so ngươi rõ ràng hơn bọn hắn thủ đoạn lưu nghị mỉm cười nói vì sao t u y ể n ta a hắc mắt đỏ nhìn xem lưu nghị nếu không phải lưu nghị t u y ể n hắn cũng sẽ không có những chuyện này duyên phân đi ngươi nhìn xem tương đối trung hậu với lại trung niên nhân bình thường tương đối ổn trọng lưu nghị lục lọi cái tầm nói hiện tại ta có một cái đề nghị ta có thể sai người trở lại thông báo ta người trong bóng tối điều tra tùy thời cứu ra người nhà ngươi đương nhiên chưa hẳn có thể cứu ra đến nhưng ít ra ngươi có thể sống sót điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý tiếp tục làm cái này dẫn đường mang bọn ta đến chu đ ề đương nhiên ngươi cũng có thể đánh cược một e o bọn họ sẽ hay không tại ngươi hại chết ta về sau vương tha ngươi cùng người nhà ngươi chương bốn trăm linh tám chúng ta thiếu người mới mờ mịt phần lớn thời gian là bởi vì thấy không rõ con đường phía trước nhưng khi có người giảng tương lai kết quả từng cái bày ở trước mặt ngươi để ngươi lựa chọn thời điểm mờ mịt cũng liền không tồn tại mặc dù có chút lanh huyết nhưng trên thực tế đó cũng không phải một cái rất khó lựa chọn con mắt cả nhà chết vẫn là đầu nhập vào lưu nghị có khả năng bảo trụ cả nhà dù là cả nhà chết cũng có cơ hội báo thủ a、AH、hát làm ra lý trí lựa chọn nhưng nhìn ra được hán tâm tình cũng không phải là quá cao quan bình cùng trương bao vẫn như cũ đề phòng hán thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ tra hỏi lộ tuyến một thạch trệch ư ớ n g lộ tuyến định trước liền sẽ lập tức đình chỉ hành quân tuy nhiên lần này a h ắ c hiển nhiên không tiếp tục chơi tâm tư mã thị huynh đệ đi vào lưu nghị trong xe cùng lưu nghị ngồi đối diện nhau lại cũng không nói chuyện bầu không khí có chút một ngạt chỉ là tại lữ linh khởi vì bọn họ thêm t r à thời điểm k h ẽ vớt c ằ m biểu đạt một chút chính mình lòng biết ơn lúc này mới mới vừa tiến vào nam trung liền gặp phải tính kế ngay cả người giật dây là ai cũng không biết liền xem như a、AH、hắc báo cáo một chút tin tức báo ra tới cũng chỉ là kiển vi quận chúa sổ ghi chép tuy nhiên đã sai người đi thăm dò đạn mã lương cùng mã tắc đều rất rõ ràng đường dây này rất có thể đoạn với lại coi như điều tra ra chỉ sợ cũng không có quá tác dụng lớn nơi đến cuối cùng vẫn là đến xung đột vũ trang mà trước đó vì là ổn định đối phương vẫn phải giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả cũng là xử lý cái kia c h ù bộ cũng không thể lấy chuyện này tới xử lý bởi vì lưu nghị hiện tại hiển nhiên còn không muốn cũng không thể giống như nam trung những người đó vạch mặt xem ra có cái gì đồ vật dẫm lên bọn họ tuyến lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói ta ngược lại không cảm thấy bọn họ năng lượng nhìn ra chúng ta chân thực ý đồ nếu là đối phương như thế có thấy xa cũng sẽ không luôn luôn nuốt ở nam trung không ra xa không nói liền nói gần cái này thuộc t r ù n g từ trung bình trong năm bắt đầu đến bây giờ nhanh bốn mươi năm hoàng cân nao qua lưu yên nhập thuộc thời điểm cũng nao qua về sau lưu trương bên trên cũng chưa hẳn là một đường đường b ằ n g thẳng thật có năng lực đã sớm phát triển an toàn mà không phải có đầu rút cổ tại nam trung nơi này lưu nghị càng có khuynh hướng chính mình lần này đối ngoại tuyên bố con mắt khả năng đụng chạm lấy đối phương lợi ích m ọ đồng mã lương suy tư nói lưu nghị lần này đối ngoại tuyên bố là lấy thiếu phủ tên đến đây nam trung hái đúc bằng đồng tiền nhưng nếu thật sự là như thế lời nói coi như khó làm tương đương với là vừa đến đã giống như đối phương đứng tại mặt đối lập mà phía trên bây giờ có thể nghĩ đến tựa hồ cũng chỉ có cái này lưu nghị gật gật đầu đó là cái thật bất đắc dĩ vấn đề tuy nhiên thay cái góc độ tới mớn nếu có thể cầm cái này làm trung ú ác tính cho san bằng liền trực tiếp tỉnh tìm kiếm mỏ đồng công phu có thể trực tiếp hái đúc bằng đồng tiền tuy nói lần này tới con mắt chủ yếu là bình định nam an nhưng lưu bị bây giờ thiếu tiền cũng là thật đình hầu nhưng có kế sách mã lương nhìn về phía lưu nghị d o hỏi ấu thường ngươi như thế nào xem lưu nghị không có trả lời mà chính là nhìn về phía bên cạnh mã tắc gia hỏa này mặc dù có chút mơ tưởng xa vời mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì côn vọng tự đại nhưng nao tử vẫn là rất dễ sử dụng bày r a địch lấy yếu chẳng quan tâm đi trước chu để thành lập chúng ta đại bản doanh làm cầu sửa đường kết tốt nam man các tộc cái này nam t r u n g chốt dùng đến tiễn địa phương nhưng là không nhiều mã tắc suy tư nói chúng ta có thể dùng lấy vật đổi vật phương pháp thậm chí chúng ta cung cấp sân bãi chiêu kinh thục lái buôn tới đây mậu dịch chúng ta phụ trách duy trì trật tự từng bước một cùng nam man các tộc thành lập tín nhiệm quan hệ lấy hồi tâm nồi đồng rút lương mã lương nghe vậy ánh mắt sáng lên đó là cái ý kiến hay những nam trung đó hào tộc sở dĩ như thế ngông cuồng không phải liền là lũng đoạn man tộc cùng hán nhân ở giữa giao dịch tùy ý n g h i ề n ép cùng bóc lột man tộc lại đem cái này n ồ i ném cho quan phủ bọn họ ngược lại ở giữa làm người tốt nếu như có thể trực tiếp cùng nam man bù đắp nhau vậy những thứ này nam trung hào tộc không cần đi đối phó chính mình liền sẽ nhanh chóng suy yếu sùng dưới không sai lưu nghị gật gật đầu b u ô n g xuống bát trà cười nói liền y kế hành sự kinh tương thuộc trung phú thương ở phương diện này cần liên lạc một phen chuyện này chúng ta muốn lấy tin tại man tộc cho nên tất cả mọi người có kiếm lời nhưng giá cả không thể hư cao đến phù hợp việc này hấu thường đi làm ây mã t á c không người linh mệnh đứng dậy cáo tử thần s ắ c mang theo vài phần phấn khởi đinh hâu ấu thường tính tình cao ngạo việc này sợ là làm không tốt mã lương chờ đợi mã t ắ c sau khi đi vừa rồi nhìn về phía lưu nghị một mặt lo lắng đối với nhà mình cái này đệ đệ tính tình mã lương quá hiểu biết ngươi nếu không có nhất định bản sự coi như địa vị cao hơn hắn hắn cái kia xem thường ngươi vẫn là xem thường ngươi loại này xem thường cũng không phải là lưu vu biểu d i ệ n loại kia mặt ngoài hắn vẫn như cũ tiếp khách khách khí khí nhưng thật đến làm việc thời điểm ngươi muốn dùng hắn còn muốn dựa theo chính mình biện pháp này nằm mơ đi thôi cũng là bởi vậy mới khiến cho hắn đi lưu nghị lắc lắc đầu nói một người lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng địch chúng hắn đây không phải cao ngạo hiện tại để cho hắn đi làm những chuyện này có lẽ sẽ thất bại nhưng đối thủ là nam trung những này hào tộc là man tộc dùng quân hầu lời nói mà nói cái kia chính là một đám ô hợp đám người ô hợp chúng ta thua được như ấu thường như vậy cao ngạo người thất bại mấy lần luôn có thể tổng kết đến một chút giao hấn tính tình cũng sẽ trầm ồn hạ xuống nhưng nếu như bây giờ không cho hắn thua cơ hội ngày khác chúng ta cùng tào tháo đối địch vậy hắn liền thật vô dụng khi đó một trận thắng bại có lẽ liền quan hệ đến hai quốc khí vận chúng ta thua không nổi đình hầu cao kiến mã lương nghe vậy có chút cảm kích đối với lưu nghị nói chuyện của mình thì mình tự biết mã lương chính mình tuy nhiên danh s ư ơ n g bạch mi tối lương nhưng trên thực tế hắn đã đến cực hạn đ ờ i này đều khó có khả năng đạt tới ra c á t lượng b ả n g thống như thế mức độ đạn mã tắc khác biệt hắn là có cơ hội này chỉ là so với những đỉnh phong đó n ư u sĩ mà nói mã tắc thiếu khuyết một loại trầm ổ n bây giờ lưu nghị hiển nhiên là muốn muốn thông qua lần này nam trung sự tình tới đoán luyện mã tắc chưa nói tới cao kiến chỉ là chúng ta muốn giống như tào ngụy tranh hùng tương lai tại nhân tài bên trên nhất định phải có đầy đủ nhân tài tới cùng tào ngụy chống lại người bình thường mới không khó bồi dưỡng chỉ cần chịu nỗ lực có thể làm được rất nhiều nhưng giống đỉnh cấp nhân tài lại không phải nỗ lực có thể bồi dưỡng được đến nếu ấu thường không có cái thiên phú này ta cũng lười nhiều lời lưu nghị đứng dậy d ố i người một cái nói cái này nam trung đường quả nhiên là gập ghềnh khó đi chờ ổn định lại về sau trước phải tu một con đường đi ra nếu lưu nghị điều kiện bọn họ đã không tệ hắn xe ngựa là có thuộc tính tăng thêm ngồi ở bên trong vô luận ổn định tính vẫn là thoải mái dễ chịu độ đều xa bay tầm thường xe ngựa nhưng so sánh nhưng cảm giác lên nói vẫn là không bằng loại kia bằng p h ẳ n g đường dễ chịu mã lương tại lưu nghị tại đây ngồi một hồi về sau cáo từ rời đi dù sao lữ linh khởi cũng tại trong xe dù sao là có chút không tiện lắm địa đồ mở ra ở trên bàn giờ phút này trừ địa danh bên ngoài lại tăng thêm rất nhiều thứ tỉ như kiến ninh đúng thị việt tây di vương cao định tăng ca thái thú chu bao còn có trải rộng tại nam trung mỗi cái động chủ đại đa số lưu nghị đều không nghe qua tên cũng là những ngày qua mật thám truyền về tình báo lưu nghị cầm những vị trí này từng cái tập hợp tại trên địa đồ mặt chỉ là trước mắt tình báo cũng chỉ là biết có những người này tính cách như thế nào Dân đâu. nhân nhân, những này, trước mắt cũng đều không rõ ràng.、Chỉ、nhìn những cái lộn sộn động không biết, còn tưởng rằng cái này Nam Trung nhiêu hương vượng、đâu. Nhưng trên thực tế, Nam Trung nơi trên trướng nghiêm trọng trở ngại sinh Những này động người thậm chí hơn người, cỡ nào cũng bất quá thiên nhân, lại nhiều liền nuôi không sống. tộc trước mắt biết, thực tế, đất trở chút một trăm thậm bất đặc sắc Chỉ cái cái có có chí cỡ đều khắp phủ, khí khẩu phủ, hai rõ mười quá kia xôi. lại bao trong nội tâm lưu nghị nếu đối với những người này cũng là thật nghĩ đưa tay hỗ trợ giống như phương bắc người hồ khác biệt vô luận sơn việt vẫn là nam an nếu đã đại đa số hán hóa không ít chỉ là có rất ít người muốn hoàn toàn đem bọn hắn hán hóa hoặc là nói nhiều người hơn thấy là trước mắt lợi ích chỉ muốn n g h i ề n ép bọn họ thậm chí cự tuyệt hán hóa bọn họ bởi như vậy tự thân lợi ích lại nhận tổn hại liền như là hiện tại nam trung những này hào tộc nhưng hỗ trợ loại sự tình này cũng không phải là mong muốn đơn phương sự tình muốn giúp bọn họ đầu tiên trước phải để bọn hắn phục ngươi mới được nếu không nói cái gì cũng là giả này lưu nghị nhân mã đã nhanh muốn đến chủ đề ông khải hung hăng cầm yêu thích đồ sứ đánh tới hướng phụ tá tức giận nói lúc trước ngươi lại như thế nào nói với ta chúa công này lưu nghị phát giác được phụ tá đăng chát giải thích nói k i ế n vi c h ủ bộ đã bị hạ ngục tuy nói là bởi vì tham ô sự tình nhưng tại hạ coi là cho là lưu nghị tại hậu trường k h ô n g chế ông khải đau lòng nhìn xem này nát một chỗ đồ sứ nghe vậy sắc mặt tâm chầm nói chủ kia sổ ghi chép chúa công yên tâm đã giải quyết lưu nghị không có khả năng biết là chúng ta phụ tá trầm giọng nói tốt nhất như thế u n g khải hư l ệ n h một tiếng nói nhưng này lưu nghị nếu là đến chu đề lại nên như thế nào lưu nghị lần này thế nhưng là tới hái đồng đây chính là ung thị lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra nếu cứ như vậy để cho lưu nghị nhận công hắn như thế nào cam tâm phụ tá suy t ư nói tại hạ không nghĩ tới này lưu nghị vậy mà như thế cẩn thận tuy nhiên chu đề thái thú lâu nguyên cũng là chung với chúa công có hắn tại này lưu nghị chính là đến chu đề cũng chưa chắc năng lượng có thành tựu đi làm đi ung khải không kiên nhẫn phất phất tay đã lười nhác lại nghe đối phương cái gọi là diệu kế â phụ tá đáp ứng một tiếng quay người chuẩn bị rời đi có g i a buộc tiến đến không người nói gia chủ di tộc thủ lĩnh mạnh hoạch cầu kiến hắn tới làm gì ung khải nghe vậy cau mày nói liền nói ta có việc ra ngoài không trang phủ â g i a buộc đáp ứng một tiếng chuẩn bị đi truyền lời Châm! phụ tá bất thình lình ngăn lại g i a buộc Quay đầu nhìn về phía nhìn Ung nói, Khải Chúa về c Ô, n mạnh hoạch người này, tại Nam Trung rất có sức ảnh hưởng, ngày g hoạch h có sức tại rất sau k ông thể nói ra hiểu chỗ. Hắn nói dụng người này chỗ. Hán năng lượng Ung ra gì? làm để khải k h i nghe h h t ư ờ n nói, nếu c ú Chúa Chúa a qua Nam Công cùng vạch Công có hoạch chiến. lắc Công có tác thông Hán Trung Vương mạnh màn dụng nói, người này đối với chúa công rất có tác dụng, thể Phu h tá mặt, suốt ruột trợ rất t với sĩ đối đầu o giao, tại tử tế, tới kết giao, ngày sau tất hạ đại kiến, đối Khải nghe ý ngày Ung làm xử sau có dụ. Ồ! vậy ngẫm lại. Nhìn về phía người làm kia nói, phía về kia đi làm chương u Chiêu chuyện ẩ n phen, ta tự mình đi nên đón hắn.、Chiêu、hiện đại sĩ loại chuyện này, chỉ cần bị một ta tự p chỉ h đi đại đối loại sĩ hữu bốn g trăm ố i hậu t linh chín kiến thức theo c h ủ đề tiếp cận đường cũng dần dần bắt đầu trở nên thông thuận một chút ngược lại không phải lúc trước sửa đường người lười biếng tại đây đường phần lớn là dâm ra đến liền như là kiếp trước lỗ tấn nói tới như vậy trên đời vốn không có đường rời đi nhiều liền có đường quan hưng nhìn trước mắt trại tử nhìn xem sắt trời đối trương bao nói hương quốc ngươi đi cùng trong trại người thường nghị một chút nhìn xem chúng ta tối nay có thể hay không ở đây cắm trại dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi trương bao trứng mắt một mặt khó chịu nói thúc phụ để cho ta làm đi đầu quan hưng đương nhiên nói hoang đường lúc trước thúc phụ nói là hai người chúng ta cùng là đi đầu cũng không chia chủ thứ sao đến nơi đây liền thượng ngươi trương bao một mặt khinh thường nói coi như như thế ta so ngươi lớn tuổi cha ta cũng là dược đức thúc phụ huynh ta võ nghệ lại cao hơn ngươi thống binh cũng so với ngươi còn mạnh hơn ngươi tự nhiên cái kia nghe ta quan hưng bất mãn nhìn xem trương bao nói a trương bao giận quay về đối nói nói ngươi lớn tuổi ta cũng liền nhận nhưng cái này võ nghệ binh pháp giống như lớn tuổi có thể chưa chắc có quan hệ thúc phụ cũng nói có trí không tại lớn tuổi không trí khoảng trống sống trăm năm năm này tuổi lớn có thể chưa hẳn cũng là lợi hại ban đầu ở ngư hương thư viện nếu di nương ngăn đón ngươi đã sớm là bại tướng dưới tay ta bây giờ an dám ở trước mặt ta thả này hùng biện tốt vậy hôm nay ngươi ta liền đấu một trận nhìn xem ai mới là huynh trưởng cũng tốt để ngươi biết về sau như thế nào nói chuyện với huynh trưởng quan hưng đem ngựa trên lưng đao nhấc lên âm thanh lạnh lùng nói chính hợp ý ta đình hầu hai vị thiếu tướng quân lại đánh nhau lưu nghị chính cùng mã lương thương lượng đón lấy đến chu đề quận đổi làm thế nào đã thấy một tên đội x o a y tới ôn quyền nói phu nhân ngươi đi nhìn xem người nào thắng thua cái kia kéo trở về đánh một trận lưu nghị lắc đầu đối lữ linh khởi nói cho bọn hắn thay cái một binh khí ừ n lữ linh khởi gật đầu đáp ứng một tiếng xuống xe ngựa cưới lên chính mình chiến mã liền rời đi đọc truyện đình hầu sao không định vị chủ thứ mã lương nghi hoặc nhìn xem lưu nghị không rõ cái này hai tiểu gia hỏa đều đánh một đường lưu nghị vì sao luôn luôn không cho bọn họ định vị chủ thứ ngay từ đầu là vong lưu nghị cũng thản nhiên nói ban đầu thời điểm hắn xác thực xem nhẹ điểm này này sau đó thì sao mã lương có chút im lặng loại sự tình này vì sao có thể nói như vậy thản nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt lưu nghị sờ lên c ầ m suy tư nói hai bọn họ tương lai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cũng là vương đình rừng cột cùng ta cưỡng ép để bọn hắn phân ra chủ thứ chẳng chính bọn hắn giải quyết đương nhiên không thể lãng phí quá nhiều thời gian bọn họ là thống x o á i lại không phải mãng phu loại này luận võ đoạt tiến tiết mục vẫn là quên mã lương gật gật đầu hắn cũng tương đối đồng ý lưu nghị thuyết pháp dù sao cũng là thống binh đại tướng lại không phải đơn thuần dung tướng tam quân chủ soái há lại trò đùa cho nên à, vì là tất nhiên nhất định phải quyết ra cái cao thấp đến nhưng bọn hắn nhất định phải nghĩ ra có thể nhanh nhất giải quyết vấn đề biện pháp lưu nghị cười nói nay nếu đình hầu tới đoạn lại phải như thế nào mã lương hiếu kỳ nói đơn giản à, nếu là tướng quân đầu tiên đến biết chút binh thiên công khai vật bên trong đối với như thế nào điểm binh ghi chép qua rất nhiều kỹ càng dụng pháp n ă m đó hàn tín như thế nào điểm binh để cho bọn họ tới cho ta quên một lần năng lượng nhanh nhất tính ra tới cũng là thắng giả lưu nghị cười nói tuy nói thống binh tác chiến tuyệt không vẹn vẹn điểm binh đơn giản như vậy nhưng đây tuyệt đối là một môn cơ sở ngay cả mình thủ hạ có bao nhiêu người có hoàn hảo mất cũng không biết còn nói gì mang binh đánh giặc sự t ì n h lữ linh khởi rất nhanh liền trở về trương bao ngoan n g o ã n chạy tới cùng dân bản xứ thương nghị hạ trại sự tỉnh quan hưng thì phụ trách điều tra tư phương ăn bài tiêu thám lấy bảo đảm đại bộ đội có cái an ổn hoàn cảnh liên tiếp mặt mũi bầm d ậ p trương bao đến này man tộc sơn trại thời điểm ngược lại là không khỏi chiếm được một chút đồng tình ở đây hạ trại vấn đề cũng tương đối thuận lợi man tộc tổ trưởng rất nhiệt tình tự mình mang theo trong tộc cường tráng nam tử tới hỗ trợ những này man tộc người ngược lại là có chút nhiệt tình lưu nghị nhìn xem những cái kia giúp k u â n vận hàng hóa hoặc là bó củi man tộc người mỉm cười nói bọn họ là tới muốn cái gì mã lương cười nói a lưu nghị không hiểu nhìn xem mã lương giải thích thế nào nam trung chỗ tuy nhiên sản vật đấy đà nhưng bởi vì trướng khí quá nhiều nông canh không thể cho nên nam t r u n g các tộc muốn ăn no liền phải cầm nam t r u n g các loại vật hy hữu sản xuất đi đổi lương thực những người này hỗ trợ cũng không phải là không ràng buộc đình hầu sau đó nhớ kỹ điểm chút lương thực tặng cho bọn họ mã lương cười nói quý thường huynh ngươi cũng là lần đầu tới nam trung vì sao như thế rõ ràng lưu nghị đã thu hoạch được nhìn xem mã lương hỏi cùng sơn việt nếu đồng thời đều cùng mã lương thở dài nói những này man việt dân muốn nói t h u ầ n phát vậy cũng xác thực t h u ầ n phát nhưng cũng không đốc nếu là hỏng cái quy củ này bọn họ sẽ xem n g ư ờ i là địch cái này không ép buộc tiêu thụ sao lưu nghị đối với điểm này không quá ưa thích coi như hắn cảm thấy nam trung man tộc đáng thương muốn giúp bọn hắn nhưng dạng này nửa ép buộc tiểu phương pháp để cho người ta rất khó tiếp nhận tuy nhiên không nói chuyện nhưng chỉ xem lưu nghị sắp mặt Mã lưu nghĩ nguyện từ cự lời nói, thất nhưng không vọng, dây dưa, trợ, đó lại cái muốn toán ngay vậy tâm lý dễ chịu một chút tuy nhiên vẫn còn có chút khó chịu nhưng ít ra có cự tuyệt khả năng chỉ trách chính mình ngay từ đầu không biết rõ quy củ này được thôi chúng ta đi chạy từ bên trong đi dạo mang lên hộ vệ lưu nghị gật gật đầu mang theo mã lương lữ linh khởi quan hưng cùng mấy tên hộ vệ giống như này bộ lạc thủ lĩnh nói một tiếng đi bọn họ trại tử quân doanh chỉ là tại p h ụ cận hạ trại nhưng không có khả năng sắt bên trại tử một là không thuận tiện thứ hai cũng không yên lòng giữa song phương chí ít xa mười dặm khoảng cách nếu nam trung những n à y m a n tộc chính mình dựng trại tử cũng không có quá nhiều đáng giá ca ngợi địa phương chí ít ở trong mắt lưu nghị tại đây trừ c h e gió che mưa ngay cả cơ bản lực phòng ngự đều cũng không có thiết kế bên trên trăm ngàn chỗ hở đừng nói quân đội x à i lang hổ báo đều chưa hẳn có thể phòng được ta phát hiện một việc dọc theo con đường này chúng ta sao ngay cả cái ra dáng manh thú cũng không từng gặp lưu nghị bất thình lình nghi hoặc nhìn bên cạnh mã lương nói cái này mã lương trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn cũng không biết ta phu quân bình thường những trong núi đó manh thú hơn phân nửa có chút linh trí hiểu được s u lợi tị hại bình thường trừ phi cực đói nếu không sẽ rất ít đập vào đám người d à y đặc phương lữ linh khởi cười nói phương diện này nàng xem như kiến thức rộng rãi lưu nghị trong đầu nhưng là không khỏi nghĩ lên năm đó cắn chết nộ không mẫu thân đầu kia đại h ổ lúc ấy bên cạnh mình cũng mang theo không ít hộ vệ xem này đại h ổ bộ dáng cũng không giống là cực đói chẳng lẽ nó có lòng tin đánh thắng nhiều người như vậy tuy nhiên manh thú hơn phân nửa không ăn qua thịt người nghe nói ăn qua thịt người manh thú sẽ chủ động công kích người lữ linh khởi nói bổ sung ừ đầu kia l á o hổ xem tình huống là ăn qua thịt người sơn trại đơn sơ lưu nghị phát hiện cái này sơn trại bên trong hơn phân nửa là nữ nhân cùng hai tử nam nhân đều đi quân doanh bên kia hỗ trợ lao nhân nhưng là hiếm thấy phương diện này cũng là không cần hỏi thăm nam trung trướng khi dày đặc có thể sống đến lao thật không nhiều tộc trường kia nhìn ngược lại là cái này trại từ bên trong trường thọ nhất một cái đi để cho người ta cho bọn hắn t i ễ n đưa chút lương thực đi nếu như bọn họ có r a lông loại hình nguyện ý trao đổi giá cả phù hợp liền đổi cho bọn họ lưu nghị quay đầu nhìn về phía quan hưng nói ây quan hưng gật đầu đáp ứng một tiếng quay người hướng về quân doanh phương hướng rời đi trại tử bên trong man tộc người nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như đang nhìn động vật có gan lớn h ả i đồng sẽ còn chạy tới cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ hắn khôi giáp hoặc là bội kiếm để cho quan hưng cũng không thích ứng phu quân chúng ta trở về đi lữ linh khởi nhìn chung quanh một chút hiển nhiên cũng có chút chịu chẳng nhiều loại ánh mắt nhìn về phía về lưu nghị nói. Ừng, chờ một l ánh t Lưu g ị ánh mắt tại trại tử đồ đằng trụ bên trên rừng lại chốc lát về sau gật đầu nói vị này lao trượng lưu nghị tìm tới một vị nhiều tuổi nhất lão giả chỉ chỉ này đồ đằng trụ nói đây là cái gì đồ đằng làm khang lão nhân đ ệ c lấy nửa sống nửa chín quan thoại nói làm khang cũng là sơn hải kinh bên trong ghi chép dị thú hình như heo toàn thân thanh s á c hai cái đại nhĩ trong miệng có bốn khỏa g i n g nanh dân gian trong truyền thuyết bội thu thời đại bên trong làm khang sẽ kêu chính mình tên xuất hiện khiêu vũ bình thường cũng nó xuất hiện liền biểu thị năm được mùa đến tuy nhiên đồ đằng chưa hẳn hữu dụng nhưng cũng có thể nhìn ra người ở đây đối với năm được mùa khát vọng lão nhân lời nói không phải quá nhiều sắc mặt mang theo vài phần chết lặng tại dạng này sinh tồn ác liệt trong hoàn cảnh lão nhân là nhất không được coi trọng quần thể mặc kệ bọn hắn lúc tuổi còn trẻ có bao nhiêu p h o n g quang nhưng tuổi già vì là có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều trẻ trung cường t r á n g lao nhân nhiều khi chính mình cũng không nguyện ý ăn nhiều đây cũng là một loại bất đắc dĩ đi cáo biệt lao nhân lưu nghị mang theo mã lương cùng lữ linh khởi trở về trên đường đi lưu nghị đang suy tư một vài vấn đề trở lại doanh trại thì đại doanh hình d á n g đã đứng lên đi cầm tộc trưởng kia gọi tới ta có việc cùng hắn thương nghị lưu nghị dọc theo con đường này cũng muốn một ít gì đó tất nhiên muốn cải biến nam man hiện trạng nhưng cái này nam trung hào tộc hiển nhiên lẫn nhau có cấu kết mình coi như đến chu đề Cũng chưa chắc có thể có cái gì ý nghĩa. chẳng nghĩa, bên n gì thể từ ý à y bắt đầu, trợ giúp những này tiểu bộ bồi bên bổ trợ tiểu phát triển, tới tại thái thú,、chúng、ta tạm thời không đi chu đề. Ngay tại vùng này hoạt thăm tộc trí. đầu, đồng đề đi đề, động đi, nuôi chu chu giúp những dưỡng người chúng không ngay vùng người ghi Phái phái phía chấp phụ chép phụ này mình căn này cận, cận man khác lạc cơ. dò Ê! mã lương đáp ứng một tiếng đi tìm tộc trưởng kia quan hưng thì đi sắp xếp người đi hướng về chu đề vị tướng quân này ngài tìm ta tộc trưởng đi vào lưu nghị bên người mặt mũi tràn đầy nếp may trên mặt mang theo nụ cười dò hỏi không sai lưu nghị gật đầu nói ta hy vọng có thể ở chỗ này làm một chút kiến thiết giúp các ngươi trồng trọt gia tăng lương sản xuất không biết tộc trưởng ý như thế nào ngài muốn giúp chúng ta tộc trưởng trên mặt hiện lên cảnh giác thân sắc ừm bản quan lần này đi vào nam trung cũng là vì trợ giúp nam trung các tộc có thể phát triển hương thịnh không vì sinh hoạt khổ sở lưu nghị gật gật đầu cái này chương bốn trăm mười lưu bị xưng đế ngài muốn thế nào giúp chúng ta tộc trường đối với lưu nghị lời nói có chút không tín nhiệm dù sao những năm gần đây hán nhân phái tới quan viên nhiều không kể x i ế t nhưng chính là những cái kia thật có tâm tư quan viên cũng chỉ là có thể công bằng đối đãi cái này nam trung chỗ hán nhân cùng hắn các tộc mà thôi nông canh nơi đây thành t i ự u hợp lòng người thích hợp canh tác nếu có thể lại mở ra vài miếng đến thu hoạch phải rất khá ta vừa rồi tại trong trại dạo chơi một phen toàn bộ trại nhân khẩu cũng bất quá hơn ba trăm người cái này bốn phía nếu có thể khai khẩn đi ra nuôi sống những người này nhưng là không khó lưu nghị cười nói mặt khác nơi đây doanh trại ta cũng muốn trọng kiến một tòa nơi này chỉ sợ ngay cả xài lang đều khó mà chống cựa nông t ă n g đứng lên chí ít nuôi sống chính mình không thành vấn đề đương nhiên nếu có thể cỡ nào kéo mấy cái cùng các ngươi trại t ừ tới đó là tốt nhất dựa theo bản này địa vực đến xem đem mảnh này cánh rừng san bằng canh tác lời nói nuôi sống hai ba ngàn nhân khẩu làm không được vấn đề ai lão tộc trưởng cười khổ lắc đầu nói vị này thượng quan không biết cái này núi rừng bốn phía ở giữa trải rộng trướng khí thường nhân nếu là đi vào không tới ba khắc liền sẽ bị độc chết nơi đây chính là vào đông cây cỏ cũng sẽ không toàn bộ khô héo ai thử một chút xem sao lưu nghị nhìn phía xa này xanh un tươi tốt sơn lâm lắc đầu nói hắn cũng không biết chính mình kế hoạch có thể hay không đạt được hắn chuẩn bị tìm vài đầu x u ấ t sinh đi mang theo tự mình làm mặt dây truyền loại hình thử một chút nếu như có thể lời nói đem cánh rừng chém đốt rủi mặt đất cỏ khô c h ứ n g khí không có căn nguyên không thể tái sinh tự nhiên cũng liền không có màn đêm buông xuống lưu nghị ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời về sau để cho lữ linh khởi giúp làm mấy cái có thêu nhị thử khẩu trang nàng may và kỹ năng tự nhiên không cao cho tới bây giờ cũng chỉ có mười mấy điểm thuộc tính tăng thêm nhưng có chút ít còn hơn không hôm sau trời vừa sáng lưu nghị để cho người ta từ trại từ bên trong tìm mấy đầu liệm khuyển đi ra trên cổ mang lên mặt dây chuyền Ngoài miệng mang lên khẩu trang, nắm dây thừng đổi vào rừng từ bên trong, đến trạng vạng con tinh thần nhưng cũng không ngày, những này nhi ngược dần dần tinh thần. vào kéo đổi tối thời điểm lại lôi đi kia đi, lại khôi mấy kém, mấy ra, khẩu chó chút chết chờ phục cẩu từ dây có xác định hiệu quả về sau lưu nghị phân ra ba mươi người chuyên môn phụ trách đốn tuổi mang tốt trang bị mỗi m ộ ư ơ i người một tổ thay nhau nghỉ ngơi tránh cho thời gian quá dài đối với thân thể tạo thành không thể vãn hồi thương tổn sự thật chứng minh lưu nghị phương pháp làm thật có hiệu liên tiếp mấy ngày những này thợ đốn tuổi trừ thân thể mỏi mẫy bên ngoài đồng thời không trúng độc dấu hiệu vốn có khôi phục thuộc tính trong doanh phòng nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai lại là sinh long h o à hổ xác định vượt qua trường khí về sau lưu nghị để cho triệu nghiễm trương bao quan hưng ba người đi theo ngụy việt ba người tại doanh trại bên trong thao luyện binh mã hắn thì mang theo tại đây trại dân cùng chính mình mang đến công tượng bắt đầu tu kiến tân trại man tộc người hiển nhiên không nghĩ tới lưu nghị thật có thể vượt qua trường khí đối với lưu nghị rất là kính nghệ nếu nói trước đó là bởi vì lưu nghị thân phận cùng có thể mang đến một chút chỗ tốt mà đối với lưu nghị biểu hiện cung kính lời nói vậy bây giờ những này man tộc người đối với lưu nghị đó là kinh động như gặp thiên nhân làm thần tiên tới cung cấp đối với lưu nghị lời nói đó là nói gì nghe nấy tình huống so lưu nghị trong tưởng tượng đều muốn thuận lợi một lần nữa điêu khắc một cây cự đại đồ đàng trụ lưu nghị có chút hiếu kỳ tự mình làm thành đồ đàng trụ phải chăng có thể đem trong truyền thuyết làm khang năng lực kích phát ra đến tại toàn bộ trại từ b ê n trên làm khang đồ đẳng trụ bội thu hương bốn mươi chín dân tâm hướng thiện bốn mươi hai tín ngưỡng lực bốn mươi tám nhìn trước mắt đứng lên đồ đẳng trụ lưu nghị lục lọi cái cảm cảm giác đồ đẳng trụ bên trên tựa hồ có cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác nhưng phần cảm giác này cũng không phải là quá nghiêm trọng vì sao những này man tộc như thế thành kính quay đầu nhìn một chút quỳ một mảnh man tộc người lưu nghị trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm kinh dị chính mình tựa hồ không cẩn thận làm ra một cái không được đ ổ vật tới nếu như như thế một đường xây xuống đi có thể hay không thực hiện tam quốc bản nông thôn vây quanh thành thị đem man tộc đều khép lại đến chính mình dưới chướng tới tín ngưỡng loại vật này tin thì có không tin thì không nếu lưu nghị trước đó cũng xây qua không ít đeo c ó quỷ thần thuộc tính kiến trúc tỉ như tự miếu tỉ như âm trạch nhưng cũng không gặp có người như những này man dân thành kính quỷ bái chỉ có thể nói sẽ xuất hiện một màn này chính mình kiến trúc chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến chân chính đưa đến loại tác dụng này chỉ sợ vẫn là những người này trong lòng tín ngưỡng càng thêm thuần túy đi cảm nhận được đồ vật tự nhiên cũng không giống nhau tân thành trại dựng đứng lên quy mô theo tới không sai biệt lắm nhưng nhìn qua càng có tầng thứ cảm giác từ phía ngoài cùng hàng rào tường gỗ nội bộ tiến tháp tháp canh tuy nhiên không nhiều nhưng sen vào nhau tinh tế kiến trúc san sát nối tiếp nhau mặc dù không có như là trước đó kiến thôn trại có nước động lực hệ thống nhưng đối với những này quanh năm sinh hoạt tại man hoàng chi địa man tộc tới nói dạng này hoàn cảnh đã có thể tính được là thiên đường huống chi phạt rơi rừng cây tại đốt cháy một lần về sau có thể bắt đầu canh tác lưu nghị còn chuyên môn lưu lại không ít có tị độc thuộc tính mặt dây c h u y ể n cùng khẩu trang ngày sau nếu muốn lại mở khẩn điển cũng không cần lưu nghị đến giúp đỡ đình hầu muốn đi lao tộc trưởng nhìn xem đang tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát mọi người mang theo trong tộc mấy tên trẻ trung cường tráng tiến lên muốn giữ lại trong rút, c h n muốn ta bên kia. Lưu nghị mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ là ở chỗ này làm kiến thiết đồng dạng cũng tại thông qua bên này man tộc tích cực liên lạc bốn phía tiểu bộ tộc vạn sự khởi đầu nan có bên này hỗ trợ về sau lại nói phục hắn bộ tộc liền có thể nhiều ai đình hầu hơn ư ớ c ta khang tộc không biết dùng cái gì vì là báo ngày khác đình hầu nếu là nguyện ý chỉ cần phái người tới thông báo một tiếng ta khang tộc coi như cả tộc chết trượn cũng định không cho đình hầu chịu nửa điểm ủy khuất lao tộc trưởng trịnh trọng nói ra tuy nhiên tộc khác người không nhiều nhưng sức ảnh hưởng vẫn có một ít h ú n g chi lưu nghị đã đạt được hợp tác cái này mấy nhà cộng lại tại cái này chu để một vùng đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ man tộc tộc trưởng nói quá lời lưu nghị cười lắc lắc đầu nói tuy nhiên câu nói này cũng chính là lưu nghị m u ố n ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng thời gian bên trong lưu nghị cùng cái này chu để một vùng mười cái bộ lạc đạt được chung nhận thức tuy nhiên cũng là vài trăm người bộ tộc lớn nhất một cái cũng bất quá hơn nghìn người nhưng những này cộng lại cũng là một cỗ không tiểu lực lượng trọng yếu nhất là có những bộ lạc này hỗ trợ tại cái này chu để một vùng man tộc bên trong lưu nghị cũng coi như có cái căn cơ thật sẽ ra chuyện những người này chưa hẳn có thể có tác dụng nhưng lúc cần phải đợi ít nhất là có thể kéo đến bên cạnh mình một nhánh lực lượng lại cùng tộc trưởng hàn huyên nửa ngày về sau gặp đội ngũ đã chuẩn bị kỹ cảng lưu nghị liền giống như tộc trưởng cùng đi ra đưa tiễn man tộc cáo tử chính mình tiến vào nam trung bước đầu tiên xem như mở ra cục diện đón lấy hơn nửa năm thời gian bên trong lưu nghị không có tiến vào chu đề một bước mà là tại chu đề núi rừng bốn phía bên trong bốn phía bôn ba trợ giúp các tộc thành lập doanh trại phát quần ruộng cầm hán nhân canh tác kỹ thuật chuyển vào nam trung cũng bởi vậy đặt được cái này chu đề một vùng man tộc bách tính kính yêu cùng hoan nghênh cái này nam trung chỗ nói bốn mùa như mùa xuân có chút qua nhưng tại đây mùa đông thật không lạnh cây cối cũng sẽ không hoàn toàn khô héo nghe man tộc người nói lại hướng nam đi thật sự là bốn mùa như mùa xuân đối với cái này lưu nghị cũng là tương đối hướng tới k i ế p trước vân nam tuy nhiên đi ra rất nhiều loạn thất bát tao sự tình nhưng liền hoàn cảnh mà nói đây chính là thật đẹp tháng mười một mã tắc lại lần nữa trong núi tìm tới đang giúp bận b i ể u khởi công xây dựng thành trại lưu nghị đ ì n h h ầ u mã tắc cười khổ nói chúng ta đi vào nam trung đã có tháng bảy thời gian hán trung bên kia bên này nhưng là tất công chưa l ở vương thượng cùng quân sư đều có chút sốt ruột tháng năm thời điểm lưu bị rời trị tại hán trung bây giờ kinh thuộc hai địa phương hạch o tâm đã hướng về hán trung rời đi đối với nam trung sự tình tự nhiên cũng càng thêm chú ý dù sao nam trung vừa loạn hán trung bên kia rất khó ngay đầu tiên kịp phản ứng làm ra ứ n g đối nhanh lưu nghị nhìn một chút c h ạ y từ bên trong này cự đại đồ đ ằ n g trụ mỉm cười nói h á n kế hoạch hiện tại cơ bản đã thực hiện chí ít tại chu đề vùng này h á n tại man tộc trong lòng địa vị rất cao bên người có các tộc phái tới dũng sĩ kiếm đủ một ngàn người trong khoảng thời gian này cũng là bởi lữ linh khởi tới huấn luyện man tộc bên trong người đối với nữ tử lánh binh cũng không giống hán quân như thế bài s í c h chỉ cần ngươi bản sự đầy đủ là bất kể nam nữ đều nguyện ý n g h e lệ ngoài h n ra mã tắc nhìn xem lưu nghị trầm giọng nói chúa công quyết định năm sau tháng ba xương đế không biết đình hầu chi ý như thế nào tào phi xoắn vị lưu nghị nghe vậy nhưng là lông mày n h í u lại hỏi ừ đầu tháng mười liền hại thiên tử xoắn vị xưng đế mã tác chút nghiêm túc gật đầu đã như vậy vương thượng xưng đế nhưng cũng thuận theo dân tâm lưu nghị giả vờ giả vịt gật gật đầu mặc kệ hắn là không ngăn cản hắn biết lưu bị nhất định sẽ xưng đế đã như vậy cần gì phải làm cái kia ác nhân với lại theo đạo lý mà nói mặc kệ lưu hiệp chết hay không tất nhiên tào phi xoắn vị này hắn thất giang sơn muốn bất vong c ũ ngọc xác thực cái cách hán thực có người đi ra diễn chính, có cũng có chống thiên trừ tư tàu thẳng thượng phóng nhãn hạ, như không như nghị dựng kia người đi diễn ngoài, ai giống lại, đại hán đại kỳ. ra bên này lên Vương lưu bị vẻ v hy n đình hầu năng lượng thân g điêu hầu thủ h k ắ m ộ tỷ cái ngọc t làm thiên a á n thất g a thửa n sơn chuyển n g g chi vật. Mã tác h vật. i Mã m mặt ó i ngọc tỉ, thiên tử ỷ thiên t ấn thụ quốc chi trọng khí bây giờ lưu bị tất nhiên muốn xưng đế tự nhiên phải có một cái đầy đủ phân lượng ngọc tỷ tới chấn đại hán khí vận cái này chế tác ngọc tỷ người tự nhiên nên do lưu nghị cái này đã có thần tượng danh sưng người tới làm lưu nghị lại không có lập tức đáp ứng yên lặng một lát sau nói có thể nhưng xin báo cho vương thượng nam trung sự tình một kiên quyết muốn về hán trung tu dưỡng lần này nam trung sự tình có phần hao tổn tâm thần mã tắc yên lặng gật gật đầu đại khái có thể đoán được lưu nghị ý n g h ĩ trong lòng loại chuyện này nếu là tầm thường thợ thủ công cũng liền thôi nhưng lưu nghị không phải tầm thường thợ thủ công tất nhiên có thể khắc ra một cái ngọc t ỷ ai biết có hay không còn có thể khắc ra nó ngọc tỷ loại chuyện này nói trắng ra có chút phạm vào kỳ ẻn kỵ mặc kệ lưu bị có hay không ý nghĩ này làm thần tử đều cái kia tránh h i ể m nghi thông chi này chu đề quận thái thú mấy ngày nữa liền đến chu đề cầm cái này chu đề quận một vùng địa đồ chuẩn bị cho ta tốt ta muốn dò xét mỏ đồng tạm thời đem chuyện này dứt bỏ lưu nghị một lần nữa cầm tâm tư đặt ở nam trung sự tỉnh b ê n trên ây chương bốn trăm mười một thân quan tiền nhiệm trước tiên châm lửa mẹ cuối cùng đi ra lần nữa nhìn thấy đã lâu thành trì dù là chỉ là một tòa nhỏ đến làm lòng người sinh ra thương hại thổ thành vẫn như cũ để cho quan bình cùng trương b à o cảm giác được một cỗ khó tả thân thiết bọn họ trong núi chờ đợi sắp có một năm không phải trong núi giúp những man tộc đó tu kiến thành trại chặt cây rừng cây cũng là tại làm cái này trên đường dù là những cái kia tu kiến thành trại đều rất không tệ ở tại nơi này cũng, cũng dễ chịu trên đường đi gặp được man tộc đối bọn hắn đều rất nhiệt tình nhưng cái này cũng cải biến không giao lưu khó khăn buôn ba qua lại sự thật chu để quận làm quận thành thành trì có chút thẹn với nó làm quận trị thân phận chớ nói cùng hắn địa phương quận thành so sánh thậm chí so ra kém thục chung rất nhiều thị trấn thành tường là đắp đất đắp lên mà thành độ cao cũng liền cao cỡ một người tuyệt đối không đến hai trượng cả tòa thành trì liếc một chút năng lượng nhìn thấy dài rộng cũng không biết có đủ hay không hai dặm loại kia dù vậy lại lần nữa nhìn thấy dạng này thành trì trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết nam man các tộc doanh trại đều có riêng phần mình đặc sắc riêng là đi qua lưu nghị kiến tạo về sau được xương tụng cảnh đẹp y vui nếu như là ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ còn cảm thấy mới lạ cảm thấy xinh đẹp nhưng thời gian dài cũng cảm giác có chút nhạt m ẽ o vô vị thậm chí bài xích trước kia nghe nói man tộc nữ tử cũng là tràn đầy giã tính mị lực nhưng chân chính đến nơi đây mới phát hiện thật xinh đẹp không có mấy cái với lại man tộc thẩm mỹ quan cùng bọn hắn cũng khác biệt tại man tộc trong mắt người thân thể cường tráng mới là đẹp mặc kệ nam nữ đều như thế cái này cũng dẫn đến bọn họ nhìn thấy nữ tử đồng dạng cũng là từng cái cao lớn thô kệ thậm chí năng lượng khiêng con n g ồ i khắp núi chạy đoạn đường này đi tới quan hưng cùng trương bao thậm chí lo lắng cho mình bị những dã thú kia nữ nhân cho thái họa cũng không rộng lớn trên tướng đất không nhiều quận binh mặt ủ mày c h o phụ trách tuần thành nhiệm vụ làm lưu nghị chi này hai ngàn người bộ đội xuất hiện trong tầm mắt thời điểm những phụ trách đó thủ bị quận binh nhất thời hoàng vội vàng thổi lên kẹt lệ chỗ cửa thành phụ trách thu lấy vào thành thuế tướng sĩ lộn n h à o trở về trong thành ba chân bốn cẳng bắt đầu đóng cửa thành đồng thời có người b ồ i d ố i chạy tới đem cái này tin tức báo biết cho thái thú lâu nguyên l â u nguyên ngược lại là sớm đạt được lưu nghị sẽ đến tin tức cũng không phải là quá kinh hoàng mang người thượng thành tường nhìn phía xa này phiêu đãng đại hán c ơ sĩ, trong lòng t h ở phào ra hiệu mọi người không cần khẩn trương chỉ là nhìn xem trong đội ngũ này từng người từng người man tộc dũng sĩ để cho lâu nguyên sắc mặt không dễ nhìn lắm một lần nữa mở cửa thành ra chờ lâu nguyên nên tiếp lưu nghị thời điểm trên mặt lại lần nữa phủ lên nụ cười mỉm cười đối lưu nghị thi l ệ nói hạ quan chu để thái thú lâu nguyên tham kiến đình hầu l ô thái thu không cần đa lễ lưu nghị mỉm cười gật đầu hoàn lễ cùng lâu nguyên khách sáo vài câu nhìn xem trước mắt thổ thành một bên đi vào trong một bên dò hỏi vương đỉnh chiếu thư có thể từng hạ xuống lưu nghị lần này tới trừ lấy quặng bên ngoài nhân sự bổ nhiệm và bãi miễn cùng nam trung các quận tài quyền cũng là bởi hắn phụ trách trên cơ bản lưu nghị vừa đến chẳng khác nào là tại cái này nam trung các quận thái thu phía trên thêm một cái tổng quản có hai thứ này quyền lợi giống như thực tế nam trung đứng đầu cũng không có gì khác nhau mấy tháng trước đã thu đến chỉ là đình hầu chậm chạp không đến hạ quan thay xử lý một chút sự vật lỗ nguyên trên mặt nhìn không ra quá nhiều đồ vật trên quan trường coi trọng cũng là cái bất động thanh sắc nếu thật có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra tin tức gì đó cũng là đối phương cố ý cho người xem lưu nghị nhìn hắn hai mắt mỉm cười nói vừa vặn mấy tháng qua bản quan thăm viếng chu để các tộc đối với dân tỉnh cũng có chút hiểu biết lỗ thái thú sau đó lấy người đem hồ sơ đưa tới cho ta Ê! lỗ nguyên đáp ứng một tiếng lập tức cười nói đình hầu quả nhiên là yêu dân như con lần này đình hầu có thể tới nam trung cũng là nam trung bách tính phúc hiện tại coi như muốn tại chút trên chương mục giấu diếm lăn lộn lưu nghị cũng không dễ dàng chuyện của tôi thái thú nói quá lời lưu nghị gật gật đầu tiến trình không bao lâu liền đến nhã thự toàn bộ thành trì tiểu khả sợ ven đường trên đường phố người đi đường cũng không nhiều nhìn thấy một đoàn người tới nhao nhao tránh né cái này chu đề bách tính đều rất sợ chúng ta lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía lâu nguyên lưu nghị cũng là không chủ trương quan dân một nhà người thân đó là nói nhảm nhất huyện trưởng thậm chí nhất quận trưởng nếu thật một chút uy nghi đều không có này ngược lại càng không tốt quản lý bách tính sẽ không coi ngươi là chuyện nhưng nếu bách tính nhìn thấy quan sai liền đi vòng sợ như sợ cọp vậy cũng không đúng lỗ nguyên sắc mặt có chút xấu hổ lắc đầu nói cái này vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân hạ quan từ nhậm chức đến nay làm nghiêm chính có lẽ bách tính có chút hiểu lầm đi nói làm chứng minh bạch mình đồng thời không hãm hại bách tính ngăn lại một tên một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên mang trên mặt t ấm áp mỉm cười thiếu niên l a n g ngươi thiếu niên kia trước mắt trực tiếp ngã trên mặt đất triệu nghiêm tiến lên xem xét một lát sau đối với lưu nghị nói chỉ là ngất đi không có gì đáng ngại xem ra bách tính đối với thái thú hiểu lầm rất sâu lưu nghị không có ở trong chuyện này nổi lên cũng không có gì tốt tóc tuy nhiên nam trung tình huống so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nha lỗ nguyên ngượng ngùng cười một tiếng sai người cầm thiếu niên kia đưa tiễn một bên triệu nghiệm đối với quan hưng ngáy mắt quan hưng gật gật đầu sắp xếp người cùng theo một lúc đi tiến vào nha thự một quyển quyển trúc giản bị chu đề c h ủ bộ mang người đưa lên bàn lưu nghị nhìn xem đống kia tích như núi trúc giản kinh ngạc nhìn về phía chủ kia sổ ghi chép nói đây đều là chu đề quận hồ sơ không hoàn toàn là chủ bộ mỉm cười nói phía sau hắn hơn mười người binh lính cầm từng cái cái dương mang lên đối lưu nghị mỉm cười nói những này chính là chu đề quận mười năm qua hồ sơ chỉ là có chút loạn không biết có hay không đình hầu muốn tìm đồ vật lưu nghị sau lưng mã lương lông mày nhữ lại muốn nói chuyện lại bị lưu nghị ngừng cái này không ngại sự tình lưu nghị tiện tay cầm lấy một quyển hồ sơ mỉm cười nhìn xem này một mặt khiêm tốn chủ bộ nói cái này hồ sơ phân loại phân biệt liền giao cho chủ bộ trong vòng ba ngày cầm những này hồ sơ phân loại đồng thời dựa theo thời gian trình tự cho bản quan chỉnh lý tốt mặt khác lưu nghị lắc lắc trong tay trúc giản nói thời đại liền xa một chút với lại c h a viết viết ngoái rất nhiều lời mơ hồ không rõ liền làm phiền chủ bộ sẽ giúp bản quan sao chép một lần nhị cầu tại chân nhị cầu tiến lên một bước không người nói nhìn xem hắn có thể ăn cơm như xí nhưng sao chép xong trước đó không được phép ngủ đương nhiên cũng không cho phép rời đi lưu nghị lạnh nhạt nói đinh hầu cái này c h ủ bộ có chút mắt t r ò n tròn nhìn xem đống k i a tích như núi hồ sơ còn có này từng ngụm dương lớn sắc mặt hơi trắng bệnh â t r ầ n nhị cầu đáp ứng một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn xem c h ủ bộ đinh hầu ba ngày kỳ h ạ phải trăng quá ngăn chút lỗ nguyên sắc mặt có chút cứng ngắc không ngắn lưu nghị lắc đầu một tháng trước ta liền phái người tới nói bản quan tiền nhiệm sự tình làm chủ bộ những này hồ sơ lại một dạng cũng không xử lý còn lấy ra cho bản quan xem có lẽ vị này chủ bộ đối tự thân chức trách có chỗ hiểu lầm bản quan lần này liền cho hắn căng căng trí nhớ quan mới đến đốt ba đống lửa khẳng định không thể trực tiếp cầm thái thú tới điểm cái này chủ bộ chính mình đụt vào này đang cùng lưu nghị tâm ý lỗ nguyên bị lưu nghị n h ẹ n không nhẹ chỉ có thể ngượng ngùng không nói nữa có chủ sổ ghi chép vết xe đổ còn lại công t à o đô uý báo cáo công tác lúc liền bình thường nhiều chí ít không cho lưu nghị náo cái gì hạ mã huy loại hình đồ vật chu đề là lưu nghị lấy ra làm tại nam trung căn cơ nơi đây thành tiểu b ì n h quả nhưng cũng chính hợp lưu nghị tâm tư chí ít địa phương man tộc đều bị lưu nghị thu phục hào tộc không nhiều ở loại tình huống này dưới còn muốn giống như lưu nghị làm trái lại cũng không dễ dàng đinh hầu phương pháp này ngược lại là c h ấ n nhiếp cái này chu đề u a n lại chờ đợi này lỗ nguyên nơm nớp lo sợ cáo từ rời đi về sau mã lương vừa rồi mỉm cười nói một là trấn n hiếp thứ hai à, cũng muốn thông qua cái này chủ bộ khai quật một chút càng sâu đổ vợ lưu nghị vớt vớt chính mình ấn thụ ánh mắt hơi hơi neo lại nói hơn nửa năm đó tới t h ă m viếng các tộc nam trung những n à y tiểu tộc cũng là chịu những hào tộc đó tiết chế tại thuế má bên trên cũng không trực tiếp hướng về quan phủ nộp thuế mà chính là hướng về những n à y hào tộc nộp thuế mà chỗ giao thuế má nhưng là triều đỉnh trưng thu năm đến tám lần nhiều mà vương đình bên kia những năm này từ nam trung chẳng những chưa từng đạt được nửa điểm thuế má ngược lại vì là ổn định nam an hướng bên này đầu nhập đại lượng tiền thuế đừng nói cái này chu đề những số tiền kia đầy đủ tại cái này nam trung chỗ xây lại vài tòa thành trì nhưng ta nhìn thấy cũng chỉ có như thế một tòa thổ thành là duyên cớ nào đinh h ầ u muốn động thủ mã lương nhìn về phía lưu nghị nói ừ n hoa hơn nửa năm thời gian cùng cái này chu đề một vùng man tộc c h ấ p nối vì là là cái gì lưu nghị cười gật đầu nói chính là hy vọng có thể thu hoạch được bọn họ hỗ trợ bây giờ những n à y màn tộc trực tiếp thuộc về chúng ta tới quản g chí ít chu đề quận bên này màn tộc chúng ta có thể mau sớm khống chế lại thuế mã không đến trước kia hai thành lại thêm ta chờ hơn nửa năm qua dựng nên uy tín cùng n h â t nước điểm ấy cũng không khó làm đến hiện tại vấn đề ngược lại là chu đề u a n lại mã lương yên lặng gật gật đầu lập tức nhìn về phía lưu nghị nói đình hầu có chưa nghĩ tới những người này ở đây này hoành hành nhiều năm nhưng vô luận ngày xưa lưu trương vẫn là vương thượng đều không thể giải quyết cái này nam trung hoạn là vì sao trong triều có người đang vì bọn hắn che chở lưu nghị lục lọi cái cằm cười nói tuy nhiên việc này ta đã cùng k h ổ n g minh thương nghị qua tốc chiến tốc thắng trước tiên đem mầm thai họa cho trừ nam trung đại trị về sau sự tình những người đó muốn nổi lên cũng không thể nào khởi xướng tuy nhiên đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu thu này nhưng là kết xuống đây cũng là một loại bất đắc dĩ tại một cái đại tập đoàn bên trong muốn làm việc khẳng định sẽ có lực cản muốn không trêu chọc cừu ra còn có thể đem sự tình làm tốt căn bản là không có khả năng năm đó chu du là bực nào nhân vật không giống nhau bị giang đông người cản trở kéo tới chết ta lưu nghị tự hỏi không có chu du loại kia bản sự cho nên dứt khoát liền mặc kệ cái này đem bài xáo trộn mới có một lần nữa tẩy bài cơ hội trước mắt lưu bị tập đoàn có thể chịu không được nội loạn giày vò những này hữu ác tính chỉ cần có cơ hội liền trực tiếp hoàn toàn diệt trừ không lưu chỗ trống Về p h ầ n này n sau h ư thế n à o hiện tại thật h tại n k ô g có b i ệ n pháp dự đoán, chỉ đoán, dự có t h ể t r ư ớ c tiên l à m việc, còn l ạ i vấn đề, s a u này trở về l ạ i xử lý. Chương 412, trước tiên tiếp theo thành sao chép văn án riêng là đại lượng văn án là gái m ệ t mọi sự tình nhưng c h ủ bộ vốn là đao bút lại bản này cũng là hắn bản chức công tác cũng không phải rất khó khăn lưu nghị cũng không có để cho hắn khắc lên đi dùng bút viết là được những c h ú c giản đó nhìn xem nhiều nhưng một quyển thẻ che mấy chục trên trăm chữ được rồi đây cũng không phải là ba ngày có thể hoàn thành công tác làm sao đao gác ở trên cổ lúc này nhưng không cách nào phân rõ phải trái chỉ có thể khổ chống đỡ nhưng đây không phải hiếm thấy nhất khó khăn nhất là những người đó lại thật không cho phép hắn ngủ dù là đánh cái ngủ g ầ n liền sẽ một bàn tay hô hạ xuống ngày đầu tiên còn dễ nói miễn cưỡng năng lượng chịu đựng được nhưng ngày thứ hai lại không được ban ngày mí mắt liền thẳng đánh nhau đến tối càng là như vậy hắn một cái c h ủ bộ tuy không phải cái gì phú quý người nhưng ở cái này chu đề quận cũng coi như được nhân vật có tiếng tăm ngày bình thường cái nào bị qua cái này tội trần tướng quân quay đầu nhìn về phía phụ trách trông coi trần nhị cẩu con hàng này ngủ được ngược lại là hương thơm hắn là mang theo mười mấy người thay nhau nhìn xem hắn cái này khiến c h ủ bộ hận nghiến răng nhưng lại không có chỗ ngồi nói do lý lẽ đi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cút trần nhị cẩu xóa sạch một cái khuôn mặt không kiên nhẫn mắng một tiếng quay người ngủ tiếp miệng bên trong còn lẩm bẩm nói các minh đệ cho nhìn kỹ đình hầu có mệnh tuyệt không thể để cho hắn ngủ một chút ây mấy tên tướng sĩ sớm đã đến nghiêm lệnh giờ phút này nào dám vi phạm năm người nhìn xem coi như muốn hối lộ cũng làm không được chủ bộ đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục khổ chống đỡ eo giống như muốn đoạn ngồi quý chân trên mặt đất chân cũng mất đi chi giác hắn cẩn thận ngồi xếp bằng xuống gặp không ai để ý đến hắn trong lòng thở phào cuối cùng có thể dễ chịu một chút sau đó tiếp tục viết trong lòng cũng hối hận không nên ra cái này chủ ý ngu ngốc vốn là muốn làm khó lưu nghị một chút ai biết không có đem lưu nghị cho làm khó ngược lại đem chính mình cho vũng hố đến ngày thứ ba thời điểm hắn hai mắt đã thành xích hồng sắc cầm bút tay đều không nhận chính mình không chế tuy nhiên bút một mực đang động nhưng ngay cả hắn cũng không biết chính mình viết là cái gì ban đêm thời điểm hắn cảm giác mình thăng hoa váng đầu chóng mặt hai cái bắp đùi bị giám sát hắn tướng sĩ đóng tốt mấy lần tuy nhiên không sâu nhưng kẻ trộm đau ngày thứ tư làm chủ bộ bị lần nữa đưa đến lưu nghị trước mặt thời điểm cả người trạng thái đều không đúng hai mắt vô thần nhìn thấy lưu nghị nửa ngày vừa rồi k i ị m phản ứng hành lễ đều sao chép xong lưu nghị tiện tay cầm lấy một quyển hồ sơ nhìn xem thượng diện siêu siêu vẹo vẹo văn tự d ư ơ n g mắt nhìn xem chủ bộ mỉm cười nói trịnh chủ sổ ghi chép ngươi cái này thư pháp là tại nói đùa ta đinh hầu thứ tội thi chức đã ba ngày chưa từng chấm mắt có thể làm được một bước này đã là cực hạn trịnh chủ sổ ghi chép phù phù một tiếng ké quỵ dưới đất khàn giọng nói đây là ngươi sự tình lưu nghị cầm trúc giản bỏ trên bàn nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép nói như thế nói đến ngươi không thể sao chép xong đình hầu thứ tội bản quan cũng muốn tha cho ngươi chỉ là cái này quốc có quốc pháp bản quan rất là nam trung thừa có một số việc ta tha cho ngươi không tốt phục chúng lưu nghị nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép có chút khó khăn nói như vậy đi ta liền lại thư thả ngươi bảy ngày tạ đình hầu trịnh chủ sổ ghi chép nghe vậy vui mừng quá đôi vội vàng nói mừng nhưng không thể ngủ đến nỗi ngay cả đêm đổi lưu nghị nụ cười trên mặt vô cùng thân thiết trịnh chủ sổ ghi chép đình hầu tha mạng trịnh chủ sổ ghi chép toàn thân run rẩy ba ngày hắn đều nhịn không được bảy ngày lời nói sợ rằng sẽ trực tiếp chết tại bàn bên trên lời này bắt đầu nói từ đâu lưu nghị vuốt vuốt một cái trúc giản giống g như cười mà không phải cười nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép bản quan đã là ngoài vòng pháp luật khai ân ngươi có thể nào như thế không biết tiến thối chẳng lẽ nhất định phải bản quan hiện tại sẽ làm ngươi hay sao đình hầu tha mạng chớ nói bảy ngày chính là một ngày ti chức chỉ sợ cũng khó chống chống đỡ ti chức bên trên có lục tuần lão mẫu dưới có thê thiếp thành đàn tìm đình hầu tha ta trịnh chủ sổ ghi chép khóc ròng ròng lưu nghị một trận trầm mặc không khỏi muốn đánh người nam trung quan lại đãi ngộ phúc lợi tốt như vậy bên này lưu nghị yên lặng trịnh chủ sổ ghi chép nhưng là hoảng hắn hiện tại là một khắc đều không muốn chờ liền muốn thật tốt ngủ một rớt gặp lưu nghị không nói lời nào t r ị n h chủ sổ ghi chép cắn răng nói đình hầu ta biết lỗ thái thú những năm gần đây nghiền ép bách tính ép phản man tộc càng cùng các nơi hảo tộc có cấu kết sự tình ồ lưu nghị giống như mã lương liếp nhau mỉm cười nói cái này mưu hại thượng quan tội cũng không nhẹ t r ị n h chủ sổ ghi chép cẩn thận ngôn ngữ t i trước nói thiên chân vạn s á c nếu có nửa câu nói ngoa sẽ làm cho ta đoạn tử tuệ y t tôn chính chủ sổ ghi chép thề thốt thể nói này lỗ nguyên cấu kết nam trung đại hộ cầm vốn là bán cho man dân lương thực bán cho những n à y đại hộ những n à y đại hộ chuyển tay lấy năm đến gấp mười lần giá cả bán cho man dân hàng năm man dân tài vật tất cả thuộc về những n à y đại hộ sở hữu những n à y đại hộ sẽ phân ra ba phần cho lỗ nguyên quan thương bên trong trống rỗng nhưng lỗ nguyên nhưng là nhờ vào đó liễm đại lượng tài vụ chỉ là tại thành đều liền có ba khu phủ trạch ruộng tốt hơn ngàn mẫu những chuyện này cũng là bởi ty chức qua tay hết thẻ sổ sách ty chức trong tay đều có chỉ cần tra một cái liền có thể tra ra định quốc lưu nghị t h ầ n sắc dần dần nghiêm túc lại có mặt tướng ra tay nơi triệu nghiêm tiến lên một bước không người nói cùng hắn đi lấy sổ sách từ đó khoảnh khắc trịnh chủ sổ ghi chép chính là chúng ta người phái người bảo hộ hắn lưu nghị nghiêm mặt nói â triệu nghiêm đáp ứng một tiếng đi vào trịnh chủ sổ ghi chép bên người đa tạ đình hầu trịnh chủ sổ ghi chép vội vàng nói tạ ngươi mặc dù không phải cái có đại trí tuệ người nhưng là người thông minh lưu nghị đứng dậy mỉm cười nhìn về phía trịnh chủ sổ ghi chép nói đón lấy nên làm như thế nào ngươi so ta rõ ràng có cái gì nhược điểm tại trong tay đối phương hoặc là có cái gì cố kỵ cũng có thể cùng định quốc nói hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy nhưng hy vọng ngươi không biết làm một chút ngu xuẩn sự tình đến lúc đó lỗ nguyên hơi một tí ngươi bản quan không biết nhưng bản quan còn có rất thật tốt chơi đồ v ở b ả như nhưng việc đã đến nước này nên nói không nên nói hắn đều nói bây giờ nghĩ đổi ý đã buổi tối về phần lưu nghị nói tới những tốt đó chơi đồ vật hắn là không có dung khí đó đi thể nghiệm Ê! có chút thất hồn lạc phách đối lưu nghị túi người hành lễ run run rẩy rẩy đứng dậy trước tiên đem đồ vật giao cho định quốc sau đó lại thật tốt ngủ một giấc lưu nghị đứng dậy đối trịnh chủ sổ ghi chép khoát tay một cái nói đi thôi ngủ ngon rớt tạ đình hầu trịnh chủ sổ ghi chép túi người hành lễ đi theo triệu n g h i ệ m rời đi nghe xong kế sách hay mã lương chờ đợi này trịnh chủ sổ ghi chép rời đi về sau vừa rồi vỗ tay cười nói dễ dàng như thế liền có thể đến chứng cứ kể từ đó lỗ nguyên có thể xuống không trước tiên không động hắn cái này lỗ nguyên có lẽ còn có đại dụng chúng ta muốn theo hắn căn này dây leo tiếp tục mỏ xuống đi nam trung nhân khẩu không nhiều nước cũng rất sâu đây lưu nghị lắc lắc đầu nói tuy nhiên lại muốn đem hắn căn cơ trước tiên cho xúc an quốc ngẫm lại lưu nghị nhìn về phía quan hưng tại quan hưng đáp ứng một tiếng tiến lên thi lễ nói chờ định quốc thu hồi chứng cứ ta sẽ làm một chút bản dập ngươi mang theo những này bản dập đưa đến các tộc đi lưu nghị cười nói nhớ kỹ chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta đương nhiên nếu là bọn họ có cần có thể sách làm bằng hữu ta sẽ cho bọn hắn một chút đủ khả năng trợ giúp nhưng tận lực chớ có liên lụy vô tội cái này nam t r ù n g tại ta chỉ hạ ta giúp bọn hắn cũng hy vọng bọn họ có thể giúp ta nếu không lời nói sẽ rất nguy hiểm â quan hưng nghe vậy gật gật đầu đón lấy việc này đinh hầu việc này phải t r ă n g mã lương nhữ mày nhìn về phía lưu nghị này bằng với là s u ố i dục man tộc công sắt nam trung đại tộc a đây cũng không phải là việc nhỏ phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình lưu nghị nhìn về phía mã lương nói trước mắt chúng ta tại nam trung đã bồi hồi mấy tháng cái kia làm chuẩn bị cũng đã làm nhưng coi như bọn họ có lỗi thật muốn truy cứu cũng không dễ quý thường từ không nắm giữ binh bọn họ là chúng ta ổn định nam trung hòa lớn lúc này không thể có lòng dạ đàn bà lưu nghị đối với thế gia đồng thời không quá nhiều ác cảm nhưng từ đại cục lên nói nếu thế gia đem bàn tay đến bọn họ không nên d ố i địa phương lúc liền nên kịp thời chặt đ ứ t nhưng bây giờ nam trung tình huống là nếu không xấu trừng phạt những người này coi như lần này bình định nam trung chỗ chỉ cần còn có những người này ở đây liền sẽ còn xuất hiện cùng loại vấn đề nam man hàng mà phục phản không thể đem trách nhiệm toàn bộ thuộc về đến nam man trên người tại hạ không phải là nghi vấn việc này chỉ là đình hầu ngày sau trở lại h à n trung sợ rằng sẽ chịu đến rất nhiều hỏi khó mã lương thở dài một tiếng nói trước mắt tình huống hắn tự nhiên rõ ràng nhưng vấn đề là vấn đề này phía sau đã không chỉ có chỉ là nam trung bên này vấn đề lưu nghị muốn khoái đao chạm l o ạ n ma đem bên này sự tỉnh cùng nhau làm rõ nhưng vấn đề này phía sau nhưng là thuộc trung chân chính đại tộc ở sau lưng cầm quyền lưu nghị chiêu này không thông báo đắc tội bao nhiêu người hắn tại vì lưu nghị tương lai lo lắng có lẽ đi lưu nghị lạnh nhạt nói tuy nhiên tất nhiên đáp ứng vương thượng cùng khổng minh phải xử lý cái này nam trung sự tình lúc này liền không thể sợ đầu sợ đôi u nếu không chẳng những sự tình không làm được những người đó cũng chưa chắc sẽ cho ta sắc mặt tốt xem mã lương đáng giá cười khổ gật đầu hắn là lần thứ nhất phát hiện trên chiến trường cơ bản sẽ không lộ diện thường thắng lại thường bị người chỗ khinh thường lưu nghị vậy mà cũng có cái này nhanh chóng quyết đoán một mặt cái này chu đề quá nhỏ chờ đợi việc này kết thúc sau khi có thể sai người đi kiến ninh một vùng tìm m ỏ ta muốn thấy xem bên kia là như thế nào phản ứng lưu nghị không có tiếp tục cái đề tài này loại chuyện này là không có tốt nhất đáp án không cần thiết ở phía trên lãng phí thời gian có chu đề cái này nơi sống yên ổn về sau có thể suy nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu với lại bây giờ lưu nghị khí cũng đủ không ít chu đề một chút trước đó không thể tới kịp đi bái phỏng những man tộc đó có thể đều thu về dưới trướng đến lúc đó tăng thêm quan bình chú đóng ở kiển vi bộ đội lưu nghị trong tay có thể sử dụng tư nguyên liền không ít chương ũ n bốn trăm mười ba nhân thủ vấn đề phủ quân t r í n h chủ sổ ghi chép bị thả lại tới nha thự t ặ c tào vội vã tiến đến đối lâu nguyên nói người đâu lâu nguyên trầm giọng nói để cho hắn tới gặp ta t r í n h chủ sổ ghi chép bị mang đi về sau lâu nguyên càng nghĩ càng thấy đến không đúng trịnh chủ sổ ghi chép làm dưới tay hắn trọng yếu ngưu thần chính mình rất nhiều chuyện cũng là bởi trịnh chủ sổ ghi chép qua tay hắn biết bí mật quá nhiều mà lưu nghị mang đi trịnh chủ sổ ghi chép về sau nhưng căn bản không cho người bên ngoài quan sát gãy để cho lâu nguyên có chút hoảng hốt đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi nghe nói này ngư đình hầu thật liên tiếp ba ngày không để cho trịnh chủ sổ ghi chép nhắm mắt trịnh chủ sổ ghi chép sau khi trở về liền ngã nhức đầu ngủ làm sao gọi đều không gọi tình tặc tao cười khổ nói hắn một người trở về lỗ nguyên c a o mày nói ba ngày không ngủ cũng không có cảm thấy có cái gì lại không chỉ là buồn ngủ một chút mà thôi dù sao hắn cũng chưa thử qua ba ngày không ngủ là cái gì cảm thụ là ngư đình hầu phái người trả lại tặc tao lắc đầu nói không đúng lỗ nguyên nghe vậy nhưng là phát giác được một tia không ổn chỗ nào không ổn hắn nói không ra nhưng luôn cảm thấy sự t ì n h có chút không đúng lập tức đứng lên nói đi ta tự mình đi gọi hắn công tào gật gật đầu đang muốn cùng đi lâu nguyên đi ra ngoài đã thấy đường ngoài có huyện vệ vội vàng tiến đến không người nói phủ quân nam trung thừa dưới trướng trương bao tới h ắ n tới làm cái gì l â u nguyên c a o mày nói không qua muốn gặp đang hướng về để cho người ta đuổi đi đã thấy trương bao đã trực tiếp tiến đến trong lòng dâng lên một cỗ tức giận miễn cưỡng đ è xuống trên mặt mang lên mỉm cười trương tướng quân tới đây có gì chỉ giáo đình hầu cho mời nhìn phủ quân cùng ta đi một chuyến trương bao đối lâu nguyên thi lễ nói trương tướng quân trước hết mời tại hạ xử lý một chút chính vụ sau đó liền đến lâu nguyên mỉm cười nói có chuyện gì so đình hầu triệu kiến còn gấp trương bao mày r ậ m vẩy một cái không vui nói có chuyện gì chờ gặp qua đình hầu lại nói lỗ nguyên sắc mặt hơi hơi nặng nề cũng rất nhanh khôi phục hít sâu một cái khí gật đầu nói cũng tốt mời trương tướng quân đợi chút chỉ chốc lát đợi ta thay quần áo khác lần này trương bao thật không có ngăn cản chỉ là gật đầu nói mời phủ quân nhanh lỗ nguyên để cho trương bao tại chính đường chờ một lát chính mình mang theo tặc tàu về phía sau đường một bên để cho thị nữ vì hắn thay thế y hề phục một bên trầm giọng nói người dẫn người đi một chuyến trịnh chủ sổ ghi chép nơi đó nhìn xem đến tuột cùng phát sinh chuyện gì â tặc tàu không người đáp ứng một tiếng trực tiếp rời đi lỗ nguyên thay xong y hề phục cùng trương bao cùng nhau đi lưu nghị bên kia hạ quan tham kiến đình hầu nhìn thấy lưu nghị lỗ nguyên trên mặt những cái kia hứa không vui đều đã thu lại Mỉm cười đối lưu nghị cầm h không biết Đình h à o biết u chiêu, chuyện gì quan từng thế trọng? nhưng gì có có là Là ộ t ít sự tình muốn hỏi thăm trách. sự muốn quân, mong rằng phủ quân xin đừng hỏi phủ phủ lấy ư trước, Lưu u đầu, ra hiệu Lâu Nguyên xuống. Hầu quá quan Lâu vội vàng nói. Lưu Nghị ngồi Đình nói bản nói Nguyên vàng nói. Nghị gật gật gì hạ trách đây cầm ra lời, vội là l móc? một bản trúc giản c a o mày nói b ả n quan chỉnh lý ra chu đ ề qua lại ba năm quan thương ghi chép phát hiện quan thương đa số thời điểm cũng là thuộc về thâm hụt trạng thái nhưng lần này bản quan tham viếng hơn mười man tộc thành trại cũng đã làm một chút hiểu biết hàng năm man tộc nộp lên trên hàng hóa cùng châu phủ trao quyền cho cấp dưới tiền thuế cũng không đồng giá cái này làm giải thích thế nào đinh h ầ u có chỗ không biết lỗ nguyên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị nghe vậy cũng không hoảng loạn chỉ là cười khổ nói hàng năm phát xuống lương thực là cùng kiến ninh tăng ca việt tây cùng cảng x a vĩnh sương quận chia đều chu đẻ đề bên này tuy nhiên trên danh nghĩa trao quyền cho cấp dưới rất nhiều nhưng trên thực tế hơn phân nửa cũng là mang đến hắn tứ quận bên kia man tộc đa số kiệt ngao bất thuần không phục quán thuốc cũng cần càng nhiều vật tư nói cách khác làm giả sổ sách lưu nghị ước lượng trong tay trúc g i ả n cao mày nói loại sự tình này làm báo chi châu phủ m ớ i đúng có thể nào tự mình làm quyết định không phải là không m u ố n chỉ là mấy năm trước ích châu dung chuyển chúng ta cũng không biết cái kia nghe lệnh của vương thượng đình hầu vạn mong thứ tội từ năm nay lên hạ quan đã bắt đầu sai người một lần nữa chỉnh lý hồ sơ đem việc này báo cáo tại vương thượng lỗ nguyên vội vàng nói ừng lưu nghị gật gật đầu mặc kệ có phải là thật hay không hắn lần này đưa tới lỗ nguyên cũng không phải là vì là chuyện này cũng không có tận lực đuổi theo trách sở di cầm chuyện này tới nói cũng chỉ là vì là đón lấy chân chính muốn làm sự tình lại càng dễ hoàn thành mà thôi nhìn xem lỗ nguyên lưu nghị cười nói mặt khác ta hôm qua xem xét hồ sơ thì phát hiện cái này chu đề ba trong huyện lao ngục đã là kín người hết chỗ lại đang làm gì vậy để đọc chuyện lâu nguyên không người nói đình hầu không biết những này điêu dân thường cự không giao nạp thuế phú thậm chí tụ tập dân chúng chống nộp thuế hạ quan cũng là có chút bất đắc dĩ nếu không tiến hành trừng trị quan phủ uy tín ở đâu lưu nghị nghe vậy gật gật đầu cũng đúng là tuy nhiên đem bọn hắn hạ ngục còn muốn lãng phí tiền thuế tới nuôi sống bọn họ dạng này không tốt lắm phụ khố tiền thuế vốn là thâm hụt cái này hàng năm bởi vì nhà tù sự tình liền muốn hướng về châu phủ phát thảm một số lớn chi tiêu cứ thế mãi như thế nào khiến cho ai nói không phải lỗ nguyên cũng là một bộ lo lắng bộ g i a n g nói chỉ là hạ quan đã từng bông tham một nhóm người nhưng đến mùa thu hoạch thời khắc khẳng định lại bị năm tới bản quan ngược lại là có cái biện pháp có thể giải quyết việc này lưu nghị cười nói đinh hâu có gì diệu kế lỗ nguyên liền vội vắng hỏi chưa nói tới diệu kế lưu nghị lắc đầu cười nói bản quan lần này tới nam trung chỗ vì là chính là khai thác mỏ đồng lấy sung quốc kho nhưng nam trung nhân khẩu đ i ề u linh không thật mạnh trinh vừa v ặ n khiến cái này bởi vì không có tiền nộp thuế người đến đây làm việc cho ta lấy lao động tới trả lại bọn họ chỗ thiếu thuế phú cái này lỗ nguyên c â u mày nói đồng thời không tiền lệ phủ quân lâu tại nam trung không biết phương pháp này trên thực tế sớm có người dùng qua lưu nghị lắc đầu nói dựa theo tên này sách phía trên người trong vòng ba ngày đem nhân thủ điều ra đến b ạ n quan phải dùng Ê! lỗ nguyên do dự một chút nhưng lúc này lời đã đến nơi đây hắn cũng không dễ cự tuyệt đành phải không người đồng ý nếu không có việc khắc t ỉ n h hạ quan xin cáo từ trước l â u nguyên gặp lưu nghị không có h ắ n phân phó không người nói ừ phủ quân đi thong thả lưu nghị gật gật đầu ra hiệu l â u nguyên có thể rời đi mã lương nhìn xem trong tay danh sách chờ đợi l â u nguyên rời đi về sau vừa rồi mỉm cười nhìn về phía lưu nghị nói đình hầu cái này tính toán một chút là vô trùng sinh hữu a trước đó đã phái người điều tra trong lao ngục nào có cái gì t ù phạm trên thực tế những tù phạm này đã sớm bị cái này chu đ ề quận đại hội cho thuê mướn đi thật sự cho rằng lâu nguyên biết xài tiền nuôi nhiều như vậy người rảnh rỗi nhưng ở trong số sách những người này vẫn còn đều tại trong lao hàng năm sẽ cùng châu phủ bên trong muốn nhất bút chi tiêu xem như thế đi lưu nghị cầm trong tay chúc giản hướng về bàn bên trên quăng ra nụ cười trên mặt nhưng là không tại âm thanh lạnh lùng nói nếu không có tận mắt nhìn thấy thật khó tin tưởng những người này vậy mà như thế càng rỡ thở ra bên trong thế gia hào tộc chỉ sợ cũng không có một người dám làm như thế những này nam trung đại hộ nếu bàn về bản sự sức ảnh hưởng cùng năng lực giống như những chân chính đó thế gia đại tộc không cách nào so sánh được nhưng cái này vơ vét của cải thủ đoạn cùng đảm lượng nhưng là so những thế gia đó đại tộc c à n g dỡ nhiều ta đi qua lớn nhất loạn địa phương lao ngục đều không có kín người hết chỗ gõ gõ cái bàn lưu nghị hư lệnh một tiếng nói những người này thực có can đảm báo châu phủ bên trong những người đó cũng thực có can đảm phê đinh hầu chuẩn bị hướng về châu phủ người đạo thủ mã lương cao mày nói sao sơn chấn hổ để bọn hắn thu liễm một chút tướng ăn quá khó nhìn lưu nghị gật gật đầu đương nhiên không thể toàn bộ để ta tới làm áp lực quá lớn chuyện này giao cho vương thượng cùng khổng minh tới làm ta chỉ phụ trách báo cáo xử lý như thế nào đó là bọn họ sự tình nói xong lời cuối cùng lưu nghị cũng không nhịn được có chút thở dài hắn nguyên bản không muốn quấn vào những n à y chính trị trong nước xú háy chỉ là người trong cuộc làm sao có thể đủ thật không đếm xỉa đến nhưng bị quân tiến đến đắc tội với người là khẳng định hắn hiện tại có chút lý giải pháp chính vì sao có thủ tất báo địch nhân liền phải giết hết bên trong mã lương gật đầu nói chu đề quận có tam đại thai hoàng ẩm man tộc bách tính bị nghiền ép lâu ngày lao ngục kín người hết chỗ kêu ca sôi trào bây giờ chỉ đợi thu lưới liền đều giải quyết bước kế tiếp đình hầu ý muốn như thế nào làm kiến l i n h lưu nghị điểm một chút địa đồ nói tại đây mới là quan trọng chu để dù sao cũng là tiểu quận nhân khẩu không nhiều đại hộ cũng không có bao nhiêu nhưng cái này kiến ninh lại khác nam trung lớn nhất quận nơi đây năng lượng định thì nam trung có thể bình kiến ninh thái thú đang ngang rất có quan t h à n h mã lương suy tư nói căn cứ kiến ninh phương hướng chuyển đến tình báo chính thái thủ làm cho không ra n h ã thự kiến ninh sở hữu sự v ậ n ngược lại là lấy này ung khải cầm đầu ung khải lưu nghị nhìn về phía mã lương nói cũng là này ung xỉ về sau không sai Mã lưu ơ n g gật đ ầ nghị ó i lấy bây i ờ c n đến tin tức xem, người này tại Nam Trung rất có danh tức tiếng, không những ở hán dân bên trong a vị k hơi á các thái cao, tại man tộc bên trong, cũng có thực cầm có túc man Nam trong, so do, tại tín. Trung thú thể hại người người với lợi muốn bên quận này này không thể、so、với Lâu Nguyên, nếu không có sung túc lý do, muốn động hắn không dễ. Lợi hại như vậy. Lưu Nghị đầy đủ đều đầu, uy lấy vậy. Lâu h kỳ là lý Lưu dễ, kinh ngạc hắn nhớ k ỹ ung khải cũng chỉ là thập phương hầu về sau nhưng trên thực tế đồng thời không quan tước tại người người này có chút thủ đoạn mượn nhờ man tộc lớn mạnh sau đó lại trái lại lấy hán quân chen ép man tộc mình tại trung gian làm người tốt mã lương cười khổ gật đầu nói bây giờ người này tại nam trung đại thế đã thành đại thế lưu nghị lắc đầu n ă m đó thập phương hầu cũng coi như một vị h á n tướng không muốn hậu nhân lại chỉ nguyện vọng coi đầu rút cổ tại đất man hoang này xương vương xương bá mã lương gật đầu cười nói lại là như thế chỉ là tại nam trung chỗ muốn động người này cũng không dễ đình hầu chuẩn bị lấy tên gì nghĩa tất nhiên chính thái thủ có thể lôi kéo đến bên này này vấn đề liền đơn giản quý thường chớ có quên mình các loại lần này tới nam trung cần làm chuyện gì lưu nghị mỉm cười nói m ọ đồng mã lương suy tư nói còn không có tiến vào nam trung liền có người chuẩn bị hại chúng ta lưu nghị lục lọi cái c ầ m suy tư nói ngươi nói nếu không có chúng ta chạm tới đối phương lợi ích đối phương vì sao lại có lớn mật như thế lượng mã lương nghe vậy nghiêm túc gật đầu nay u n g khải trong tay tất nhiên nắm giữ m ọ đồng là nên mới không muốn chúng ta đến đây hái đồng đúng vậy lưu nghị gật đầu nói ta rất hiếu kỳ nếu ta chờ ở bên này ổn định gót chân thả ra tin tức nói muốn đi kiến ninh hái đồng này ung khải sẽ làm phản ứng gì mã lương nhìn về phía lưu nghị trên mặt lộ ra nụ cười sợ là sẽ phải cũng phiền phức lúc này mới có ý tứ chương 414, t u y ệ t hầu kiến ninh sự tình tạm thời vẫn chỉ là thuộc về tưởng tượng giai đoạn chu để muốn hoàn toàn bình định hạ xuống còn muốn một thời gian ngắn lưu nghị trước tiên cần phải đem những cái kia bị bị lỗ nguyên cướp mất nhân khẩu cầm về vì ngăn ngừa lỗ nguyên tùy ý tại trong thành bắt người cho đủ số lưu nghị lấy dò xét địa phương danh nghĩa để cho triệu nghiễm trần nhị c ầ u lưu tam đao ba người riêng phần mình dẫn ba trăm nhân mã dò xét tất cả thành tên là giữ gìn trị an kỳ thực là tránh cho lỗ nguyên cùng những đại tộc đó làm loạn ngày thứ ba bắt đầu lỗ nguyên lục tục n g o ngoe đem những này nhân khẩu trả lại vì ngăn ngừa lỗ hồng lưu nghị để cho quan hưng cùng trương bao phụ trách cầm những nhân khẩu này nói ra chu đề ba huyện bị lấy chống nộp thuế không giao mà bắt lại nhân khẩu chừng hơn chín n g h n người cơ hồ chiếm ba phần hộ tịch một phần tư với lại cũng là trẻ trung cường t r á n g cái này đáng chết nhân tâm a đứng tại trên tường đất vừa mới thành lập được tiễn tháp thượng diện lưu nghị y ê n l ặ n g nhìn xem những cái kia từ bên ngoài được đưa vào tới tu phạm cũng không vì này hướng về lâu nguyên nổi lên chất vấn những người này đi làm cái gì không có đáp án có cái kia là không thể lấy ra dù làm mọi người tâm như minh kính nhưng lưu nghị mục tiêu không phải lô nguyên không đáng bởi vì việc này tình liền vạch mặt những này bị mang theo tội phạm danh nghĩa người bị giam hưng ơ tụ họp lại mang đến ngoài thành lưu nghị chuẩn bị ở ngoài thành bờ sông thành lập một tòa thành trại tuy nhiên trước mắt điều kiện có hạn nhưng ít ra lại so với tòa này thổ thành càng rông cái quận thành bộ g á n g lưu nghị xác thực cần đại lượng lao lực đến giúp chính mình đốn tuổi khai quật nền tảng chúng ta mang đến tiền tệ dùng không sai bịt lắm Mã Lương đứng tại lưu ơ n đứng g tại l ư nghị bên n gật ư Lưu trước ờ i dài nói, tài thẳng, tiền, giúp thở thục trung thẳng, phát trợ tộc đó thành chính cho Nghị những này căng lần man đó đó l p h h thời à n n trại điểm, đã d ù gật không không thành nhiều tiền như nói, nổi tiền sai sợ ra biệt lại lời bỏ lắm, là xây v y ớ i Sẽ có. Lưu Nghị gật gật đầu dự toán đã vượt chỉ tiêu lưu bị bên kia phải bận rộn lấy sang nam xưng đế sự tình rất khó lại cho phía bên mình gặt ra tuy nhiên lưu nghị tin tưởng chu để có thể nắm bắt tới tay tiền tuy nhiên chưa chắc có quá nhiều nhưng thành lập một tòa tống hợp tính thành trại vẫn là không có vấn đề có cái này năm nay bên trong giống như chu đề vùng này man tộc hữu hảo giao lưu thậm chí thu nạp một bộ phận man tộc tiến đến cũng không thành vấn đề trên thực tế cái gọi là man tộc đã làng nửa hán hóa bọn họ có chính mình đồ đẳng cùng tín ngưỡng nhưng dùng như n g là hán nhân văn tự nói cũng càng giống như là tiếng hán trung phương nói cho nên cầm man tộc đồng hóa trở thành hán tộc lưu nghị cảm thấy chí ít tại chu đề có thể đi dịu dàng một chút lộ tuyến không cần quá mức cường thế mã lương tự nhiên biết lưu nghị nói là cái gì nhưng có thể thành công hay không mã lương không phải quá có tự tin đối với nam trung man tộc khái niệm tại mã lương trong lòng giống như phương bắc người hồ là cơ bản vẽ ngang bằng không phải tộc loại của ta tâm tất dị khái niệm sớm đã xâm nhập nhân tâm thấy lợi quên nghĩa chính là cố hữu lạc ấn đã là mặt trời lên cao nơi xa sơn lâm vẫn như cũ vân vụ lợn lờ để cho người ta thấy không rõ hư thực ai có thể nghĩ tới này ưu mỹ hoàn cảnh dưới bên trong hiểm ác lại đủ để bóp chết thế gian này đại đa số sinh linh có lẽ càng là mỹ lệ sự vật thì càng nguy hiểm à. phu quân cái kia ăn sớm ăn lữ linh khởi dẫn theo hộp cơm đi vào dưới thành đối đứng tại tiễn thắp bên trên lưu nghị hô a lưu nghị ứng một tiếng túi đầu nhìn về phía mỹ lệ thế tử cũng không hẳn vậy đi giao tiếp quá trình hòa hợp thêm thấm nhưng lưu nghị một bước này cũng đã để cho chu đề đại hộ bọn họ bao quát lầu nguyên ở bên trong sinh ra lòng cảnh giác bọn họ phát hiện mình trong tay quyền lợi đang không ngừng bị suy yếu lợi ích đang không ngừng biến mất cứ việc lưu nghị cũng không có làm cái gì khác người sự tình nhưng trên thực tế cũng đã đối bọn hắn tạo thành cự đại thương tổn l i ê n như là sở hữu dấu ở trong bóng tối ô huế bọn họ trung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng làm quang minh vẩy xuống một khắc này bọn họ trộ i lại cùng tự hào đồ vật liền sẽ dưới ánh mặt trời nhanh chóng tiêu tán thậm chí ánh sáng mặt trời không cần tận lực đi nhằm vào bọn họ cùng một chỗ lưu nghị nhìn về phía mã lương cười hỏi không đ ì n h h ầ u tự đi ấu thường hôm nay trở về ta cùng hắn cùng ăn là được mã lương cười lắc đầu giống như lữ linh khởi trào về sau tự lo rời đi phu quân tới nam trung đã gần đến một năm trong năm đó lại không đại chiến nam trung nhìn cũng không phải ngoại giới truyền lại như vậy loạn lữ linh khởi cùng lưu nghị tại một chỗ phòng xá bên trong ăn thực vật tay nàng nghệ thuật bây giờ đã là coi như không tệ chí ít lưu nghị là tương đối hài lòng Nguyên bản Lữ khởi lưu ữ Linh là l Khởi chuẩn đến bị đây trợ nghị một chút sức lắc ự sự tựa c cùng mình suy nghĩ co xuất nhập. Lữ linh khởi có chút có chiến có chiến càng nhưng tình mình nghĩ nhập. Linh không rõ. Đã như vậy, sao không người nhà Không tranh, trường nguy Nghị hồ Khởi khói khi phạt thêm hiểm. Lưu suy sao so sát xuất một tới? lửa đều vậy, Lữ l đôi rõ, đã đầu cười nói bây giờ này lỗ nguyên đại khái phát r i á c được h ắ n phái người đi tìm chỉnh chủ sổ ghi chép tự nhiên không thể che giấu lưu nghị thái mắt tuy nhiên lâu nguyên không loạn lên nổi bây giờ chu đề cục thế đã bị lưu nghị chế trụ đón lấy kiến linh tăng ca việt tây những địa phương này mới là lưu nghị chân chính cần thiết phải chú ý khói lửa lữ linh khởi hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị cũng là phong hỏa lưu nghị ngẫm lại cười nói lữ linh khởi như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu nàng cũng có thể phát giác được một chút chỉ là không ở chính giữa biết đồ vật cũng không phải là quá nhiều lưu nghị sẽ không tận lực giấu giếm nàng nhưng có một số việc làm thê tử tốt nhất đừng hỏi đến lưu nghị sẽ không hại nàng với lại so với nàng thông minh những chuyện này lưu nghị làm chủ là được ăn xong s ớ m ăn lưu nghị tiếp tục để cho quan hưng ơ kiểm kê nhân số liên quan tới c h ủ đề tân thành thiết kế so với trước kia vì là man tộc làm thành trại phức tạp nhiều khai quật nền tảng cũng không phải trực tiếp đào cái hố to đơn giản như vậy hệ thống thoát nước bây giờ cơ hồ là lưu nghị kiến trúc phù hợp rất nhiều kinh châu tới sĩ nhân đối với thuộc địa ở lại điều kiện cũng là không hài lòng lắm chỉ tiếc bây giờ lưu nghị cũng không có thời gian lại đi kiến thành chí ít nam trung sự tỉnh bình định trước đó lưu nghị là không thể nào quay về t h u ộ c chúng dù là lưu bị s ư n g đế nghi thức đều vắng mặt chớ nói chi là giúp người kiến thành hắn cũng nghĩ qua tại nam trung kiến thành nhưng chu đề vùng này địa thế cũng không thích hợp kiến tạo đại thành với lại địa lý vị trí cũng không phải là cần kiến thành địa phương từ trên bản đồ đến xem kiến ninh tựa hồ càng thêm thích hợp trừ cái đó ra còn có đường kiến thiết nam trung cải tạo tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành đại lượng lao lực mất đi tự nhiên gây nên chu đề các nơi đại hộ bất mãn chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại hiển nhiên cũng không có thời gian tìm đến lưu nghị phiến phức kiến an hai mươi lăm năm đông tháng mười một trung tuần đường lang h á c thị bất thình lình bị luôn luôn giao tình không tệ man tộc giết hết cách ba ngày sau đó hán dương trương thị vũ thị cũng bước lên h á c thị theo gót tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong chu đ ề đại hộ cơ hồ bị nổi giận man tộc tàn sát chống không đ ì n h hầu việc lớn không tốt lỗ nguyên bối rối lộn nhào chạy đến lưu nghị trên công trường quỳ dạp xuống lưu nghị trước mặt kêu dên nói man tộc phản phản chuyện gì xảy ra lưu nghị xem lâu nguyên liếc một chút lạnh nhạt nói đứng lên mà nói hương quốc cho hắn rót chén nước Ê! trưng ơ bao từ bên cạnh man b ì n h trong tay tiếp nhận b á t nước đưa cho lâu nguyên lâu nguyên cũng không khách khí ngước cổ lên một hơi đem một bát nước uống ánh sáng vừa rồi thở phào đối lưu nghị nói đường làng hán dương cùng chu để xung quanh man tộc chẳng biết tại sao bất thình lình p h ả n địch các nơi ở ngoài thành đại hộ cơ hồ bị tàn sát hai huyện bách tính có thể từng bị đổ lưu nghị nhữ mày hỏi thế thì không có những này man tộc chỉ là nhằm vào các nơi cường hảo cũng không khó xử bách tính lỗ nguyên nói đến đây cũng cảm thấy có chút kỳ quái không biết là người nào đem những này năm triệu đỉnh thu thuế thuế phú sách cho man tộc cũng trở thành lần này man tộc bạo động căn nguyên nhưng lần này man tộc bạo động nhưng lại không bị thương cùng bách tính hoàn toàn vô hại đó là không khả năng nhưng trên cơ bản bách tính tổn thất không lớn bị hao tổn nghiêm trọng nhất vẫn là chu đề vùng này đại hộ cơ hộ bị tàn sát chống không biết phái người đi kiển vi quận tướng quan bình tướng quân chú quân điều tới lưu nghị gật đầu nói trước tiên bình lần này thai họa rồi nói sau lỗ nguyên cảm thấy có chút không đúng nhưng giờ phút này hắn đối với man tộc phản lịch hoảng sợ áp đảo hết thảy lập tức gật gật đầu có hán quân tỏa c h ấ n chí ít trên tâm lý năng lượng đa tạ cảm giác an toàn nhìn xem lâu nguyên liền muốn rời đi lưu nghị đem hắn gọi lại đừng nóng vội không tại cái này nhất thời còn có một chuyện muốn ngươi đi làm đình hầu xin phân phó lô nguyên con người nói thông chi chu để những đại hộ đó ta muốn ở đây chúc một tòa thành trại lấy kháng man quân nhưng tiền tài thiếu ngươi đi cùng bọn hắn thương nghị ta muốn năm ngàn vạn tiền để bọn hắn giúp ta chuẩn bị kỹ càng lưu nghị lạnh nhạt nói cái này lỗ nguyên sắc mặt có đen một chút năm ngàn vạn đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ phi thường thì ngươi sẽ không coi là quê mùa như vậy thành có thể ngăn được man quân a lưu nghị nhìn xem lô nguyên l ệ n h nhạt nói cái này tân thành thành lập bọn họ cũng có thể vào ở ây l u nguyên thở dài trong lòng cuối cùng phát giác được không đúng chỗ nào có thể thần không biết quỷ không hay cầm những tin tức này đưa đến man tộc với lại có thể làm cho man tộc tin phục trừ lưu nghị còn có thể là ai với lại cũng chỉ có lưu nghị có lý do này đi làm chuyện này nhưng liền như là lưu nghị không có vạch trần bọn họ những cái kia chuyện xấu xa một dạng loại sự tình này coi như biết không c ó chứng cứ hắn cũng không thể nói lung tung rất có thể liền bị lưu nghị cài lên một cái nói xấu thượng quan tội danh húng chi việc này vốn chính là bọn họ đối lý thật náo xuống dưới sau cùng ăn thiệt thòi vẫn là bọn h ắ n từ lưu nghị tiến vào chu đề bắt đầu bao quát l ấ u nguyên ở bên trong chu đề sở hữu đại hộ đều bị lưu nghị ăn g ắ t gao vô thanh vô tức liền cầm sở hữu đại hộ đều cho tận diện với lại tự thân còn không có bất cứ trách nhiệm nào quả nhiên là h ả o thủ đoạn lòng đ ầ u các nghĩ quay đầu có chút e ngại nhìn một chút lưu nghị lấu nguyên cảm thấy mình không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này cứ tiếp như thế sớm muộn muốn bị lưu nghị trò chơi chết an quốc nhìn xem lâu nguyên rời đi lưu nghị quay đầu nhìn về phía q u a n hưng tại quan hưng liền vội vàng tiến lên không người nói mang mấy người đi một chuyến nhìn xem những n à y man tộc còn có thể không làm việc cho ta nếu có thể liền để bọn hắn đem từ các hộ cấp tới tiền trả lại nếu không thể lời nói chớ có cùng bọn hắn lên xung đột an toàn đệ nhất ta tự có so đo lưu nghị nhìn xem quan hưng ơ nói Ê, chương bốn trăm m ư ơ i năm không thể tránh được đình hầu mã tắc vừa mới trở về liền tới tìm lưu nghị hắn lần này phụng mệnh tiến đến nam trung trong bóng tối khảo sát cùng liên lạc nam trung bên trong có thể dùng người kết quả xem ra cũng không lý tưởng lưu nghị quay đầu nhìn về phía mã tắc hắn thần sắc trừ một đường phong trần mỏi mẫy bên ngoài càng có mấy phần về t mải các quận thái thú cùng hào tộc có nhiều cấu kết không thể cùng một dùng người như này đang ngang cỡ nào bị mất quyền lực không được quá nhiều tác dụng mã tác thở dài thực địa phương quan lại cùng phú thương hào tộc cấu kết sự t ì n h chỗ nào đều có nhưng dạng này trắng trợn thậm chí để cho những địa phương hào tộc đó trái lại thành địa phương thực tế chủ nhân hắn vẫn là lần đầu g ặ p cố nhiên có nam trung vắng vẻ hoang vu man dân bất phục vương hóa nguyên nhân ở bên trong nhưng dạng này kết quả đến tột cùng cái kia người nào đến có nổi thật sự là khó mà nói rõ ràng chuyến này mã t á c đi rất nhiều nơi nhìn thấy cũng càng thêm toàn diện một chút man tộc nói đến đúng là tại người bị hại bị địa phương hào tộc cùng quan phủ đùa bỡn trong lòng bàn tay mặc dù không có cơ hội đi kiểm toán nhưng bây giờ mã tắc cơ bản có thể đoán được mỗi lần man tộc tạo phản đừng không nói địa phương chướng vụ khẳng định bị đốt rủi mặc dù chỉ là suy đoán đạn mã tắc có thể khẳng định xem ra chúng ta muốn tiến thêm một bước lực cản rất nhiều tuy nhiên đã sớm đoán được kết quả này nhưng thật đến một bước này thì lưu nghị vẫn còn có chút thở dài cuối cùng chỉ sợ vẫn là tránh không khỏi một trận chiến tranh nam trung chỗ vốn là ít người một lần nữa đại quy mô chiến tranh lời nói cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người mã tắc im lặng lực c ả n rất lớn chỉ bằng lưu nghị bây giờ trong tay binh lực tới nói muốn bình định nam trung rất khó nhưng thuộc trung tạm thời rất khó lại phái tới quá nhiều viện trợ trước mắt ổn thỏa nhất cũng là giữ vững cái này chu đề nhưng lấy mã tắc đối với lưu nghị hiểu biết chỉ sợ chưa chắc sẽ nguyện ý cam tâm như thế chỉ thủ chu đề một chỗ chớ nhìn lưu nghị trên chiến trường thông suốt là lấy thủ làm công nhưng đây chỉ là dụng binh khái niệm vấn đề nhưng bản thân mà nói lưu nghị cũng không phải là một cái tình nguyện hiện trạng người đây là mã tắc tại nghiêm túc hiểu biết lưu nghị qua lại ra kết luận tại chiến lược bên trên lưu nghị là thói quen chiếm trước tiên cơ cái loại người này vô luận là sớm nhất kinh nam chiến vẫn là về sau nhập thục về sau khuyên lưu bị trước tiên lấy h à n trung lại đoạt thuộc địa lại đến về sau tan dã dang đông âm mưu thì vẫn không quên để cho quan vũ công phá t ừ n g d ư ờ n g đều có thể nhìn ra được lưu nghị nếu là ưa thích tiến công nhưng trên chiến trường cái kia chính là một bộ khác trước tiên thủ sau khi công cầm chính mình đứng ở bất bại chỗ sau đó lại nói h ắ n đã như vậy liền buộc bọn họ phản đi lưu nghị thở dài nói đinh h ầ u đã có kế sách mã tác hiếu kỳ nói trước tiên thiết lập mấy đạo cửa khẩu sau đó lại ép phản bọn họ chờ bọn họ tới công lưu nghị suy tư nói lại hướng nam nhân sinh địa không quen rất có thể lấy nói không bằng đem chiến trường tuyển tại phía bên mình mượn sân nhà ưu thế tới giống như đối phương đánh dạng này có nắm chắc một chút quả nhiên mã tắc gật gật đầu hán đại khái có thể đoán được lưu nghị ý nghĩ dạng này phong cách mới giống lưu nghị không biết đình hầu như thế nào bức bách đối phương tạo phản mã tắc cười hỏi ấu thường ngươi thấy thế nào lưu nghị lục lọi cái c ầ m ngấm lại không có trả lời hỏi ngược lại nếu nguyên nhân dẫn đến đã có mã t ắ c cười nói lần này số lớn man tộc giảo sát chu đề đại hộ đình hầu chỉ cần cầm những này man tộc thu phục lại đem những man tộc đó thu được tiền tài chiếm làm của riêng đem tin tức để lộ ra đi có thể làm cho nam trung hào tiến người người cảm thấy bất an không sai lưu nghị hài lòng gật gật đầu vô vô mã tắc bả vai việc này liền giao cho ngươi â mã t ắ c gật gật đầu sự tình cũng không khó xử lý lưu nghị đã cửa hàng tốt hiện tại tương đối vấn đề mấu chốt là như thế nào đem tin tức rất tự nhiên lộ ra đến nam trung đi mặt khác cũng là nắm bắt thời cơ trước mắt quan bình b ì n h mã chưa đổi tới mà chu đề một vùng man tộc tuy nhiên dựa theo lưu nghị kế hoạch giúp hắn diệt trừ chu đề vùng này lớn nhất trở ngại nhưng ở thu hoạch được cự đại lợi ích đồng thời chém giết đại lượng hào tộc về sau có hay không còn có thể nghe lệnh của lưu nghị đây là một cái ai cũng cho không ra đáp án vấn đề chí ít trước mắt cơ hội này còn chưa tới mã tác bây giờ nhiệm vụ tương đối bung lỏng hắn muốn làm chỉ là chuẩn bị làm hoàn thiện nhất chuẩn bị chỉ chờ lưu nghị chuẩn bị hoàn thành thời cơ cũng liền đến quan hưng mang theo mấy tên tương đối quen biết man tộc dũng sĩ những người này là lúc trước man tộc cảm kích lưu nghị trợ giút cố chấp kín đáo đưa cho lưu nghị binh mã bên trong nhất có u y vọng mấy cái hắn không biết lưu nghị vì sao cẩn thận như vậy man tộc hẳn là bằng l ư u mới đúng nhưng lưu nghị mệnh lệnh hắn nhất định phải tuân thủ bởi vậy khi tiến vào mục hà khắc động thời điểm quan hưng trên mặt làm ra tô mộc thần xác mục hà khắc động là chu đề một vùng so sánh lớn động phủ cũng là lưu nghị cường điệu lôi kéo đối tượng toàn bộ trại t ử thượng hạ du bốn năm ngàn người nhiều nghe tựa hồ cũng không phải là nhiều như vậy chí ít tại hán g i a trong thành trì cho dù là c ẩ n c ố i địa phương chỉ cần được xưng tụng huyện nhân khẩu cũng tuyệt đối sẽ không so cái này ít giống bên trong như thế địa phương rất nhiều hương chấn nhân số đều lên vạn nhưng man tộc là một cái toàn dân giai binh dân tộc cho dù là nữ nhân đều có cường đại chiến đấu lực các nàng đồng dạng tùy thời phải đối mặt manh thu tập kích dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới ma luyện gia dân tộc này cường hãn chiến đấu lực cùng sinh tồn ý thức bọn họ có giống như giống như dã thu nhạy cảm có thể phát giác được đối phương địch ý hoặc là thiện ý mục hà khắc động thủ lĩnh là cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi láo giả không sai là láo giả tại cái này nam trung chỗ qua năm mươi còn sống người là không nhận tộc nhân chờ thấy bốn mươi tuổi đã coi như là láo giả hán dáng vẻ khôi ngô toàn thân trên dưới cũng là gồ lên bắp thịt tuy nhiên nếu bàn về lực lượng lời nói quan hưng tự hỏi không thua dạng này tên cơ bắp thuần lấy võ nghệ thuật nhãn quang đến xem dạng này bắp thịt nếu trông được không còn dùng được hy sinh tốc độ mà thành tựu lực lượng sẽ rất không phối hợp chí ít ở trong mắt quan hưng chính mình muốn giết chết trước mắt vị này động chủ cũng không phải là một kiện quá việc khó tỉnh dạng này suy nghĩ tại quan hưng trong đầu hiện lên trên mặt mỉm cười nhưng là bất biến đối mục hà khắc hang hốc người hơi hơi thi lễ gặp qua động chủ là quan huynh đệ mục hà khắc động chủ trên mặt lộ ra hào sảng nụ cười hắn đối với tòa này tân thành trại rất hài lòng với lại lưu nghị cũng đáp ứng hắn về sau cái này nam trung sở hữu trại nộp lên trên thuế phụ lúc trước hai thành đối với lâu tại nam trung hào tộc nghiền ép dưới man dân tới nói đây không thể nghi ngờ là âm thanh thiên nhiên đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là lưu nghị có thể diệt trừ rơi những cái kia đáng chết tham quan. quan hương gật gật đầu hán nhân nói chuyện tương đối hàm xúc hắn không phải quá thói quen loại này hào sảng nhiệt tình hưng này đến là triệu đình hầu kéo hy vọng động chủ có thể đem thu được tiền tệ trả lại quan hưng không có khách sáo thẳng vào chủ đề lưu nghị đã nói với hắn giống như những n à y man tộc nói chuyện không cần quá huyền chuyển trực tiếp điểm bọn họ ngược lại càng ưa thích đối với điểm này quan hưng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn là giống như man tộc liên hệ nhiều nhất một cái chỉ cần những số tiền kia tiền mục hà động chủ nhìn xem quan hưng xác định đây có phải hay không là thật không tệ về phần hơn tài hóa xem như vương đình đền bù những năm này đối với chư vị thua thiệt quan hưng gật đầu nói mang lên mục hà động chủ gật gật đầu hơn mười người man tộc dũng sĩ g ơ lên từng cái cái dương đi ra bên trong đều là đồng tiền những vật này đối với chúng ta cũng không có quá tác dụng lớn nơi đình hầu cùng bọn ta có đại ân những vật này tất nhiên đình hầu cần chúng ta đương nhiên sẽ không nói không đa t ạ quan hưng không khỏi t h ở phào trước đó hắn không biết lưu nghị vì sao muốn nói như vậy nhưng giờ phút này nhìn xem này từng dương tiền tệ hắn có chút hiểu mới ba động nhân tâm a với lại một khắc này hắn phân minh cảm nhận được một cỗ không khỏi áp lực không phải tới từ tại mục hà động chủ mà chính là đến từ bốn phía người bao quát đi theo h ắ n nhân tướng sĩ loại kia vô hình cảm giác áp bách thậm chí để cho quan hưng vô ý thức muốn sờ đao quan hưng huynh đệ mục hà động chủ có chút hiếu kỳ nhìn xem quan hưng nói ta nghe nói phụ thân ngươi là bên trong lợi hại nhất vũ tướng chưa chắc là mạnh nhất nhưng gia phụ trinh chiến cả đời ít khi bị bại nói đến cha mình quan hưng không khỏi cầm eo lưỡn đến càng thẳng chút phụ thân là hắn kiêu ngạo cũng là cho tới nay quan hưng đuổi theo mục tiêu vậy còn ngươi mục hà động chủ hỏi chúng ta sinh ở loại địa phương này nặng nhất dũng sĩ không biết quan hưng huynh đệ có thể nguyện vọng cùng tộc ta bên trong dũng sĩ luận bàn một phen cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút bên trong dũng sĩ có bao nhiêu lợi hại quan hưng mày r ầ m d ư ơ n g lên nhìn về phía mục hà động chủ nhớ mày không nói đây không chỉ liên quan đến song phương giao tình càng liên quan đến hán gia thể diện cái này bên trong độ i nhất định phải nắm chắc tốt hưng không bằng gia phụ cái này một thân nghệ nghiệp không kịp gia phụ gia lông quan hưng không có cự tuyệt như thế sẽ có vẻ yếu thế nhưng muốn sớm nói rõ ràng chính mình cũng không phải là mạnh nhất mục hà động chủ cười đứng dậy cái này khiến quan hưng có chút ngoài ý muốn động chủ muốn đích thân động thủ chúng ta bên này người lấy võ vi tôn ai mạnh người nào chính là tộc trưởng mục h à động chủ gật đầu nói nếu quan hưng huynh đệ có thể thắng ta ta mục h à động cờ hờ ủ g ờ nguyện ý ra lại năm trăm người trợ giúp đình hầu ngày hôm trước có di tộc phái người tới mời chúng ta không để ý đến nhưng bên kia đã đang chuẩn bị nghe xong bên này muốn đánh trận a di tộc quan hưng ánh mắt l ấ m liệt đó là cái trọng yếu tin tức với lại năm trăm màn tộc tướng sĩ quan hưng cũng xác thực trông mà thèm lập tức không do dự nữa đưa tay rút ra bên hông b ộ i đao ngẫm lại lại trả về quan huynh đệ đây là ý gì mục hà động chủ chủ c a o mày nói đao này quá mức sắc bén nếu bằng binh khí thắng được tính không được bản lĩnh thật sự quan hưng lạnh nhạt nói hắn cái này một thân trang bị cũng là lưu nghị thân thủ giúp h ắ n chế tạo uy lực có thể đoạn kim ngọc ồ mục hà động chủ hiển nhiên không tin lắc đầu nói chớ có lo lắng ta đao cũng không phải dễ dàng như vậy đoạn nhìn xem sách đao hạ trận mục hà động chủ hiển nhiên cũng không có để cho hắn đổi đao ý nghĩ quan hưng cũng chỉ có thể một lần nữa rút ra bội đao gật gật đầu uông à nay cự đại thân đao mang theo bạo liệt kình phong chém xuống đến cùng quan hưng đao v à chạm cùng một chỗ đốt văng khắp nơi tia lửa bên trong cẩn trọng chiến đao bị dễ dàng chém ra một đạo khe chương 416, t r ợ lực mục hà động chủ lực lượng rất lớn nhưng bạo phát lực lại cũng không mạnh điểm này quan hưng tại tiếp xúc trước tiên liền phát rất được tuy nhiên nhận chút khí lực nhưng đối phương đao nhận vẫn là bị hao tổn đổi mục đao đi quan hưng thối lui hai bước nhìn xem mục hà động chủ nếu như trên chiến trường dạng này đối thủ hắn năng lượng tùy tiện chém giết nhưng tại đây cũng không phải là chiến trường cũng không cần thiết sinh tử tương bác mục hà động chủ kinh ngạc nhìn xem chính mình bảo đao không có đổi đao tuy nhiên nam trung man tộc người phần lớn đi là nhất lực hàng thập hội đường đi nhưng cũng không đại biểu bọn họ đần quan bình năng lượng ngay tại lúc này thong r o n g rời khỏi còn không thương tổn đến chính mình đối phương hiển nhiên có lưu d ư lực mặc dù mình đồng dạng không có suất toàn lực nhưng loại này cao thấp thật tự mình kinh l ị cái h thì thể trải cảm i qua là có g c được. c o này h không nhiêu ư kia, kết quả cũng giống có cây vậy. bao Bao quả l có chút thất lạc, mục chủ được thất hà nhịn không được hỏi, bên trong hán nhân h trong trong, động bên bên giống quan u n như vậy, dũng sĩ cũng không nhiều à. Cái này h đệ vậy sĩ Cái à. quan hưng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào nói ra chân tướng có thể sẽ làm bị thương đối phương lòng tự trọng ngẫm lại hán đổi lại một cái tương đối l u y ể n chuyển phương thức nói đình hầu dưới trướng t r ư ớ n g bao triệu nghiệm hai người võ nghệ không thua ta còn có ngụy việt trần nhị c ầ u lưu tam đao ba vị tướng quân võ nghệ đồng dạng không tầm thường đều là bách chiến xa trường c h i tướng trừ cái đó ra đình hầu phu nhân võ nghệ hơn xa chúng ta về phần bên trong hán nhân bên trong cao thủ ngươi vẫn là tự hành lĩnh nội đi chỉ là lưu bị bên này quan hưng đều có chút đếm không hết đình hầu dưới trướng quả nhiên nhân tài đông đúc mục hà động chủ hiển nhiên nghe không h i ể u quan hưng chân chính muốn biểu đạt ý tứ có chút thất thần nói quan huynh đệ yên tâm ta tất nhiên đáp ứng ngươi năm trăm dũng sĩ đương nhiên sẽ không thiếu đa tạ động chủ quan hưng nhìn xem những cái kia cái dương ôm quyền nói làm p h i ề n động chủ phái người cầm những này tiễn đưa đến chu đề mặt tướng còn muốn đi hướng về h ắ n động mục hà khắc động là chu đề lớn nhất động một trong quan hưng chuyến này mục đích cũng không chỉ là một cái mục hà khắc động ta phái người hộ tống quan huynh đệ dù sao những người kia không ít là không bị qua đình hầu ân huệ chưa hẳn liền sẽ đáp ứng mục hà động chủ lần nữa khôi phục phong khoáng nụ cười càng thêm nhiệt tình một chút đa tạ quan hưng ơ hành trình nhất định không phải là một hai ngày có thể kết thúc tuy nhiên lưu nghị bên này tiền nhưng là tới trước tay vốn chỉ là tùy ý nói ra một cái cảm thấy đối phương không có khả năng hoàn thành sổ tự để cho hắn không nghĩ tới là vậy mà làm đến năm ngàn vạn khi nào trở nên như vậy không đáng tiền đừng nói ở cái này rất nhiều nơi đều khôi phục lấy vật đổi vật thời đại liền xem như hậu sự này năm ngàn vạn cũng coi như được là cái đồng tiền lớn a chẳng lẽ nam trung hào tộc cũng là trong truyền thuyết thổ hảo m ọ đồng với lại chính bọn hắn lại chú tệ mã t á c nhạy cảm phát giác được vấn đề căn nguyên nếu không không có cách nào giải thích cái này bán khai địa phương như thế nào xuất hiện nhiều như vậy mới tinh ngũ thủ tệ sắc mặt không phải quá đẹp đẽ một mình chú tệ vô luận là ở đâu cái thời đại đều không phải là một kiện bình thường sự tình có thể sử dụng liền tốt lưu nghị nắm nghĩa trong tay ngũ thủ tệ trong lòng ngược lại là thở phào xem ra quan hương chuyến này thu hoạch cũng sẽ không quá kém có những này nam trung cục này có thể dần dần bàn sống một mình chú tệ là đại tội nhưng trước mắt tình huống khả năng này chỉ là đối phương rất nhiều tội danh bên trong cũng không phải là quá trọng yếu một cái có so sánh đối với loại sự tình này cũng sẽ không quá mức lòng đầy cam phẫn ngược lại là những tiền này có thể giải khẩn cấp đối với lưu nghị tới nói quan trọng hơn một chút lỗ nguyên sự tình trước tiên để một bên hiện tại chu đề cái này thái thú vẫn là muốn tôn trọng nhưng sự tình không thể lại từ hắn đ h ú n g tay quý thưởng ngươi tạm thay q u ậ n thừa chức vụ lưu nghị nhìn về phía bên cạnh mã tắc thái thú bổ nhiệm và bãi miễn hắn nói không tính cái này cần báo cáo lưu bị về sau lựa chọn người thích hợp đến đây đảm nhiệm lâu nguyên khẳng định là không thể ây mã lương mỉm cười gật gật đầu chu đề quận sự tình xử lý nhanh chóng vượt qua hắn tưởng tượng trong núi chờ đợi hơn nửa năm nhưng chân chính giải quyết chu đề quận vấn đề lại ngay cả nửa tháng đều vô dụng đến toàn bộ chu đề quận quyền lợi liền chuyển tới lưu nghị trong tay tiếp đó c h ỉ ít tại chu đề quận bên này vấn đề liền đơn giản nhiều vùng này xa bàn làm được lưu nghị chỉ chỉ xa bàn nhưng con đường núi này nhưng là khó phòng ba huyện ở giữa như cái một hai trăm dặm xa nếu là phân binh bố trí phòng vệ lời nói trong tay binh mã không đủ với lại cho dù có chiến h ò a lên cũng vô pháp kịp thời cứu viện có thể vứt bỏ nhất huyện mã tác trầm ngâm nói ồ lưu nghị nhữ mày hỏi chu để tuy có ba huyện nhưng nhân khẩu tăng theo cấp số cộng cũng bất quá vạn hộ mã tác trầm ngâm nói lấy tắt thấy ba huyện trí ít trước mắt hoàn toàn không có tất yếu cầm nhân khẩu tập trung ở hai huyện chỗ đến một lần thích hợp phòng thủ thứ hai có thể đem nhân khẩu tập trung ngày sau đình hầu muốn phát triển nam trung cũng càng mau một chút lưu nghị ngay vậy yên lặng một lát sau lắc đầu không ổn cũng là bởi vì tương lai muốn phát triển cho nên mới không thể tùy ý phế huyện về phần phòng ngự giống như man dân thương nghị một phen thực sự không được liền chủ động xuất kích đi chủ động xuất kích mã tắc kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị cái này không quá giống lưu nghị phong cách ra、ừ. chủ động xuất kích ấu thường có vấn đề lưu nghị nghiêm túc gật gật đầu nhìn về phía mã tắc trong ánh mắt mang theo một chút bất thiện hắn hiểu được mã tắc vì sao hỏi như vậy tiểu tử này tâm tư không cần tại đứng đan phương lại tới phỏng đoán chính mình dụng binh chi pháp quả thực đáng giận ba thành bất lợi cho phòng thủ lại không muốn từ bỏ vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích đem địch nhân diện cùng lúc cái này xác thực vi phạm lưu nghị phong cách nhưng cũng không ai nói qua chính mình tác chiến liền nhất định phải một sợ đến a đối mặt đám người ô hợp thời điểm là có thể thích hợp cường n ạ n h thật giống như năm đó kinh nam về phần vì sao không áp dụng mã tắc đề nghị cầm phòng thủ tuyến chủ động thu nhỏ đem người rời tới có thể về sau muốn rời trở lại coi như khó nam trung thành chỉ vốn cũng không nhiều mỗi một tòa đều đại biểu cho hán nhân căn cứ thiếu một cái điểm về sau chuẩn bị đồng hóa thì chỗ tốn hao công phu tuyệt đối là hiện tại gấp mười lần không có đại khái là cảm nhận được lưu nghị trong ánh mắt tẩn chứa bất thiện mã tắc túi đầu nghiêm túc nhìn xem xa bàn Bắt thoại đầu đem thoại để rời đi, rời người h ư n không đình hầu cho n g biết để nào đến thủ phương. Thẳng chi, lưu Nghị suy nghĩ nói, thủ một chút hậu chi, Lưu suy cái khác i i a b n mã không thể đậu, chúng ta tìm xem không thể chúng ta đậu, c phương man tộc chủ, để bọn hắn ra chút binh mã. Người khác, Người man bọn mã. ra tộc độc để lưu nghị cũng không phải quá yên tâm ngược lại là quan bình những năm này đi theo lưu bị nam trinh bắt chiến không có phụ thân bóng mở càng phát ra có phong độ đại tướng với lại quan bình bản thân cũng là tương đối trầm ồn loại kia cũng không phải là giống ngụy diên loại kia ưa thích chơi nhịp tim đập Đặt rất ở hậu phương, rất có c ả mã giác không lắng trong không huống. ai can chí cần toàn, hắn nhìn nhà tình ít trở thấy lo lúc về m tác đối với điểm này tương đối đồng ý quan bình danh tiếng là tại thục t r u n g đánh ra đến vô luận quan bình thủ vẫn là lưu nghị thủ cũng không có vấn đề gì nhưng để cho hắn lo lắng ngược lại là mang đi ra ngoài cũng là man binh lưu nghị phải t r ă n g năng lượng k h ô n g chế đến đinh hầu man binh cỡ nào kiệt ngao bất thuần với lại lại là đến từ khác biệt tộc q u ầ n muốn chỉnh hợp sợ là không dễ mã tác lo lắng nói lưu nghị làm xoáy là một thanh hảo thủ hắn không thích tranh công bởi vậy có thể làm cho thuộc hạ tướng lĩnh cầm năng lực phát huy đến lớn nhất với lại bản thân lưu nghị cũng có đầy đủ chiến lược nhãn quang lại thêm cực kỳ vững vàng cẩn thận phong cách muốn bại cũng không dễ dàng nhưng một nhánh bởi man binh tạo thành quân đội suy nghĩ liền không chỉ là điều hòa tướng sĩ vấn đề không dễ cũng phải cả lưu nghị gật đầu nói đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể điều động lực lượng chuyện còn lại chỉ có gặp c h i ề u pha c h i ề u bên cạnh hắn còn có ba trăm tinh nhuệ giáp sĩ có thể cung cấp điều động đây cũng là lưu nghị bây giờ trong tay hàng hiệu nhất trang bị tinh lương ba trăm giáp sĩ thời điểm then chốt năng lượng lấy một chọn m ư ờ i ngày mai để cho h ư n g quốc đi các động nhận người đi chỉ này một ngàn người không đủ dùng lưu nghị không biết vì sao lúc này bất thình lình muốn hút thuốc cũng không biết thời đại này có thể hay không tìm tới lá cây thuốc lá đoán chừng đụng tới hắn cũng không biết mã t á c gật gật đầu đang muốn nói cái gì thì đã thấy t r ư ơ n g bao vội vàng tiến đến đối lưu nghị thi lê nói thúc phụ bên ngoài tới một đạo nhân mã nói là mục hà khắc động người chịu an quốc mời đến đây trợ trợ ồ lưu nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên an quốc có chút b ả n sự nhanh như vậy liền đem nhân mã đưa tới năm trăm n g ư ờ i tuy nhiên không nhiều nhưng mục hà khắc động cũng liền như vậy mấy ngàn người dứt bỏ ra với trẻ phụ nữ và trẻ em có thể cho chính mình phái tới một ngàn người binh mã đã là tương đối đủ ý tứ không bằng chuyện này liền giao cho an quốc cùng một chỗ xử lý mã tác đề nghị đến cửa lấy tiền đồng thời kéo người nhập bọn phân hai phẩm cấp lời nói cảm giác có chút không đúng lắm cũng tốt lưu nghị suy tư một lát sau gật đầu đáp ứng vừa nhìn về phía trương bao nói hương quốc người đi tập kết man binh trong khoảng thời gian này gấp rút luyện binh không thể thư giãn hắn chớ để ý cường điệu huấn luyện xếp hàng chỉ luyện xếp hàng trương bao ngoài ý muốn nói ừ n man t ộ c tướng sĩ vốn là chiến lực không tầm thường xếp hàng huấn luyện tốt năng lượng trực tiếp làm tinh nhuệ tới dùng đi thôi lưu nghị khẳng định gật gật đầu man tộc nam tử trưởng thành bản thân liền có không tầm thường chiến đấu lực chỉ là về mặt đánh trận không có đội ngũ trận hình có thể nghiên trong thời gian ngắn muốn luyện được trận hình là không thể nào nhưng huấn luyện đội ngũ liền đối lập đơn giản rất nhiều có thể nghe chống m à tiến nghe xin trở ra liền đã đầy đủ lại nhiều trong thời gian ngắn cũng luyện không ra cái gì hiệu quả không bằng đem những này luyện tốt chương bốn trăm mười bảy khó có thể lý giải được hữu tình hương quốc n g ư ơ i đây là luyện được cái gì binh nhìn xem trong giáo trường một nhóm lớn man tộc dũng sĩ cong vẹo liệt lấy đội quan hưng cũng có chút muốn cười chu đ ề quận sĩ、si、thân tập hợp tới năm ngàn vạn bị lưu nghị lấy ra xây tân thành trại cùng quân doanh giáo t r ư ờ n g nhà máy xi、si、măng đốn t u ổ i trận các loại hàng loạt kiến trúc quan hưng từ mỗi cái man tộc động phủ thu hồi lại tiền trực tiếp để cho lưu nghị có chút tung bay h ắ n gần nhất đang bận quy hoạch xài như thế nào tiền trong lúc rảnh rỗi quan hưng được phái tới giống như trương bao cùng một chỗ luyện binh có giờ phút này một màn năm ngàn tên man binh ở trường trên trận làm lấy đội ngũ luyện tập bắt đầu những cái kia còn có thể miễn cưỡng liệt tốt trận hình nhưng người đến sau gia nhập vào về sau liền biến vị nói ngươi biết cái gì các loại luyện thành h ủ chết ngươi k i n h thường liếc quan hưng liếc một chút chương bao lười nhác cùng hắn so đo những này man tộc binh tuy nhiên không thế nào thông minh nhưng thực chất bên trong lại có cỗ chơi liều không có quá nhiều tiểu tâm tư biết là học bản sự không có chút nào sợ chịu khổ mỗi ngày làm lấy buồn k ẻ đội ngũ huấn luyện cũng chưa từng nửa câu h á n hận đừng nhìn hiện tại không thành hình nhưng các loại huấn luyện ra tuyệt đối so với đại đa số hán quân đều muốn tinh nhuệ n làm tướng môn thế gia loại này quân đội tiềm lực là có thể thật sự cảm nhận được chỉ tiếc lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều lưu nghị cho hắn thời gian chỉ có một tháng luyện binh kỳ sau một tháng muốn lái hướng chiến trường tốt bao nhiêu binh à, cứ như vậy trên chiến trường quá đáng tiếc nhưng không có cách trước mắt tình huống căn bản không có thời gian để cho lưu nghị dừng lại luyện từ tứ m i n h về phần đến tột cùng là cái gì tình huống trương bao g ã i gãi đầu mình đến bây giờ hắn cũng không phải quá rõ ràng hắn cảm thấy bên này tình thế rất tốt đình hầu tuy nhiên trong núi đi lêu lỏng hơn nửa năm nhưng tới chu đề quận không có mấy ngày liền đem chu đề quận trên dưới cho quản ngoan ngoãn tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy cũng không biết đang bận cái gì sức lực quan hương đối với trương bao lời nói không để bụng luyện binh cũng liền chuyện như vậy cũng không phải chưa từng luyện năng lượng tốt bao nhiêu còn không phải đến chậm rãi rèn luyện năm đó hắn cũng là như thế bị hắn lao tử cho rèn luyện đi ra nếu không cũng sẽ không suốt ngày nghĩ đến hướng về lưu nghị bên này chạy cái kia lão cha đối với hắn nhưng so sánh đối với tầm thường binh lính hà khác nhiều đối với từ nhỏ tại trong quân doanh lăn lộn đại quan hưng tuy nhiên bây giờ đã lên làm vũ tướng cứ việc quan giai không cao cũng không có tham gia qua cái gì chân chính chiến tranh nhưng lão binh cao tập tính ngược lại là nhiễm phải không ít xem chương bao luyện được nghiêm túc quan hưng cảm thấy mình không nên quái dày hắn hai người có đôi khi thật không bằng một người làm tốt đã như vậy lấy chính mình liền không nhiều chuyện vẫn là tìm một chút hắn sự tình làm sự so sánh tốt tỉ như chỉ điểm trương bao dạng n à y luyện là không được đến dạy bọn họ như thế nào chém giết không có các trưởng bối ở bên người quan hưng bắt đầu thả tự mình để cho trương bao có chút phiền phức vô cùng ngươi có thể hay không cút xa một chút trương bao bất mãn nhìn xem quan hưng ta hảo tâm giúp ngươi quan hưng hai tay ô ngực từ nhỏ bị đánh đi ra thói quen dù là giờ phút này vô lại mười phần cá eo nhưng là rất thẳng tắp liền ngươi tài nghệ như vậy trương bao khinh thường liếc quan hưng liếc một chút ngay cả binh tốt xấu cũng nhìn không ra lấy ở đâu tự tin chỉ điểm mình t ạ sao quan hưng đối với trương bao thái độ rất là bất mãn trận mắt nói chớ có không biết lớn nhỏ có chi không tại lớn tuổi ngươi có sao ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn lần trước không biết là ai thua bị ăn gậy vậy hôm nay thử lại lần nữa thử một chút liền thử một chút nguyên bản luyện binh rất nhanh cỡ nào một hạng giải trí xem hai cái tướng quân đánh nhau nói đánh nhau không phải quá chuẩn xác phải nói là đấu tướng man tộc bên trong nặng nhất dũng vũ quan hưng có thể mang đến những người này một thân võ nghệ giúp h ắ n ân tình lớn những này theo tới man tộc dũng sĩ đội quan hưng là rất bội phụ mà trương bao làm phụ trách luyện binh tướng lĩnh có thể c h ấ n trụ những này man binh tự nhiên cũng là có cứng rắn bản sự giờ phút này hai người riêng phần mình cầm chất gỗ binh khí đấu cùng một chỗ một đám man binh nhất thời như là đánh máu gà đánh c h ố n g gieo hò khen hay các loại loạn thất bát tao phương nôn tại to như vậy trên giáo trường hội tụ thành một mảnh ở mỹ không giống như là tại quân doanh càng giống là tại thị thợ chuyện gì xảy ra lưu nghị đang cùng quan bình mã tác thương nghị chỉnh thể đối với nam trung sách lược lại nghe được giáo trường bên này tiếng người huyền áo không khỏi nhữ mày đại khái quan hưng cùng t r ư ơ n g bao hai vị tiểu tướng lại đấu khí tới mã tác có chút bất đắc dĩ nói cũng không biết vì sao hai người này tách ra thời điểm rất bình thường một cùng tiến tới đúng xảy ra vấn đề muốn nói không hợp thế thì không đến mức một cái xảy ra chuyện một cái khác khẳng định điên nhưng tụ cùng một chỗ thời điểm dù sao là lẫn nhau xem không hợp nhãn loại cảm tình này thực sự khó có thể lý giải được nói cho bọn hắn đừng lầm chính sự lưu nghị lắc đầu đối với cái này hai hùng hài t ự ân đoán hắn cũng lười quản lý không rõ phong tuyến đã kéo lên tuy nhiên tam địa cách xa nhau q u á xa Muốn bảo vệ tốt không dễ, ta tận bảo vệ ta dễ, lưu ự c chặn ngăn h đối p ơ n g chủ lực, t y nghị ó i là đám n ư ờ i ô ợ p phất nhưng cũng không n thể h Lưu g lờ. chỉ xa bàn c a o mày nói nam trung xa bàn không tốt lắm làm khắp nơi đều là nguyên thủy xâm lâm rất nhiều nơi trướng khí là mắt thường năng lượng nhìn thấy loại kia đều dựa vào đánh giá làm được cũng không phải là quá c h u ẩ n xác với lại đại lộ không có mấy đầu tiểu lộ nhưng là có rất nhiều lưu nghị làm phòng tuyến cũng chỉ là tại mấy cái trọng yếu tiết điểm bên trên thiết lập t r n g gác phong hỏa thai ở chỗ này cũng không quá dễ dùng nhân lực không đủ không thể một đầu t u y ê n bố trí đến cho nên cảnh giới hệ thống phi thường yếu kém chỉ có thể dựa vào quan bình chính mình tới cân nhắc cái này cũng khảo nghiệm chủ tướng năng lực đình hầu yên tâm quan bình gật gật đầu nhân mã chỉ có ba ngàn cầm l ờ i nói tam đao cùng nhị cầu có thể phối cho ngươi hắn am hiểu phòng thủ lưu nghị nói tới chỗ này bất thình lình có chút cảm thấy khó chịu có thể là vị trí địa vị khác biệt đi trước kia cảm thấy tam đao cùng nhị c ầ u kêu lên rất thân thiết nhưng bây giờ luôn cảm thấy không phải quá tốt tìm cơ hội cùng bọn hắn thương lượng một chút giúp bọn hắn đổi cái danh nhi dù sao bây giờ nói thế nào cũng coi là trung tầng tướng lĩnh lại để danh tự không tốt lắm riêng là trên chiến trường liên hệ tên họ thời điểm tại hạ nam dương nhị c ầ u nghe liền không đúng lắm vị đầy đủ quan bình mỉm cười nói thiếu một chút năm đó chân t ờ nhiều mấy phần tự tin không biết sao lưu nghị lại có loại nhìn thấy quan vũ cảm giác không phải tướng mạo dụng binh phương pháp cũng khác biệt nhưng cho người ta cảm giác lại rất có vài phần chỗ t ư ơ n g tự đinh hầu chuẩn bị khi nào động binh mã tắc c ư ờ i hỏi đợi thêm nửa tháng sau nửa tháng đi hướng về hàn dương lưu nghị đáp trước mắt hết thể chuẩn bị sẵn sàng nhưng binh còn không có lượn ra tại hạ cái này liền đi chuẩn bị mã tắc nghe vậy cười gật gật đầu nửa tháng t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều này nam trung người muốn phản ứng cũng cần thời gian tập kết nhân mã động binh tới đánh còn có tin tức truyền lại kịp phản ứng thời điểm lưu nghị đã chiếm trước tiên cơ chiến trường quyền chủ động tại lưu nghị trong tay lưu nghị hội nghị bình thường sẽ không quá trưởng bình thường mọi người chọn lựa phương án phân công về sau liền các hành là không biết nói quá nhiều không tất yếu nói nhảm dù sao đây là quân sự không phải chính trị quá mức đi lêu lỏng rất có thể làm hỏng quân cơ trên thực tế không chỉ là lưu nghị chân chính đi lên chiến trường tướng lĩnh hoặc là mưu sĩ đều có cái này đặc điểm bọn họ so với hắn người hiểu hơn trên chiến trường thời gian tầm quan trọng giáo trường bên kia ồn ào âm thanh vẫn còn tiếp tục lưu nghị cũng chỉ có thể cảm thán người trẻ tuổi cũng là tinh lực tràn đầy lần này xuất trình phu nhân ngươi trở lại nhà mình viện xá nhìn xem đang tại thu thập hành trang lữ linh khởi lưu nghị không biết nên làm sao mở miệng thiếp thân gặp này man tộc trong quân cũng không ít nữ tử lữ linh khởi không quay đầu lại có lưu nghị thu dọn đồ đạc ngựa khí cũng rất nhạt nghe không ra quá đa tình tự tới、ừ. đúng là có lưu nghị gật gật đầu man tộc dũng sĩ cũng không chỉ nói là nam nhân cường giả vi tôn quần thể bên trong chỉ cần đủ mạnh đều có thể xưng là dũng sĩ chỉ là một cái kia cái vóc người so nam nhân đều m u ố n cường tráng nữ nhân lưu nghị thực sự vô pháp đưa các nàng giống như bình thường nữ tử đối đãi nhà mình phu nhân cũng là dũng manh hơn người nhưng thân hình lại có chút cân xứng mặc quần áo lộ ra gầy thoát y có thịt loại kia tứ chi khẳng định so cô gái tầm thường cường tráng một chút nhưng cũng tại bình thường phạm vi bên trong không giống những n à y man tộc nữ tử từng cái trên cánh tay bắp thịt nổi cục mạnh mẽ so với bình thường nam tử bắp chân đều muốn thô để cho lưu nghị rất ngạc nhiên những nữ nhân này sinh sôi đời sau lúc là cái gì tình huống phu quân cảm thấy thiếp thân so với các nàng kém lữ linh khởi hiếu kỳ nói đó cũng không phải lưu nghị lắc đầu nhà mình phu nhân ở bạo long hình thái hạ chiến đấu lực bạo biểu hắn cũng không có tư cách xem thường n à y vì sao các nàng có thể xuất trình thiếp thân không thể lữ linh khởi nói Tắc chiến là nam nhân sự tình. Lưu nghị tức tuy tử chiến cũng cũng nhân Nghị nhiên không không giận nói, tuy nhiên cũng không nói nam nữ tử cũng không bằng nam. là Lưu sự ừ nửa câu sau là đến khi tăng thêm thiếp thân sẽ không quá nghiêm khắc phu quân nếu trong quân chỉ có thiếp thân một nữ tử thiếp thân đương nhiên sẽ không nói bựa nhưng nam trung nữ tử cũng có kẻ làm tướng thiếp thân chỉ hy vọng tại cái này nam trung có thể đến giúp phu quân lưu nghị nghe vậy yên lặng lữ linh khởi đi theo chính mình hy sinh rất nhiều nàng bản có thể g ụ c ngựa ngang dọc nhưng từ khi gả cho chính mình về sau cũng chỉ còn lại trong nhà vũ đao lộng thương loại kia đối chiến trận khát vọng lưu nghị là có thể cảm nhận được có ít người vốn thuộc về chiến trường đáng tiếc sinh sai thời đại cũng tốt liền tướng quân bên trong những ma nữ đó biên là một m quân bởi phu nhân thống xoáy đi nữ binh phối nữ tướng cũng nói qua được về phần hắn liền không khả năng không phải lưu nghị không nghĩ mà chính là tình huống không cho phép dù là hán triều tại phong kiến thời đại nữ t ử địa vị đối lập muốn so năm nào đời cao một chút thậm chí xuất hiện qua nữ hầu tước nhưng này cũng là mấy trăm năm trước sự t ì n h đa tạ phu quân lữ linh khởi trên mặt thách ra nụ cười cũng vui sướng loại kia lưu nghị hơi có chút thất thần hắn đã thật lâu không có gặp nhà mình phu nhân như vậy cười qua lưu nghị cũng cười quản hắn nhiều như vậy làm gì cái này nam trung tuy nhiên vắng vẻ nhưng cũng xác thực lữ linh khởi cái này nữ cường nhân phát huy tự thân thực lực địa phương lập tức không còn xoắn suýt nhìn xem lữ linh khởi nói phu nhân xác thực cần cùng ta lập ước chỉ ở nam trung ngày khác rời đi nam trung phu h n â n k h ô n g đ ư ợ c có cái lại n à y yêu cầu. ă c h ư ơ n g 418, bắt đầu lỗ nguyên trong nhà uống vào rượu b u ồ n lúc này trừ uống rượu dải sầu bên ngoài hắn cũng nghĩ không ra mình còn có sự tình gì có thể làm vốn nên nên phản quân man dân không khỏi rượu liền bị chiêu hàng dùng là hắn hàng năm thượng biểu lấy cớ man dân lúc này lấy trấn an làm chủ là lỗ nguyên hàng năm ở trên tấu châu phủ thời điểm cũng là lấy dạng này lý do hy vọng có thể tử tế man dân Hướng Châu Phủ muốn càng nhiều tiền thuế, nhưng khi Nghị cho muốn càng tiền này đây Lưu tại từ lý do này từ lưu nghị tại đây cho ra với ề sau, lâu nguyên cảm giác mình giống ăn con giác cảm rồi. v lại lưu nghị còn chiêu mộ đại lượng man tộc binh lính tại tân thành bên kia huấn luyện ngươi một cái thiếu phủ coi như tăng thêm một cái nam trung thừa hư trước cũng không cần thiết chiêu mộ nhiều lính như vậy lập tức a bây giờ nam trung lại không có chiến sự chu đ ể đại hộ bị man tộc tàn sát không còn mà man tộc lại bị lưu nghị chiêu hàng cùng tiếp quản về sau man tộc phương diện thuế phú không còn bởi hắn quản Mà chu Bách cũng trực Tính, hiện tại cũng bởi thiếu phủ quan quản đề kia viên, bên tại bởi tiếp lúc ý Mã、Lương、đảm nhiệm Nam mình làm Mã Lương Lương lại l cơ Trung trên bản nguyên bản cái kia tự mình làm sự tình, hiện tại cũng bị Mã Lương bên kia chặn Thừa cái kia tại kia tới. sau, tự về sự bị ra cửa đ ợ i lỗ nguyên phát hiện những cái kia ngày xưa e ngại chính mình như hồ bách tính không còn phản ứng chính mình coi như mình đứng tại bọn họ trước mắt đạt được cũng chỉ là một cái căm ghét ánh mắt với lại theo tân thành thành lập chu đề bách tính bị rời đi đại hộ lưu nghị có lẽ nặc tân cư cũng nhao nhao dọn đi nhưng duy chỉ có thái thủ phủ tựa như không có cha hài tử không người hỏi thăm trước mắt cả ngày chờ đợi tại cái này chống r ô n g thổ thành bên trong lâu nguyên dần dần phát hiện một sự thật mình bị mất quyền lực tại chính mình hoàn toàn chưa từng phát giác tình hướng giới thái thủ phủ quyền lợi đang bị lưu nghị từng chút một dành thời gian vài chục năm tại chu đề kinh doanh nhân mạch cùng quan hệ võng một lần man tộc x â m lấn bị hoàn toàn tan giã với lại l u nguyên bi ai phát hiện coi như còn lại những đại hộ đó giờ phút này đối với mình đều có chút c a m thủ về phần nguyên nhân đại khái là này năm ngàn vạn tiền tại họa đó là lấy thái thú phủ danh nghĩa mượn nhưng lưu nghị trừ nhận lời nhà mới bên ngoài cũng không lại cho bọn họ bất luận cái gì tiện lợi về phần vốn có tiện lợi chính mình cái này thái thú đều bị mất quyền lực như thế nào thỏa mãn vài chục năm kinh doanh nhân mạch cùng thế lực bây giờ lại như là kính hoa thủy nguyện không chân thực càng khiến người ta khó chịu là loại kia từ vạn nhân kính sợ nhất quận thái thú trong vòng một đêm thành nhân ngại cho ghét tồn tại loại kia cự đại tương phản để cho l â u nguyên không gượng dậy nổi tiếp đó có phải hay không liền đến phiên thu thập mình phù quân chớ có lại uống trịnh chủ sổ ghi chép từ ngoài cửa tiến đến nhìn xem bàn trên không rơi v à o rượu khổ sở nói người còn dám tới nhìn thấy trịnh chủ sổ ghi chép l â u nguyên ánh mắt có chút phát h ồ n g hết thảy hết thảy tựa hồ cũng là từ trịnh chủ sổ ghi chép phản bội bắt đầu không sai tại l â u nguyên xem ra lưu nghị sở di nhắm vào mình nhất định trịnh là c h ủ sổ ghi chép đ a n g g bị lưu n h ị giam giữ này trong 3 ngày, miệng không này chủ ó đem môn, lai ắ hắn. n tên phản đồ. Phu quân, chúng ta không Trịnh là lại ta Phu h đồ. đấu c sổ ghi chép đăng chát cười nói đối với lâu nguyên o á n trách cùng phẫn nộ cũng không có đi phản bác chỉ là ngồi quỳ chân tại lâu nguyên ra tay nơi từ hắn mới vừa vào nam trung bắt đầu liền đã bố cục cái này chu để một vùng man dân đều nghe hắn từ vừa mới bắt đầu là hắn biết chúng ta sự tình coi như không có t i trước chỉ sợ nói xong lời cuối cùng trịnh chủ sổ ghi chép thở dài không tiếp tục nói đi xuống bây giờ nói những này còn có làm gì dùng lỗ nguyên xem trịnh chủ sổ ghi chép nửa ngày dầu di uống rượu không cho trịnh chủ sổ ghi chép đ ư ợ c lại p h ủ quân chúng ta chưa hẳn liền không có cơ hội trịnh chủ sổ ghi chép bất thình lình dịch chuyển về phía trước chuyển thấp giọng nói man dân hoạn đã trừ này lưu nghị nhưng lại chưa rút đi quân đội ngược lại trắng trận chiêu binh mãi mã là vì cớ gì ừng lỗ nguyên có chút phía trên trong lúc nhất thời không có phản ứng tới m ở mịt nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép phủ quân đừng quên n à y lưu nghị lần này tới nam trung là vì cớ gì trịnh chủ sổ ghi chép bất đắc dĩ nhắc nhở đồng sơn lỗ nguyên đánh cái dùng mình t i ể u hoàn toàn tỉnh bọn họ những người này vì sao dám không nhìn bây giờ quật khởi mạnh mẽ lưu bị nguyên nhân lớn nhất cũng là nắm giữ trong tay lấy đồng sơn với lại không chỉ một tòa thật lớn như thế lợi ích ai nguyện ý từ bỏ cầm đại bộ phận giao ra lại nói nam trung các loại đặc sản đồng dạng có thể vì bọn họ mang đến cự đại lợi ích đừng nhìn nam trung vắng vẻ tại đây tùy tiện một cái đại hộ đ ặ t ở bên trong chỉ luận tài phú lời nói tuyệt đối không thua những đại thế g i a đó nếu như nói lưu nghị đủ loại này hành động chính là vì tụ tập lực lượng giành đồng sơn lời nói vậy cái này cũng không phải là chu để một nhà sự tỉnh nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép lỗ nguyên ánh mắt trở nên có chút thâm thúy đứng lên ngươi nói là hắn muốn kiến ninh động thủ không sai trịnh chủ sổ ghi chép khẳng định gật đầu nói trước mắt này lưu nghị tự cho là đắc kế b u ô n g lòng đối với phủ quân giám sát phủ quân sao không thừa cơ thoát đi chu đề đi hướng về kiến ninh tìm nơi nương tựa ung khải nói do nguyên nhân mợi này ung khải sốt ruột nam trung đại tính cộng đồng xuất thủ đến lúc đó lo gì không thể đoạt lại chu đề lưu nghị cũng là có cái này mấy ngàn man binh lại có thể thế nào man tộc chân chính căn cứ phương là kiến ninh là tăng ca là việt tây mà không phải chu đề lỗ nguyên nghe vậy nghiêm trọng mê mang cùng suy sụp tinh thần dần dần bị đấu trí thay thế mấy ngày này đến nay biệt khuất phảng phất tìm tới phát tiết miệng đứng dậy cắn răng nói ngày sau nhất định phải thân thủ chém g i ế t này lưu nghị lấy gọt mối hận trong lòng chính chủ sổ ghi chép nói việc này không nên chậm trễ không bằng chúng ta lập tức lên đường chỉ là trong nhà thê thiếp lỗ nguyên nghe vậy có chút do dự nhà còn ở lại chỗ này bên cạnh đây p h ủ quân đại sự một thành vì sao hoạn không vợ chính chủ sổ ghi chép trầm giọng nói chỉ cần ngày khác có thể xuất quân giết trở lại tự có thể cứu ra người vợ ta mà t ố t mượn một chút tự kính lỗ nguyên nghe được nhiệt huyết dâng lên lập tức đáp ứng một tiếng liền quyết định mang theo trịnh chủ sổ ghi chép đi hướng về kiến ninh tìm nơi nương tựa ung khải hai người cũng không thu thập chỉ là mang một chút thức ăn tìm tới hai con ngựa liền lên đường chu đề cựu thành bây giờ đã là không thành một tòa cho dù có không đi đối với vị này thái thú cũng không ai sẽ đi để ý tới ấu thường liền như vậy thả bọn họ rời đi trên tường thành ngụy việt cầm lưu nghị cho hắn ông trúc nhìn kính mắt xem hai người biến mất tại thực hiện cuối cùng về sau vừa rồi quay đầu nhìn về phía mã tắc nói ừng là thời điểm mã tắc gật gật đầu đình hầu phát binh sắp đến người này lưu tại hậu phương có nhiều bất tiện không bằng sớm đi rời đi cũng tiết kiệm không ít sự tình tướng quân dẫn người vây lại không có gia sản là được nay họ trịnh thật thả hắn ngụy việt hỏi giữ lại nhà hàn quyến người này tất nhiên nguyện ý vì bản thân ta sử dụng liền không làm khó dễ mã tác gật gật đầu một cái chủi bộ coi như tham một chút lại có thể ham hô thiếu huống hồ người này phóng tới đối phương bên kia về sau còn hữu dụng còn không có qua sông liền rút cầu vậy thì có chút quá ngu ngụy việt gật đầu đáp ứng một tiếng trực tiếp mang người vây lại không có lâu nguyên gia sản người đều đi tội danh cũng đầy đủ nếu không có lâu nguyên còn gánh chịu lấy báo tin trách nhiệm lưu nghị như thế nào bỏ mặc hắn tại cựu thành tiêu g i a o bên này xét nhà chuyện tiến hành cũng thuận lợi cây đổ bầy khỉ tan mất đi thái thú cho lâu nguyên mang đến vầng sáng về sau sở hữu kính sợ tự nhiên cũng đều không còn sót lại chút gì thái thủ p h ụ nữ nhân khóc sức ngứt âm thanh sẽ bị phân phát gia đ ì n h len lén đem một vài đáng tiền đồ vật nhét vào trong ngực xét nhà binh lính thỉnh thoảng sẽ ở đâu chút khóc nhỉ non nữ nhân trên người lau chấm mút mất đi chỗ dựa nữ nhân dám giận không dám nói một bên khác man quân huấn luyện đã đến khâu cuối cùng c h ỉ ít đội ngũ tương đối trình t ề có thể duy trì đội ngũ tình huống dưới tiến hành chạy mà đội ngũ sẽ không bởi vậy l o ậ n mở có thể làm đến điểm này đã đầy đủ về phần chiến đấu kỹ năng man binh bản thân là có cùng lúc trước khác biệt là những cái kia khôi ngô làm cho nam nhân nhìn thấy muốn tự vệ các nữ binh hiện tại đơn độc thành quân bởi lữ linh khởi đơn độc thống lĩnh nhân số không nhiều chỉ có thiên nhân nhưng khí thế cũng tuyệt đối không thua tại nam binh đây đại khái là từ đông hán thành lập về sau đệ nhị chi nữ binh đi về phần chi thứ nhất nếu có tồn tại hay không lưu nghị cũng không rõ lắm tương truyền năm đó quang vũ đế vì bảo vệ lúc ấy còn chưa trở thành hoàng hậu âm lệ hoa không bị quách hoàng hậu h ã m hại chuyên môn thành lập một nhánh nữ binh theo quân nhưng là có hay không thật có sự tình còn chờ khảo chứng nhưng cho dù có lưu nghị cảm thấy bây giờ cái này một nhánh nữ binh tại chiến đấu lực bên trên tuyệt đối có thể song bạo này một nhánh đinh h ầ u đây là vật gì mã lương nhìn xem lưu nghị làm tốt mô hình nghi ngờ nói phun lửa xe lưu nghị bóp một chút t r ê n khuyết trương l i ề n gặp này manh thu hình dáng mô hình từ miệng bên trong phun ra một đạo hỏa diễm mã lương hiếu kỳ cầm lên nhìn xem là chất gỗ nhưng vào tay nặng nề bên trong có đồng gan lắp dầu hỏa thú miệng cũng là làm bằng đồng lưu nghị cười giải thích một chút làm gì dùng mã lương tuy nhiên cảm thấy thứ này rất thần kỳ nhưng không rõ làm thứ này ý nghĩa ở đâu ta nghe nói nam man bên trong có một loại đằng giáp có chút kiên cố đao kiếm khó thương có lẽ dùng đến, đến. với lại man tộc tự ý ngự manh thú luôn có thể dùng tới lưu nghị cẩn thận hồi tưởng một chút đ ờ i trước nhìn qua sách rất nhiều nơi đã mơ hồ nhưng trí nhớ dù sao là tồn tại nhưng có vật thật mã lương hiếu k ỳ hỏi quá mức công k ề n làm được không tốt vận chuyển bây giờ cũng chỉ là làm thành bộ kiện gửi vận chuyển đi qua lúc cần phải đợi lại đi lắp lên lưu nghị lắc đầu vật thật làm được không khó nhưng phân lượng không nhẹ dù là hưu cơ quát có thể chính mình động nhưng tốc độ s á c thực chậm làm cho người g i ậ n sôi còn trực cầm không bằng trực tiếp lưu i kiện làm tốt, chờ lúc cần phải đợi lại n cần nhanh chóng ghép lại đứng lên, dễ dàng hơn h chờ ghép chút. làm lúc l một Mã tốt, dễ ơ n ngắm nghĩa cái này g h cái p n lửa xe, như n có điều suy g h ĩ gật đầu nói, gần nhất đầu động nói, các lắc ạ i tới đám nhân mã, vừa rồi triệu nghiệm đến đây hỏi thăm, phải lần lượt nhân đến trăng đưa thăm, đám đây vừa mã, s p xếp đầu quân ta binh giáp cứ như vậy nhiều với lại quân đội vừa mới huấn luyện có thành tựu i lại thêm những người này ngược lại có thể làm cho trận hình hỗn loạn binh không phải càng nhiều càng tốt Số lượng lưu t h ế đ ư ơ n g nhiên hữu dụng, nhưng nếu như nhập hữu mới gia nhập sẽ đem sẽ v ố n có t r ậ n hình đánh vỡ, này ngược lại sẽ ảnh hưởng trình chiến đấu lực. chẳng thể đấu vỡ, lực, c lại sẽ ầ m một ớ tới i đơn đ c phân ra ớ i l à mươi hậu phải chống hiện hoạch không thời cho đầu, cần cùng trợ giúp, lúc cần có gian trợ rút, tới, tại bắt đợi lại l đi đã đã để kế u nghị l chín cùng bàn đại sự từ c h ủ đề đến kiến n i n h có hơn bốn trăm i n dặm lộ trình nếu như ra roi t h ú c ngựa không suy nghĩ chiến mã nghỉ ngơi lời nói đạn mã cũng phải nghỉ ngơi cho ăn cỏ khô nếu không đến nửa đoạn sau sụt ký rơi lợi hại căn bản chạy không lại thêm đường khó đi chờ l â u nguyên hai người đổi tới kiến ninh thì đã qua nửa tháng lâu kiến ninh thái thú vì là đang ngang nhưng trên thực tế toàn bộ kiến ninh quận trên giới đều là lấy ung khải vi tôn l â u nguyên lúc chạy đến ung khải đang tại mở tiệc chiêu đãi khách mời nghe nói lâu nguyên đến ung khải hơi nghi hoặc một chút vội vàng để cho người ta cầm l â u nguyên tiếp tiến đến hỏi thăm l â u nguyên mang theo trịnh chủ sổ ghi chép tiến đến được mời vào lệch sảnh ông khải cho người thay thế thay mình mở tiệc chiêu đ á i khách mời lấy không thắng tiểu lực làm lý do lui vào lệnh sảnh đồ gửi đến lâu nguyên thái thu không tại chu đề đóng g i ữ sao tới kiến ninh nhìn thấy lâu nguyên một bộ phong trần mệt m ỏ i bộ dáng trên mặt dung nhan càng là tiểu thụy không khỏi cau mày nói chính lê huynh thứ lôi hiện thực hình dáng khẩn cấp không tì vết rửa mặt lâu nguyên khổ sở nói chỗ m ạ o phạm hải vương chính lê huynh chớ trách đến tột cùng phát sinh chuyện gì ông khải nghe vậy do hỏi chu đề thất thủ. lô nguyên cười khổ nói ồ ông khải nghe vậy ngược lại không thèm để ý đoạn thời gian trước chu đ ể bên kia man tộc huyền náo cũng hung ác hắn cũng là có chỗ nghe thấy bây giờ xem ra chắc là chu đ ể bị những man binh đó cho công hãm loại sự tình này tuy nhiên phiền phước nhưng man tộc à, cho bọn hắn thành trị bọn họ cũng sẽ không quản lý phát tiết một trận tự nhiên là trở lại tuy nhiên lô nguyên cũng coi là người một nhà tất nhiên tìm đến nơi đây ông khải suy tư phái người đi cùng những man tộc đó thương lượng một phen để bọn hắn lui về lỗ nguyên trở lại tiếp tục làm thái thú báo cáo châu phủ văn thư thượng m ị hóa một phen lại thêm một chút quan hệ vận hành lỗ nguyên cái này thái thú còn có thể giữ được